chương à o Béo. Béo mừng Hôm bạn đến với kênh、Gác、Chuyện của Sấu Béo. Hôm nay các Gác của tục các c tiếp với với Sấu Sấu sẽ tiếp, tục với các tiếp theo Tăng. Kiều của bộ chuyện t á c c giả u ồ cuồng. n thượng ra cuồng. Các bạn đừng quên like, share video để cập nhật chuyện g share ra Các cập để like, video mươi ớ i mỗi ngày. Cho Sấu Béo theo link video mục mô ngày. nét bên Đầu Sấu theo tả cho Béo ở d mốt r ư n g 61, thư về cuộc sống thường ngày nghe hạ tuyền thịnh nói vậy mấy lão già kia không chỉ trích nữa một đám người đỏ mặt tía tai hô ngậm máu phun người vây quanh hạ tuyền thịnh xem ý tứ hẳn là muốn cùng nhau đánh tên tiểu tử không b i ế t l ợ i lời này thật ra những lời này của hạ tuyền thịnh đều do miên đường dạy trước đó nếu không thì hậu sinh ngay thẳng này không nói ra được những lời sắc bén ấy miên đường lường trước được việc tào gia quay về tìm mình nhưng không ngờ rằng gã có thể mặt d à y vô xỉ đến mức hắt bàn còn muốn đánh người nàng cúi gặp mặt nói với tào gia xấu hổ thay c h o n g ngươi thế nào cũng phải để ta vạch mặt ngươi là chủ nhân sau lưng của thuyền hành ta ra sao năm đó ngươi thừa dịp ông ngoại ta bệnh nặng không quản được công việc chia rẽ việc thuyền hành của lục gia bên này ngươi nắm việc làm ăn trong tay bên kia lại còn muốn lĩnh tiền tiêu v à t hành tháng của lục gia bọn ta đúng là tiểu nhân vô s ỉ thấy tiền sáng mắt ông ngoại ta tha cho ngươi nhưng ta thì không nếu bụng ngươi to nứt nhiều đồ tốt của lục gia như thế thì ta sẽ bắt ngươi phun ra hết dám động vào người ta thử xem nói thật ra thì nhóm nguyên lão này không hề để một tiểu cô nương mười chín tuổi bình thường hay dịu dàng trước mặt trưởng bối như miên đường vào mắt có điều hiện tại tiểu cô nương lại sầm mặt ăn nói hằn học nhưng có chút khí chất không giải thích được khiến đám lão già này dừng tay tào ra bị nói đến mặt căng cứng thẹn quá thành giận giơ tay lên tiếp tục đập phá đồ tuy lời miên đường chọc vào tào ra nhưng nàng không có ý động thủ thấy tiểu nhị ở phía sau nàng muốn tiến lên kéo người miên đường ngăn cản lại đúng lúc này có người hô to dừng tay cho ta mọi người quay đầu thì thấy lục võ tức giận đi vào tiêu cục tào gia vừa thấy lục võ như nhìn thấy cứu tinh quỳ gối trước mặt lục võ hóc lóc nỉ non nói bị nha đầu liễu miên đường chọc giận nhưng lục võ không đợi gã nói xong đã giơ quả trượng trong tay lên đánh mạnh vào mặt gã công phu của lục võ vẫn còn đó chỉ là mấy năm nay bị bệnh công phu giảm đi thế nhưng lần nổi giận hôm nay ra tay hết mười phần lực tào gia kia ở trước mặt người khác giả vờ làm lớn nhưng ở trước mặt lục võ thì chẳng bằng cả cái rắm ban ị đánh đến đào, đất. đám cái dám ngồi người còn hiện, như hến, không dám lên tiếng. Lục võ không phải người trọng tình n cho thấy phải h lục câm Lục lào một Mấy một xuất lùi lại dưới dối lại gây g võ võ ĩ h bênh vực người mình, cháu ngoại là chiếc ư người người n ông ngoại ngựa không g là là lục vực vầy võ, của ai được động vào. Ban đầu ư ợ c động đ Ban vào. ông nghe nói miên đường đến tiêu cục chỉ cho là nàng muốn chơi đùa mặt khác là muốn trợ cấp tiền trong nhà mặc dù ông mắng hai đứa con trai nhưng lại không nói được miên đường câu nào chỉ suy nghĩ tìm khách hàng thích hợp bán lại thôn trang cho tiền miên đường không ngờ hôm nay tiểu nhị của tiêu cục đến tìm ông nói là có người tới gây dối ở tiêu cục liễu cô nương có phần không xử lý được vì thế lúc này lục võ mới mang lão bộc và gia đinh vội vã tới nào ngờ xem được hết thảy cảnh một nhóm nguyên lão cậy già lên mặt khi d ễ miên đường những lời hạ tuyền thịnh và miên đường nói ông đều nghe thấy hết về việc tào ngũ là mất m danh tiếng uy quyền của tiêu cục thuyền hành tự mình mở thuyền hành khác thật ra đã có người nói với ông từ sớm rồi nhưng tào ngũ nói chắc nịch rằng thuyền hành kia là do cháu gã mở lúc ấy lục võ không khỏe thấy người bạn già ngày xưa khóc lóc nỉ non trước mặt mình hô oan uổng nên tất nhiên là tin lời gã hôm nay nếu những lời ông nghe được này do con trai lớn nói cho ông nghe chắc chắn ông sẽ không vui cho rằng con trai lớn chê nhóm lão già này phiền phức nên mới tìm cớ có điều lời từ miệng con côi hạ gia lại nghe vô cùng thật hơn nữa khi ở trước mặt mình lão tào ngũ này bộ dạng trung thành chính trực còn khi không ở trước mặt mình lại ngang ngược kiêu ngạo như vậy lục võ bị che mắt thật lâu cuối cùng cũng sáng mắt ra nghĩ đến mấy chuyện của tào ngũ lục lão gia tử nổi giận vô cùng tức giận nói tào ngũ ngươi có giỏi thì đi nơi khác mà lớn lối ở thính đường này không có cái bản nào của ngươi đâu cháu ngoại ta có bản lĩnh mới cướp được miếng ăn của ngươi nếu ngươi không phục thì lấy bản lĩnh ra đừng có ở đây la lên h ế t xuống nhìn trong phục của tào gia ngươi hơn nữa ngươi còn có cháu trai bản lĩnh vốn cũng không cần lục gia ta giúp đỡ từ hôm nay trở đi lục gia ta và tào gia ngài xem như đã thanh toán xong ân nghĩa về sau mong tào ra đừng lấy bảng hiệu của lục võ ta đi dọa người khác lục võ đã hành nghề được mấy chục năm tích góp từng chút được tiếng t a m vang r ộ i thuyền hành của lão tào này thuận lợi được như vậy là do cái danh bạn già trung thành và tận tâm của lục gia mượn danh tiếng của ông nhưng hôm nay lục võ lên tiếng ở đây chính là có ý ân đoạn nghĩa tuyệt với lão tào ngũ bên cạnh ông có nhiều người như vậy chuyện này không giấu được chẳng bao lâu sau là lan truyền khắp nơi mà tào ngũ lúc xanh lúc đỏ nắm mơ cũng không ngờ lục lão ra từ bệnh nhiều năm c h ư a hề ra khỏi phủ sẽ xuất hiện tại đây bây giờ việc làm ăn của gã không tốt còn cần phải nhờ tên tuổi của lục gia móc nối mối làm ăn trở mặt ngay không ổn lắm vì thế lại bắt đầu khóc lóc nỉ non nói mình chỉ nhất thời nổi giận đúng là ông già hồ đồ m i ê n đường ở bên cạnh không nặng không nhẹ đổ dầu vào lửa tàu ra ngày nào có hồ đồ cho người chơi ngáng chân rất lợi hại kia mà lúc trước ông mua chuộc người trèo thuyền ở bến tàu bảo bọn họ lén đổi mấy dương hàng thuyền bọn ta vận chuyển mấy u quan cháu mua chuộc quan nếu ố n người lẫn tăng sang bọn nói ông người, tính cũng nên người không ngài vàng không? ngũ nghe vậy mặt biến sắc, cộng bắt bắt sắc, vật theo ta thì tới thì... Tào trước tào mặt thêm cả cửa có già đưa rồi, vội là Lão về vậy ra hay phủ, phủ họ m t mặt, bất cuối cùng bất chấp cùng lục c u lại nhớ h võ ệ n níu kéo giao tình, xưa, giao kéo vội vã trở vã về. Mấy lão già còn lại thì gặp gió là đào bánh lái ngay nói mình bị tào ngũ xúi giục không biết nội bộ có nhiều ẩn tình làng nhằng sau đó một đám xám x ị rời đi Thính đường to như vậy. Hỗn độn đầy đất như hỗn đường đống độn đứng lưng đầy đó, vậy, võ suy sợ sụp lục l cái u ông luôn n đ ứ thẳng dường như còn đinh một chút. thính to tiêu tâm, đặt tên như khỏi nhìn chữ như hiểu cháu dường còn Ông đường, ngầm bốn lương ẩn ngoại này. Ông gái bước bước được cục có đi đi đầu đã vài vẻ ra xa sâu ý quay đầu lại nhìn cháu ngoại gái bước ra ngoài đỡ ông thở dài một hơi nói có phải cháu cảm thấy ông ngoại cháu vô dụng đúng không già lú lẫn cả rồi miên đường cười nói thủ bị trâu cách vách còn lớn hơn ông ngoại một tuổi kia mấy ngày trước đó mới nạp tiểu thiếp không tới mấy tháng đã có hỉ ông ngoại còn khỏe mạnh hơn ông ta nhiều nếu chịu cũng có thể làm cha cho cháu thêm một tiểu cựu cựu làm gì già chứ lục võ thấy nàng nói chuyện không đứng đắn t r ư ờ n g b ắ t nói cái miệng toàn nói b ậ y xem cơ ta có phạt cháu quỳ từ đường không nhưng nhờ có miên đường không đứng đắn ông mới tạm thời bớt chua xót sầu khổ nhìn bảng hiệu nửa ngày mới nói ta nghe nói cháu từng mượn danh sách gãnh tiền hàng tháng đi sao lại nói là mua đồ cho các thúc thúc nhưng cuối cùng cháu chẳng gửi đi một phần trái cây nào ta già rồi có một số việc tương lai người trẻ không nhìn thấy được mấy thập niên qua cũng coi ta hết lòng quan tâm giúp đỡ các ông bạn già ngày xưa ai nên cảm kích cũng đều cảm kích ai không cảm kích thì coi như nuôi dưỡng bạch nhãn lang ngày mai ta đem chìa khóa của phòng thu chi cho con con hạch toán về sau nên phát không nên phát con cứ tự làm chủ xem đi lục võ làm sao không biết cảnh khốn khó của lục phủ hiện tại chỉ là ông không vượt qua được rào càn nghĩa khí hơn nữa hai đứa con trai trong nhà đều không áp chế được mấy lão già đó giờ có miên đường xử lý những việc này ông vô cùng yên tâm nhà đầu này là người có tâm kế có bản lĩnh hơn nữa nàng còn là người có lương tâm biết phải đối đãi với cô nhi của những di lão nếu như thế giúp lục gia buông bỏ gánh nặng thì cuộc sống của cả nhà sẽ tốt hơn có điều miên đường cảm thấy không thể lên mặt quá vẫn nên khách khí một chút nàng khiêm tố nói chính mình tài hèn học ít cần phải mời đại cựu cựu chủ trì đại cục lục võ trừng mắt với nàng nói lúc tiểu nhị đến phủ kêu ta hẳn đ á m người gây dối này mới bước qua cửa sáng sớm con đã thu xếp thỏa đáng thế này miệng mồm con khích tào ngũ đập đồ để ông ngoại con xem một bàn kịch hay làm gì có tài hèn học ít đại cữu cụ con là người ngay thẳng ta thấy là không nên để nó đi theo con học hư biên đường không ngờ bụng dạ nhỏ nhen của mình thế mà thản nhiên bị ông ngoại nhìn thấu lập tức ngượng ngùng lôi lôi kéo kéo ông ngoại làm nũng lục võ trừng mắt nhìn nàng nói con phí nhiều sức như thế còn không phải chờ lão già ngang ngược ta này buông tay ra sao hiện giờ đã như ý con rồi đừng có chạy lung tung cả ngày về nhà ăn cơm thôi miên đường mỉm cười đáp gọi xe ngựa tới sau khi đỡ ông ngoại lên xe ngựa nàng đi theo ông với phủ ăn cơm lúc xe ngựa dừng ở trước cửa nhị cữu mỗ đang thân thiết kéo tay một lão phụ nhân vội vàng đi ra cửa miên đường d ư ơ n g mắt thì thấy hóa ra là tô phu nhân khách quý của nhị cữu cữu nghe nhị cữu mỗ nói bà muốn đưa tô phu nhân và tô công tử đi dân g hương ở chùa thiền âm nổi danh tây châu đi ở phía sau nhị vị phu nhân ngoại trừ biểu muội lục thanh anh còn có một công tử mặt mũi nhã nhặn đã nhiều ngày miên đường không dùng cơm cùng người nhà cả ngày đi sớm về trễ tất nhiên chưa trả hỏi người tô g i a nghiêm túc chẳng qua nàng vẫn đoán được hẳn biểu muội và tô công tử kia đang xem bắt nhau lúc này tô miên cũng đang nhìn vị cô nương xinh đẹp mới xuống xe ngựa đ ã tới lục gia đã lâu thế mà chưa từng gặp nữ tử có khuôn mặt tê tán xinh đẹp lạ thường này nàng nàng cũng là cô nương của lục gia đầu tiên tô phu nhân chào hỏi lục lão thái ra sau khi nghe toàn thị giới thiệu xong bà phản ứng lại trước tiên mỉm cười nhìn miên đường từ trên xuống dưới nói trước đây nghe nói lục lão tiên sinh có cháu gái ngoại rất giỏi giang đúng rồi tiêu cục n à n g mở tên gì toàn thị cười nói tiêu cục lương tâm đặt tên này tô phu nhân lại cười nói tiếp đ ặ t rất hay vải ở cửa hàng hồi môn của ta cũng chuyển theo đường bộ đi tây châu nghe tiểu nhị nói sau khi tiêu cục lương tâm sửa lại tên vừa tiết kiệm tiền vừa nhanh toàn thị nghe thế mặt mày hớn hở trước đây bà ta đã nghe cha nói nhà mẹ đẻ của tô phu nhân cực kỳ giàu có lúc trước khi gả cho tôi ra cửa hàng của hồi môn vô cùng nhiều tô phu nhân chỉ có một đứa con trai là tô miên chẳng phải tương lai sản nghiệp đều là của con dâu lúc này lại nghe tô phu nhân nói tiếp thật đúng là khéo thật tên con trai ta chỉ có độc nhất một chữ miên mà khuê danh của liễu tiểu thư cũng có một chữ miên có thể thấy lúc đặt tên người làm cha mẹ đều có suy nghĩ giống nhau đều hy vọng con gái mình không cần lo cơm áo ăn rất dài lâu toàn thị không thích nghe lời này tô công tử là tới xe mắt thanh anh nhà bà ta nhưng tô phu nhân lại cố tình nói chuyện miên đường và con trai bà giống tên tuy sau đó có khéo đáo chuyển sang đề tài tâm nguyện của cha mẹ nhưng vẫn có gì đó không ổn hơn nữa nãy giờ tô công tử cứ nhìn chằm chằm miên đường có vẻ như bị khuôn mặt xinh đẹp của nàng hút hồn toàn thị tự biết nhan sắc của con gái mình so với d u n g mạo diễm lệ của miên đường như bùn với mây nếu tôi công tử coi trọng dung mạo xinh đẹp của miên đường thì hơi khó rồi có điều toàn thị ngẫm lại thì cảm thấy miên đường trải qua nhiều chuyện phức tạp hơn nữa không cha không mẹ dựa vào điểm này đã không so được với thanh anh nghĩ như vậy toàn thị an lòng hơn nếu bọn họ muốn đi chùa miếu c ổ phúc miên đường chỉ mỉm cười phúc lễ với khách rồi đi theo ông ngoại vào phủ lúc trước khi nàng quay về lục gia nàng rảnh rỗi hơn nhiều ban đêm thì không ngủ được hơn nữa đầu bếp lục phủ nấu cơm không hợp khẩu vị ăn cũng không được nhiều cả người gầy đi một v ò n g sau này không biết đầu bếp nấu ăn như thế nào mà dần dần có mùi vị riêng miên đường mới ăn được nhiều chút có điều ban đêm tật sợ lạnh vẫn còn đó đôi khi bị mất ngủ đến hừng đông mấy ngày nay trời lạnh đột nhiên miên đường nhớ tới giò heo hầm gừng dài lạnh mà lý ma ma hầm nên kêu phương hiết đi phòng bếp hầm cho nàng một đôi giò heo nhỏ dựa theo công thức độc môn của lý ma ma trong nồi gồm giò heo trứng gà và gừng già ngâm n g lúc mùi vị vừa tới phương hiết đặt nồi nhỏ trên lò sưởi trong phòng hấp nóng lên là ăn được miên đường ăn một miếng chất keo nước giấm gừng tràn ngập giò heo ăn một quả trứng gà thấm đẫm sốt cả người đều ấm lên hiện giờ thuyền hành của nàng đang phát triển lớn dần mặc dù lúc đầu không kiếm được tiền nhưng tạo ra cạnh tranh làm ăn đã đi tong lợi tức thuyền hành cũng tăng lên như thuyền gặp nước đôi khi việc làm ăn hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp nàng sẽ giao chuyện làm ăn lại cho đại cựu cữu bảng hiệu tiêu cục thần uy t r ụ c năm nay sẽ được treo lên lại về phần nhị cựu nếu ông ta có cách tự kiếm tiền thì t ự mày mò thôi để nhị phòng đến quản lý thì thật sự không ổn miên đường nghĩ ngợi lung tung đột nhiên lên tiếng hỏi phương hiết giấm ngọt ngâm giò heo với gừng này ngươi mua ở đâu phương hiết chạy nhanh qua nói ra ngoài cửa gặp được người bán hàng rong dao giấm ngọt chính tổng lĩnh nam nên mua sao vậy ạ chẳng lẽ hương vị không đúng miên đường nhìn bát giò heo gừng trong tay cười cười nói không có gì chỉ là mùi vị ngươi nấu giống lý ma ma quá cho nên hỏi chút thôi trước kia nàng không biết tại sao lý ma ma nấu cải trắng cũng không giống người khác chẳng lẽ là có mùi vị độc đáo sau này mới biết đó là bởi vì lý ma ma dùng nhiều gia vị có tiếng để nấu nướng ví dụ như giò heo hầm gừng giấm giấm là do cửa tiệm lâu đời ở lĩnh nam lên men lên men bằng cách đặc chế một năm nhiều lắm chỉ có hai mươi vò mà thôi bỏ số tiến cống triều đình ra thì phần dư lại cũng vào hết nhà vương hầu ngay cả nước tương bình thường dùng nấu ăn cũng phải làm bằng cá tôm loại tốt nhất thức ăn nấu ra làm sao không thơm ngon được cho nên mùi vị quý giá này chỉ có ở vương phủ được đặc hưởng không phải kiểu người bán hàng rong trong ngõ nhỏ có thể bán được hàng thế này cho nên ngày hôm sau trong lúc lơ đãng miên đường lại dặn phòng bếp nói nàng muốn ăn gan nhạn son phòng bếp phải mua một con tuyết nhạn ở phương bắc để lấy gan nấu phòng bếp đau khổ ra mặt tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm được tuyết nhạn phương bắc lấy nhạn khác góp vào được không thế nhưng không được mấy ngày bà từ đi mua hàng vừa mới ra khỏi cửa chợt nghe thấy có thợ săn khiêng một kiện hàng trên vai giao bán tuyết nhạn phương bắc nhưng lần này bà tử kia không mua mà làm theo lời dặn của liễu tiểu thư đi báo cho nàng trước là có người bán tuyết nhạn phương bắc không bao lâu sau miên đường khoác áo lông trồn thật dày xuất hiện ở trước cửa người bán chim nhạn vội vàng quay đầu muốn đi miên đường mặt không cảm xúc nói nhạn còn chưa bán người muốn đi đi như thế làm sao quay về báo cáo mặc dù thợ săn kia dán một vòng râu quay nón đội mũ nỉ thấp nhưng miên đường l ư ớ t mắt một cái là nhận ra lúc trước gã chính là tiểu nhị đánh nhau ở hiệu thuốc của mình cũng là thuộc hạ đắc lực nhất của phạm hồ ám vệ kia thấy mình đã bị miên đường nhận ra nên r ứ t khoát xoay người bỏ nhiệm vụ qua một bên bỏ tuyết nhạn giỏ heo rừng và các món thôn quê xuống miên đường đanh mặt nói làm sao các ngươi biết ta muốn ăn cái này xếp bao nhiêu mật thám vào lục phủ còn nữa ta và hắn không có quan hệ gì cả sao các ngươi còn không đi ám vệ kia không trả lời cán môi nhìn ra đầu ngõ ở phía sau chốc sau thấy phạm hổ xoa tay đi tới phu nhân à không đúng là liễu tiểu thư g i a chúng ta dặn phải quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của ngài mấy ngày trước ngài không quen ăn đồ ăn trong phủ bọn ta viết thư gửi bồ câu báo cáo cho vương gia vương gia lập tức bỏ lý ma ma viết công thức dựa theo công thức bảo vương phủ đặc biệt đưa đến mấy món ngài thích miên đường mặt không biến sắc nói các người mua c h u ộ c hạ nhân nào mật báo phạm hổ cháp tay nói tiểu thư ngài biết mà bọn ta chỉ là bị sai sử thôi thật sự thì cũng có ý tốt không phải muốn ngài cảm thấy ngột ngạt mong tiểu thư nhân từ lần nữa hồ đồ mang tuyết nhạn này cho vào nồi nấu để để vương gia chiến thắng trở về c ó hỏi chúng tiểu nhân còn có thể báo cáo nếu là lúc trước nói không chừng biên đường sẽ có c h ú t cảm động nhưng giờ nàng đã quyết tâm nên biên đường lạnh lùng nói đúng là người sắp làm phò mã nên dịu dàng hơn trước thật khiến người ta k h ô n g phục mà có điều ta và hắn đã chẳng còn liên quan gì đến nhau hắn làm như vậy chẳng phải khiến người khác hiểu đ ầ m sao người không nói cũng không quan trọng thứ dơ bẩn trong phủ ta sẽ tự rửa sạch nhưng mong là phạm gia chưa có hại người đừng lấy bạc mua chuộc hạ nhân lục phủ nữa phạm hồ bị nói đến nghẹn họng nếu có thể hắn thật sự muốn bóp chết hạ tam tiểu thư miệng rộng này thánh chỉ còn chưa tới tây bắc nữa không biết nữ tử nhà thương nhân này nghe tin ở đâu còn chưa m ắ t kể cho liễu miên đường nghe vậy nên những lời gã nói tiếp theo đều có vẻ không ăn nhập nhưng vương gia đã phân phó gã không thể không làm cho nên đành phải vứt bỏ hết mặt mũi nghiêm mặt nói mấy chuyện này đều do vương gia phân phó bọn ta không thể không làm hơn nữa vương gia còn nói bảo ngài đợi vương gia miên đường khó hiểu hỏi đợi hắn đợi hắn làm gì phạm hổ cũng không biết chỉ có thể nói theo lời dặn ý của vương gia là bảo liễu cô nương đợi một chút đừng vội xuất giá vốn miên đường cho rằng hôm nay nghe mấy lời bẩn thiều từ miệng t à o ra đã đủ hoang đường thế mà so với hoài dương vương ở tây bắc căn bản chẳng là cái thá gì đợi hắn đừng vội gà gà cái gì mà gà thậm chí miên đường còn nghi ngờ phạm hổ bịa gia câu này bởi vì nàng thật sự không tưởng tượng ra được người kiêu ngạo như thôi hành chu s ẽ n ó i ra mấy lời ngang ngược vô lý như thế tuy nhiên phạm hổ lại trịnh trọng đưa cho miên đường một lá thư do chính tay vương ra viết miên đường nhìn kiểu chữ cứng cáp để quen thuộc trên phong thư nàng không nhận lấy mà xoay người đi vào trong viện mình bích thảo rót cho nàng một ly trà sau đó d à i d ạ t hỏi tiểu thư tiểu thư có muốn ta đi trà hạ nhân trong phủ không miên đường hít sâu một hơi nói không cần đâu dựa vào bản lĩnh của hoài dương vương nếu hắn muốn lục phủ nhỏ bé còn nằm trong túi hắn ngươi hỏi thăm các bà từ trong phủ xem bà mối nào ở tây châu đáng tin ngày mai m ờ i một người tới bích thảo và phương hiết bốn mắt nhìn nhau hôn sự là chuyện lớn hà có thể mang ra giận dỗi thế nhưng miên đường lại nói hắn đã nói như vậy nếu không có bà mối đến lục phủ hỏi thăm ta chẳng phải là môn đình quá vắng vẻ rồi nàng chính là muốn cho thôi hành chu biết rằng chuyện xuất giá của nàng sẽ do t r ư ờ n g bối lục phủ sắp xếp càng phải do nàng quyết định k h ô nàng g người mượn một người sắp trở t sắp h h phò mã như hắn quan tâm. Mặc dù định như h mã tâm. Mặc quan n n ư dù vậy nhưng miên thôi đường vẫn bị thôi hành bị cũng h cho tức đến mất ngủ. Ngày hôm chăn. u sau làm lúc mặt trời lên cao nàng vẫn còn lan lộn ngày nàng Nàng mất mặt tức cao còn c trong trời đến ngủ, vẫn ổ biết mình không nên ngủ nướng nhiều người ở lục phủ nhận tiền lắm nàng phải cẩn thận trải chuốt chấn chỉnh một phen mấy ngày trước nàng quá mệt mỏi hôm nay cực kỳ lười một lát sau nàng có hơi khát nước định lấy nước trên bàn nhỏ ở mép giường uống vén bàn tre lên một nửa thì thấy trên bàn có đặt một bức thư chắc chắn là hôm qua phạm hổ thấy nàng không nhận nên đưa thư cho hai nha hoàn đi phía sau nàng miên đường quyết không đọc định lát nữa kêu bích thảo đốt đi có điều sau khi nằm t r ầ n trọc trong ổ chăn nàng rụi cánh tay mảnh khảnh lấy lá thư vào mở ra đọc lúc nàng rút thư ra một bông hoa phong dao rơi từ trong phong thư xuống miên đường vây bông hoa phong dao khô nàng mơ hồ nhớ lại một chuyện cũ nàng nhìn thấy bông hoa màu lam nhạt kỳ lạ trong cốc ở suối nước nóng mà thôi hành chu say người xây dựng hoa đó có mùi hương rất độc táo miên đường rất thích đáng tiếc hoa không nở nhiều chỉ có một đám nhỏ lúc ấy thôi hành chu nói rằng sau này sẽ cho nàng một biển hoa phong g i a o đến lúc đó nàng có thể ngửi bao nhiêu tùy thích miên đường đặt bông hoa ở bên gối sau đó chậm rãi mở thư ra đọc thư rất dày thế mà đến tận bảy tám trăng miên đường đọc lại ba lần cũng không tìm được chuyện nghiêm chỉnh gì bên trong đơn giản là cuộc sống hàng ngày của hắn sau khi nàng rời đi ví dụ như bé mèo nàng để lại trong viện sinh một lứa mèo con hắn chọn một bé mèo trắng đuôi đen nuôi trong x o á i trướng bởi vì nó r ấ trong thích đặt tên là Thụy Tiên, tự tay thô giặt cho hắn nhi. cho hắn như hỏng của mạc ngủ giống nàng, nên miên Quần miên đường bàn là áo may bị ồ i nên hắn mặc quần mặc á khác, h ư n cảm thấy không thoải mái thấy không như q u ầ n áo cốc ũ Trong u c đã trồng rất nhiều hoa phong giao có điều hoa này thu hút ông quá khi ngắm hoa phải đội mũ ô xa hơn nữa trong sơn cốc bị bầy ong gây dối khiến cho người ta đi tắm luôn nơm nấp lo sợ nếu như không có chuyện đoạn tuyệt chia ly trước đó chỉ riêng nội dung của bức thư giống y như những lời làm nhàm của trượng phu với ái thê sau nhiều ngày xa cách miên đường tự hỏi rốt cuộc hắn và nàng là kiểu phu thê gì chẳng lẽ hoài dương vương bại trận nên không ngủ được nhàm chán đến mức phải viết thư cho nàng để giải khuây hết chương mời các bạn lắng nghe chương sáu mươi hai đưa tới kỳ dược miên đường đọc thư xong nàng n g ử i mùi hoa trên giấy viết thư nhất thời dường như bên tai có tiếng ong mật vo ve người nọ đúng là có bệnh nếu ong nhiều như vậy sao còn muốn tắm ở đó hắn nói bị ong chích mấy lần không biết có nghiêm trọng không miên đường nhận thấy trong lúc lơ đãng khoé miệng mình nhếch lên trong lòng d ù n g mình vội vàng thu ý cười lại sau đó chậm rãi đứng dậy bỏ thư vào lò sưởi đốt còn đó hoa phong g i a o khô miên đường vốn định bỏ vào lò luôn nhưng ngẫm lại thì nàng kẹp trong quyển sách hàng ngày hay đọc mùi hoa đó rất nồng kẹp vào trang sách cho thơm lan qua lan lại cơn lười cũng giảm bớt miên đường trải đầu cần bị ăn cơm rồi thay quần áo nàng dậy muộn cho nên ăn sáng không đúng giờ ngoại trừ một nồi cháo còn có thêm một đĩa gan nhạn son xem ra cuối cùng phạm hổ vẫn nghĩ cách nhét tuyết nhạn vào bếp lục phủ miên đường không muốn ăn nhưng nghĩ không thể lãng phí thức ăn được cuối cùng vẫn gấp một đũa có điều sau khi ăn vào miệng cũng không nhớ có vị thơm ngon như thế nào sau khi ăn vội bát cháo miên đường muốn đến phòng thu chi kiểm tra sổ sách đi được nửa đường đúng lúc nhị cứu mỗ toàn thị cũng phải đến phòng thu chi kiểm tra đối chiếu chi tiêu vừa hay đi cùng đường với miên đường miên đường thấy nhị cữu mẫu bị lạnh đến mặt đỏ ửng giống như bị đóng băng ở trong vườn rất lâu nhị cữu mẫu nói khéo thế miên đường cũng không thể hỏi nhị cữu mẫu là có phải bà ta cố tình đợi mình ở đây từ sáng sớm không đường đến phòng thu chi không tính là dài nhưng có vẻ toàn thị vẫn chưa hỏi xong đầu tiên là hỏi lần này miên đường đến phòng thu chi làm gì miên đường nói giảm nói tránh chỉ nói là giúp ông ngoại xem các khoản chi mấy năm nay của nhóm nguyên lão thay lão n h â n gia cộng lại chút sau đó toàn thị lại hàm xúc hỏi miên đường muốn tìm nhà chồng như thế nào bà ta có người cháu bà con xa trong nhà tính là giàu có đam người cũng thành thật đáng tin cậy chẳng qua có một thê tử đã mất cho nên vợ kế có phải là xử n ữ không hán ta cũng không ngại có điều vẫn chưa tìm được ai vừa ý nếu miên đường đồng ý bà ta có thể nói chuyện với cha chồng miên đường nghe thấy quay đầu lại liếc bà ta một cái toàn thị cười mỉm nhì n lại nàng chỉ là ánh mắt dường như có t h ô n g ý khác m i ê n đường không ngại nhị cữu mẫu biết chuyện mình đã gả chồng ở tây bắc nhưng việc nhị cữu mẫu lấy lời này ra nói mình có chút buồn cười vì thế nàng không nhịn được cười đến lạc giọng nói cảm ơn nhị cữu mẫu suy nghĩ cho ta chọn cho ta một người hợp như vậy nhưng ta không muốn gả chồng sớm ta đến phòng thu chi để kiểm tra sổ sách nhị cữu mẫu làm gì thì làm đi nói xong nàng cất bước vào buồng trong phòng thu chi trên b à n nhỏ buồng trong đã dọn sổ sách ra chở m i ê n đường xem toàn thị thấy m i ê n đường đi vào buồng trong không thèm ngoái đầu lại lập tức thả lòng mặt mặt mày không vui bà ta đang nói chuyện đàng hoàng với nhà đầu này thế mà nhà đầu chất tiệt đó lại đi mất hơn nữa rõ ràng là nhị phòng trường ra giờ cha chồng lại mở miệng giao việc chi tiêu bên ngoài phủ cho miên đường quản lý này là chuyện gì chứ điểm chết người chính là hôm qua khi đi chùa dân hương sau đó đại phòng thẩm thị cũng đi tô phu nhân cứ hỏi t h ă m liễu miên đường với thẩm thị làm toàn thị nghe mà bực mình bởi vì lúc trước khi tôi ra tới tìm mình là do được cha bà ta nhờ cậy mang theo chiếc dương cho toàn thị lúc này mới ở lại đây mấy ngày Lúc lĩnh trước cha chuyện mặc có Châu con có ta tô tiếp theo tô tới Tây Châu du Ngoạn, con gái toàn thị có bản lĩnh bắt với không hứa hôn phong phanh, phải khi ra, ra bà bản nói nói Ngoạn, gái Du xem dù đêm ư nhưng ợ c cũng không có chết chóc chúng tô thì tô thai không. không ra hay phu nhân thai đàn đời dây, nhìn dây, Nói nếu đàn gì đời i m n đường chuyện đó đ gì thì chứ? là ê hôm qua toàn thị cấp đến độ nói chuyện về tô phu nhân với trượng phu lục mộ thế nhưng lục mộ lại không để tâm lẩm bẩm nói đó là do bà ta không biết chuyện liễu miên đường làm lá gan lớn cỡ nào mới dám chọn con dâu như vậy vào cửa toàn thị cảm thấy lời lục mộ nói có ẩn ý nhanh chóng ngồi d ậ y dục hỏi lục mộ lục mộ tự biết mình lỡ lời chuyện trên ngưỡng sơn không thể nói ra được vì thế chỉ nói chuyện râu ria nói là khi miên đường mất trí nhớ bị người ta lừa làm phu thê với người ta suốt hai năm trời có điều khi nói chuyện với lục tiễn huynh trưởng cũng không nói nam nhân đó là ai cho nên lục mộ cảm thấy đó chỉ là tay ăn chơi trong quân mà thôi nên không để ý lắm chỉ là giận thay cháu ngoại gái cảm thấy cháu gái trong nhà bị người ta lợi dụng lúc then chốt như hiện giờ lục mộ lại thầm mừng khi miên đường có ẩn tình thế này khó gả cho người đứng đán tránh làm hỏng mối nhân duyên tốt của con gái thanh anh của mình cho nên ông ta nói giảm nói tránh chỉ kể đoạn miên đường bị mất trí đi đến tây bắc với một quân gia cho toàn thị nghe sau khi toàn thị nghe xong há to miệng nửa ngày sau mới nói nên lời hai người làm cựu cũ các ông cũng thật giỏi làm sao có thể lạc mất miên đường để rơi vào tình huống như thế nếu nếu chuyện này đồn đi ra ngoài đừng nói là nàng không làm người được không phải danh dự của cô nương nhà chúng ta cũng bị hủy theo mất ư lục mộ trừng mắt nói này sao có thể trách bọn cựu cựu ta là nàng ôi giờ cũng không biết sao nói rõ với bà dù sao thì bà hiểu lợi hại trong đó là được rồi dẫu có sao cũng không được nói lung tung đấy có điều chỉ với điểm này nàng sẽ không tranh được mối nhân duyên tô ra với thanh anh v à lại cha miên đường không tốt đẹp gì tô phu nhân không đến mức cho con trai mình cưới con gái tội thần đâu toàn thị thoáng an tâm hôm nay mới vội vàng chờ miên đường thuận tiện tìm mối cho nàng dù sao thì nàng quá xinh đẹp nếu dựa vào điểm này khiến tôi công tử hạ mũ đến lúc đó chẳng phải người một nhà ồn ào đến khó coi sao không ngờ nha đầu thôi này d i ờ trò với bà ta chơi trò vơ người không biết nếu như những chuyện xấu hổ đó của nàng để người ta biết nàng còn có thể gả đi hay không toàn thị ngượng ngùng cầm mấy quyển sổ sách hầm hừ quay về viện của mình ngày hôm sau miên đường có chút phiền lòng có lẽ do bị miên đường phát hiện mọi việc nên phạm hộp cũng trở nên thoải mái lúc nào cũng ở phía sau cửa đợi phương hiết hoặc là bích thảo đi ra ngoài liều các nàng mang vài thứ cho liễu tiểu thư sau khi miên đường ân cần dậy bảo hai nha đồ lại một phen các nàng mới không dám nhận nữa về phần thư mỗi tháng đến một lần kia miên đường cũng không nhận miên đường tự biết đời này nàng và thôi hành chu không có duyên phận chỉ là trời xuôi đất khiến ở chung một chỗ một khi đã như vậy trong lòng không nên có thứ tình cảm tức nối gì hắn thân là vương khác họ công trạng lớn lao vô cùng tôn quý là con rể được thái hậu c â n nhắc chọn còn nàng chỉ là con gái của tội nhân đừng nói so sánh với người đường đường là công chúa so với nữ tử trong sạch bình thường nàng cũng không so nổi có lẽ khi thôi hành chùa chung với nàng cũng có chút tình cảm nhớ nàng mãi không quên nhưng kết quả có thể như thế nào hắn thật sự có thể làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng mà ở bên nàng chắc nếu người nàng đối mặt là thôi cửu ở phố bắc nàng sẽ vô cùng tự tin mà bảo vệ đoạn nhân duyên này nhưng hắn lại là hoài dương vương thôi hành chu tình cảm hắn đối với nàng thật giả lẫn lộn có lẽ đến hắn cũng không phân biệt được đâu là thật cứ như vậy chi bằng sớm kết thúc sạch sẽ tránh để cả hai vương v ẫ n không rứt được nàng bế môn từ chối gặp khách dần dần phạm hổ cũng không mang đồ tới nữa mặc dù miên đường biết bọn họ trốn ở trong góc tối nhưng không hề ra quấy giày nàng bích thảo làm việc rất hiệu suất nhiều ngày qua luôn có bà mối tới cửa hỏi thăm cháu gái ngoại của lục gia về phần tô phu nhân kia bốn biết định ở lại mấy ngày là đi nhưng không đi ở lại là tại mấy sau o vì một vài việc vật một m ố n Miên đường chạm mặt bà ở trong viện mấy lần, lần nào tô phu nhân cũng thân thiện vấn ở ở lại là chạm hỏi việc thêm. mặt tô thăm một phu mấy đề bà khi i n doanh trong tay Sau nàng. h k nghe được việc miên đường chỉ thay lục ra quản lý việc kinh doanh với lại phụ thân nàng là tử tù của triều đình tô phu nhân không còn nhiệt tình như trước nữa mà quay sang yêu thích lục thanh anh tiểu thư trở lại sau miên đường có lòng tốt nhắc nhở nhị cữu mỗ toàn thị và biểu muội thanh anh nàng hy vọng nếu nhị cữu c ứ muốn đính hôn với tô ra đừng chỉ nghe người khác giới thiệu phải tự mình tìm hiểu tô g i a mới được bởi vì nàng cảm thấy tô g i a không giống như lời giới thiệu của toàn lão gia cái gì mà là gia đình đứng đắn giàu có có lẽ là do làm phu thê g i ả với thôi hành chu nên biên đường học được cách quan sát ra mấy thứ xấu đồng thời cũng nhìn ra được điệu bộ diễn kịch thô thiển của mọi người có rất nhiều t r â tiết nhỏ của hai mẹ con tô g i a kia không thể không đặt lên bàn cân theo nàng thấy so với quan quyến gà mờ như nhị cữu mẫu cũng kẻ tám lạng người nửa cân nhưng hai mẹ con nhị cữu mẫu không nghe miên đường khuyên bảo đặc biệt là lục thanh anh cho là miên đường không ăn được nho thì nói nho còn xanh muốn tô phu nhân ghét nàng ta nên mới ở sau lưng xúi dục thế thật ra miên đường còn có mấy chi tiết về tô công tử nhưng không nói ra ví dụ như gần đây nàng hay ngẫu nhiên gặp được tô công tử ở hoa viên đã còn đi sau lưng nàng ngâm thơ đối thơ phô trương không chịu nổi nói thật ra thì miên đường cho rằng mình thích nam nhân thư sinh văn vẻ lịch sự trước kia là tử du công tử sau là thôi hành chu không quan tâm nhân phẩm tốt xấu của hai người nhưng cả hai đều không phải người khoe khoang chọn người nào cũng đều là quý công tử ưu tố hơn người điều khiến biên đường hoài nghi là chắc mắt mình mù rồi nhưng nàng lại có cảm giác kiêu ngạo vì phẩm vị của mình cực kỳ tuyệt vời nhưng đến lượt tô công tử này nàng cảm thấy văn vẻ lịch sự hơi phá khẩu vị nếu không phải e ngại tô công tử là báu vật trong lòng bàn tay của cả nhà nhị cữu cữu bị gã đi theo sát như thế biên đường đã đá gã một cái rồi dù sao thì lời nên nói nàng đã nói cho cả nhà nhị cựu cữu nghe nếu bọn họ nghĩ nàng phá rối thì nàng cũng không nói gì được nữa đành ngờ sau lưng nói với ông ngoại một tiếng để lão nhân ra biết mà chấn ải cho nhà nhị cựu cữu những gì toàn thị hấp tấp nói ngày hôm đó như là khẳng định rằng miên đường nhìn nhầm xem thường người tô ra thì ra vốn dĩ toàn thị và tô phu nhân hẹn nhau đi tụy hoa lầu nếm thử g i a o v ị sòn nổi danh tây châu nào ngờ tô phu nhân lại nói cháu trai ở xa của bà cũng tới tây châu cho nên tô miên công tử làm chủ đãi khách muốn mở tiệc chiêu đãi biểu ca ở tụy hoa lâu là tức nhỏ người nhà tụ tập với nhau nên đành lỡ hẹn với toàn thị toàn thị hỏi thăm thì mới biết cháu trai mà tô phu nhân nói đến chính là một vị thừa kế hầu gia nàng sớm đã nghe cha nói tô gia có thân thích hiển quý có người dìu dắt công tử tô miên tiền đồ vô lượng xem ra thế là sự thật tô phu nhân chỉ tới tây châu du ngoạn thế mà vị hầu gia thân thích kia cũng theo tới có thể thấy tình cảm biểu huynh đệ hết sức thân thiết khăng khít hiện giờ toàn thị một lòng một dạ muốn gả con gái cho tôi ra nghiễm nhiên xem vị hầu gia kia cũng như họ hàng thân thích nhà mình có điều giờ bọn họ mở tiệc ở t ụ i hoa lâu nhưng mình lại không có duyên gặp thực sự là trong lòng không yên bà ta nghĩ xem ngày mai tìm cớ gì cho t ô công tử dẫn vào để nhị phòng nhà mình cũng có thể ra mắt vị hầu gia nọ có lẽ là trời cao nghe được lời cầu khấn của bà ta lúc gần chiều khi hai mẹ con tôi ra trở về nơi tạm trú ở lục gia có dẫn theo một vị khách quý lúc bảy tám chiếc xe ngựa có mái che ngừng ở trước cửa lục phủ khiến cho mọi người xung quanh phố đều ngó nhìn trời đất ơi ngay cả trên thiết bao bánh xe còn b ạ vàng khảm ngọc khiến người ta nhìn mê đến tim đập thình thịch thủ vệ sai vặt chạy vào bầm báo cho lục võ lão thái g i a có khách quý đến tô công tử nói là c h ấ n nam hầu ở chân châu tới chỗ chúng ta du ngoạn nghe nói trong phủ chúng ta mới trồng một cây hàn mai trong sân nên cố ý tới cùng tô công tử vào bái phòng vàng ngắm mai lục võ nghe xong không hoảng loạn như người gác cổng ông đã vào nam ra bắc nhiều năm từng gặp qua nhiều quý nhân lại nói hai ngày trước nhà bọn họ mới trồng một cây hoa mai chẳng hề khí thế như rừng mai ở ngoại ô v ị hầu gia này háo hức đến lục gia xem là chuyện gì đây lục võ nhí mày lệnh lão buộc thay quần áo cho ông sau đó ra cửa nganh đón lúc ông c h ố n g quả trượng tới cửa hai vợ chồng nhị phòng đã đến từ lâu mặt mày hớn hở dẫn con gái mình ra cửa quỳ nganh đón còn bên đại phòng lục tiễn ra ngoài làm việc không có ở nhà chỉ có con dâu cả thẩm thị dẫn theo miên đường đi từ nguyệt môn ra sau đó quỳnh nhanh đón ở bên cửa lục võ vẫn còn ở xa ông nhìn sang thì thấy c h ấ n nam hầu lướt qua những người chờ nhìn c h ă m c h ă m miên đường dường như không nhịn được muốn đỡ nàng lên còn cháu gái ngoại miên đường của ông thì nhanh chóng ngẩng đầu t r ừ n g mắt l ư ớ t c h ấ n nam hầu hai mắt đằng đằng sát khí ý như là nếu y dám tiến lên trước một bước nàng sẽ liều mạng với y lạ lùng hơn là cái vị đường đường là hầu ra thế mà co rúm lại sau đó thành thật chào hỏi với lục mộ rồi mời các nữ quyến b i ễ n lễ đứng dậy đúng lúc này lục võ đi qua tất nhiên ông cũng phải thi lễ chào hỏi vị hầu gia này nhưng còn chưa cúi người xuống đã được c h ấ n nam hầu đỡ dậy thần thiết lạ thường nói ngài chắc là lão tiêu đầu lục lão tiên sinh của tiêu cục thần uy danh tiếng l ễ lừng tuổi tác ngài lớn như vậy không cần đa lễ vào trong uống t r à tán g ỗ thôi vị hầu gia này hơi bị tự nhiên đúng là người thẳng thắn sau khi nói xong không đợi ra chủ trả lời y dẫn đầu x à i bước đi vào trong dẫn theo cả nhóm người đi theo y vào sảnh ngoài tới sảnh chính y và lục võ khách khín h ư ờ n g nhau y không chút khách sáo ngồi xuống vị trí chủ nhà bảo nhóm người nam nữ già trẻ ngồi xuống cứ tự nhiên đi đừng câu nệ đối đãi với y như bạn cũ là được nhưng đại đa số người ngồi ở đây không thể nào trò chuyện thân thiết được nhất thời đều trầm mặc số u hổ không biết tán gẫu cái gì với vị hầu ra đột nhiên xuất hiện này may mà nhị phòng có lục mộ mạnh vì gạo bạo vì tiền du nịnh triệu hầu ra mọi nơi mọi trốn tán g ỗ đủ thứ quả nhiên nói đến có mấy phần cảm giác t r ì kỳ tương phùng miên đường chỉ ngồi đó đến khi triệu hầu ra khen lão tiền bối lục võ có phúc khí dưới gối con cháu đều là anh tài nữ tử ai ai cũng hiền huệ thì miên đường đứng dậy tỏ vẻ muốn đi thay quần áo rời khỏi sảnh hết sức tự nhiên nàng đi không quay lại nữa nàng thật sự đúng là quay về viện m ì n h thay y phục sau đó đi cửa sau ngồi xe ngựa đến tiêu cục lương tâm hai ngày nay việc kinh doanh của tiêu cục rất tốt n h ế n lúc chiều nàng đi qua xem thử nàng đến tiêu cục được nửa giờ thì có một chiếc xe ngựa dừng ở cửa tiêu cục chỉ thấy triệu hầu gia vốn nên ở lục gia phe phẩy quạt xếp mùa đông đi vào tiêu cục miên đường đang gõ bản tính thấy y đi vào nàng thở dài một hơi sau đó đi vòng ra quầy hàng hành lễ với triệu hầu gia hỏi y có hàng hóa gì muốn vận chuyển giờ triệu gia mới rảnh rỗi tâm sự với miên đường gấp không chờ nổi nói liệu tiểu thư còn giận ta à lúc trước ta bị thôi cửu kia ép nói dối chớ có trách ta lần này ta đi tây bắc biết tiểu thư đã đi rồi nên vội vã đuổi theo xin lỗi m i ề n đường cùng mi rũ mắt trầm giọng nói vừa rồi trong phủ là lần đầu tiên ta gặp hầu gia còn cái người thôi cửu ra ngài nói ta không quen ngài đây hà tất xin lỗi phận b à tánh như ta đúng là khó hiểu triệu gia lập tức bừng tỉnh đúng đúng trước đây ta chưa từng gặp tiểu thư không đúng tiểu thư có còn nhớ tiểu thư đã từng đến chỗ ta hỏi về thuốc thang không nếu tiểu thư không nhớ gì cả giả vờ không biết ta, ta không đồng ý triệu tuyền cũng là người nhạy bén một hai phải nhắn cho miên đường nhớ đến tình bạn cũ của bọn họ lấy c â u miên đường từng hỏi y về phương thuốc là hoàn hảo vừa không làm cô nương người ta mất danh dự vừa để hai người quen biết nhau một cách hợp lý miên đường thấy bộ dáng cỏ k è mà cả của triệu tuyền đúng là thiếu đòn bây giờ nàng đã biết có thể trở thành bạn thân của hoài dương vương chắc chắn không phải người thường hóa ra triệu lang t r ù n g phong lưu lang thang hương d ã chính là trấn nam hầu nàng chỉ là một bách tính bình thường lâu lâu phải tiếp xúc với nam tử vương hầu này nọ đúng là giết người mà mới vừa rồi ở lục phủ chờ thấy y xuống xe ngựa liều lĩnh đi tới chỗ mình m i ê n đường vã cả mồ hôi lạnh không phải nàng sợ thanh danh mình bị ảnh hưởng mà những chuyện hoang đường kia có thể sẽ ảnh hưởng đến danh dự của các cô nương ở lục gia may mà triệu tuyền kịp thời thu chân lại tránh cho nàng phải giải thích cho người nhà nữa hiện tại triệu tuyền không chịu buông tha một hai phải ghép hai người thành bạn cũ nếu không thuận theo ý y không biết vị hầu gia lang thang này lại muốn làm chuyện xấu gì vì thế miên đường bất đắc sĩ ngẩng đầu đích nhìn triệu tuyển nói ồ ngài nhắc lại ta mới nhớ ra hình như lúc lên đường bị cảm mạo được ngài cây thuốc cho chẳng qua ta không biết ngài là c h ấ n nam hầu ở chân châu trước kia có nhiều chỗ đắc tội mong hầu gia t h ứ lỗi thấy cuối cùng miên đường cũng nhận người quen triệu tuyển được đằng chân lân đằng đầu hạ giọng nói thế hai ta không ai trách ai được đúng không miên đường cảm thấy tuy thôi hành chu hay nói xấu triệu tuyền với nàng nhưng về cái miệng ăn nói không nghiêm túc của triệu tuyền thì chính xác đến không thể nghi ngờ cho nên nàng phớt lờ giọng điệu quen thuộc đó giờ của triệu tuyền khách sáo hỏi xin hỏi ngài tới đây là muốn vận chuyển hàng hóa à triệu tuyền đã quen tính cách lạnh lùng của liễu miên đường nên cũng không thể b ụ n g sau cái lần y hồi phủ bận rộn xử lý mấy chuyện sơ bẩn trong phủ y và vị chính thê phật đường đã lâu chưa ngủ trong phòng thế mà nàng ta lại t h a i ngén vô lý bị triệu tuyền chạy trở về làm rõ nội tình lão h ổ phu nhân tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu vội vàng gọi người canh chừng con sâu rồi vết i thư cho cha nàng ta là đô sát viện ngự sử muốn một lời rõ ràng cuối cùng triệu tuyền cũng làm cho ra lẽ được tại sao trước khi thành hôn thê tử mình làm ầm ý muốn xuất gia sau khi thành hôn cũng một lòng lễ phật hóa ra nàng ta xem k ị c h nhiều thế mà có con riêng với quản gia trong phủ mình sau khi thành hôn vẫn chưa cắt đứt khi gả lại đây bởi vì trong lòng nàng ta có người nên lấy việc phật làm cớ cố ý lãnh đạm với mình hiện giờ nàng ta mang thai nghiệt trùng vốn định sinh lén đưa ra ngoài nuôi không ngờ bị nha hoàn của mình nói ra ngoài để cho mẹ chồng biết hai nhà đ ề u sĩ diện giờ đã có chuyện ai cũng không thể mất mặt như vậy được nghiệt trùng trong bụng quá lớn không phá được vì thế nhạc phụ triệu tuyển đưa con gái hồi phủ chờ đủ tháng tuyên bố ra ngoài rằng đứa nhỏ bị cuốn rốn cuốn cổ khó sinh mà chết lại tìm cớ để hai nhà hòa ly lặng lẽ hòa ly là xong cho nên bây giờ mặc dù triệu tuyển mang tiếng đã thành hôn nhưng nội tâm lại vô cùng tự do đợi y hưu vợ trước sau đó lấy được lục quan muốn cưới ai thì cưới tuy liễu miên đường không thể làm chính t h ê nhưng làm thiếp thì dư giả muốn gia nhân vui thì phải có quà gặp mặt triệu tuyển nghĩ vậy vì thế thấy miên đường ngồi lại quầy gõ bản tính triệu hầu ra lệnh gã sai vặt cầm hộp cấm to tới lấy bình xứ bịt kín ở bên trong ra nói ta vẫn luôn nghĩ về vết thương ở tay chân tiểu thư nên tìm phương thuốc cổ truyền có điều phương thuốc có ưng cốt hoa cực kỳ khó tìm ta phải tốn rất nhiều mới điều phối ra được sau khi tiểu thư về mỗi ngày vôi vết thương một lần nếu gân tay gân chân hợp thuốc thì dùng tiếp là có thể hồi phục như ban đầu y vừa nói xong miên đường không tin ngẩng đầu nhìn y ngài nói thật chứ triệu tuyền vũng ngược nói nam tử hán đại trượng phu sao có thể lừa gạt người khác được miên đường nhìn bình xứ đối với nàng mà nói tay chân có thể hồi phục như lúc ban đầu đúng là quá hấp dẫn bao nhiêu tiền triệu a t ả cho n g ư ơ Miên nói. i đường nghĩ suy t r tuyền không vui nói tiểu thư thật sự xem ta là lang t r u n g bán dược như này đi coi như ta đắp lễ việc lúc trước ta lừa tiểu thư tiểu thư đừng giận ta nữa được không l i ễ u miên đường suy nghĩ một chút nàng không trả lời mà lại hỏi một vấn đề khác triệu hầu i a thật sự là thân thích của tô công tử triệu tuyền nghiêng đầu suy nghĩ không phải trí nhớ y kém mà do bình thường không hiểu sao có nhiều người đến nhận thân với y quá cái gì mà chú cháu họ vừa ra khỏi cửa nhiều đến vấp chân hình như y không có quan hệ huyết thống gì với tô gia thật y quen tô công tử trong một buổi trả yến sau đó nửa đùa nửa thật trở thành biểu huynh đệ lần này y tới tây châu là đặc biệt tới thăm m i ê n đường nào ngờ ngẫu nhiên gặp được tô công tử trên phố gã niềm nở vịn và gia o tình với hầu gia mà khi triệu hầu gia nghe nói gã đang ở nhờ lục phủ thì có ý đồ riêng muốn mượn đó làm thân với lục gia vì thế nhóm họ hàng thân thích này ăn nhịp với nhau như thế bên đường nghe vậy nhứ mày nói nếu đã không phải thân thích hẳn hầu gia nên nói rõ ràng nếu không để người khác lấy tên tuổi ngài ra làm chuyện gì đó chẳng phải là làm bẩn thanh danh của phủ ngài triệu tuyền gật đầu thật mạnh bình thường ta làm việc hoang đường bởi vì không có người hiểu chuyện quản ta có điều lời liễu tiểu thư nói tất nhiên ta sẽ nhớ kỹ trong lòng nếu tiểu thư quản ta nhiều hơn ta thay mặt toàn bộ h ở phủ cảm ơn liễu tiểu thư hết chương mời các bạn lắng nghe chương sáu mươi ba ngàn dặm trả thuốc triệu tuyền cũng không rõ nội tình sao thôi hành chu v à miên đường mỗi người một nèo đại loạn ở tây bắc đã xử lý xong gần đây triều đình đang bàn bạc với vương nữ của lão thiền phu hình như có ý bình định tây bắc thôi hành chu điều quân binh tới u châu gặp một vài chuyện ngoài ý muốn nên tạm thời chưa quay về được lần này khi y đến u châu gặp thôi hành chu ngay cả nhắc thôi hành chu còn không muốn nhắc đến chuyện của l ữ miên đường hắn chỉ vội vàng dặn dò y vài chuyện sau đó cho y ư n g cốt hoa nhờ y chế thành cao còn g i ậ n dò triệu tuyển dù có gì cũng không được nói với miên đường là hán đưa nếu không nàng sẽ không dùng không thể trì hoãn hiệu quả của thuốc cho nên muốn triệu tuyển dùng thân phận lang chung nói rõ lợi hại trong đó cho nàng g i ậ n dò xong thôi hành chu lập tức đ ổ i y đi theo triệu tuyển thấy hẳn là thôi hành chu bội tình bạc nghĩa thấy liễu đ ư ờ n g tử vô dụng rồi nên không muốn chịu trách nhiệm thuốc mỡ này hẳn là đền bù lương tâm thật ra không cần thôi hành chu dặn y cũng sẽ không nói sự thật cho liễu miên đường biết hết sức thoải mái mang thuốc mỡ ra làm quà gặp mặt tặng cho liễu tiểu thư về phần liễu miên đường nàng muốn không nghĩ người đứng sau là thui hành chu cũng cần phải có sức tưởng tượng cực kỳ cao siêu triệu hầu gia có chất sơ sót nhất thời không suy nghĩ đến vấn đề này chỉ một lòng một dạ khiến cho liễu miên đường nhìn bằng con mắt khác miên đường cảm thấy nếu triệu tuyển không có danh hầu gia chỉ với năng lực nói năng s à n g bậy của y là có thể bị người ta đánh chết mấy lần rồi y còn chưa nói xong miên đường đã lấy ngân phiếu ba trăm lượng r a vỗ lên quầy nói ngài không nói thuốc giá bao nhiêu ta trả bừa vậy nếu hầu ra không nhận thì lấy thuốc về đi triệu tuyền đành nhanh tay lấy ngân phiếu sau đó dặn dò cách dùng thuốc xong hết t h ầ y mới rời khỏi tiêu cục sau khi miên đường trở về ban đêm thật sự có dùng thuốc mỡ có điều nàng chỉ thử trên tay phải trong đêm hôm đó cổ tay nóng lên cảm giác g a ngứa ngáy giống như cuối cùng gân tay khô quắc có cảm giác lại như bình thường miên đường rất tin tưởng vào phục y thuật của triệu tuyền nếu y nói đúng không bao lâu nữa tay chân mình sẽ tốt lên tay chân không còn vô lực nữa miên đường không cầu mong gì nhiều cũng không mong có thể khôi phục như ban đầu chỉ cần có thể lo được cuộc sống hàng ngày không giống như phế nhân là đủ vì thế mấy ngày tiếp theo nàng dùng thuốc đúng giờ đúng lượng về chuyện của mẹ con tô ra miên đường nói ngắn gọn những gì mình biết cho ông ngoại nghe ông ngoại hầm hừ nói chuyện con nói ta đã nhắc nhở lão nhị trước rồi vị quý nhân này do cha của nhị cữu mỗ con giới thiệu nên cũng không biết làm sao nhị cữu mỗ con nói cha bà ta là c h i huyện ta con không thể sao được thanh anh có cha có mẹ không tới phiên ông già như ta nhọc lòng còn con làm sao con quen được triệu hầu gia kia lão già tử tinh mắt miên đường biết chắc chắn lão nhân gia ông nhìn ra sơ hở nàng không hề hoảng chỉ nói sơ qua lý do quen đã đối chiếu với triệu tuyền đục võ biết cháu gái có chủ ý riêng quản nhiều sẽ phản tác dụng nhưng vẫn lời ít ý nhiều nhắc nhở nàng con à con không phải là người nông cạn dù y có là hầu gia thật thì cũng không nên vào cửa hầu phủ con phải nhớ rõ lời mẫu thân con nói đấy trăm triệu chớ tham lam phú quý suy nghĩ sai trái miên đường cười nói ông ngoại yên tâm con và triệu hầu gia hoàn toàn trong sạch y như vậy con cũng không dám trào cao lục võ thấy dáng vẻ không để tâm đến hầu gia của miên đường trong lòng cũng nhẹ nhõm miên đường không phải nha đầu nhị phòng một lòng truy đuổi phú quý dù có là hầu gia miên đường của ông cũng không kiêu ngạo không xiềm nịnh nhiều ngày nay triệu hầu gia đổi đủ cách tới phủ đặc biệt là mỗi lần có bà mối tới hỏi miên đường y toàn cắt ngang khiến người ta rất phiền ngày mai ông phải dặn người gác cổng đóng cửa từ chối tiếp khách nếu nhị phòng muốn đu bám quyền quý thì leo ra ngoài phủ đừng có mang mấy thứ giờ bẩn vào trong nhà có điều triệu tuyền không người biết cái miệng mình khiến người ta thấy phiền nếu không vào lục phủ được y r ấ t khoát tới thẳng tiêu cục trò chuyện qua quầy với miên đường cũng được thời gian miên đường ở tiêu cục cũng không ít thế mà hầu ra không tìm thấy người triệu tuyền cực kỳ ảo não y còn có công việc trên người không thể ở tây châu lâu nếu miên đường trốn mình làm sao y định được chuyện đón nàng vào hầu phủ chứ cho nên hôm nay y cố ý chờ ở cửa sau lục ra để miên đường ra là nói hết tình cảm của mình với nàng nhiều ngày nay vì tránh mặt hầu ra nên miên đường không đi cửa chính không ngờ thế mà triệu tuyền chịu đứng ở chỗ thùng rác bẩn ở cửa sau c h ờ nàng suy nghĩ cẩn thận lại thì tuy triệu tuyền và thôi hành chú cùng nhau lừa nàng nhưng suy cho cùng thì triệu tuyền có tấm lòng thầy thuốc cứu nàng một mạng m i ê n đường cảm thấy nên mời hầu gia uống một ly trà thuận tiện nói chuyện rõ ràng với y vì thế m i ê n đường mời hầu gia đến trà lâu ở đông môn trước nàng sẽ đến sau đến khi hai người ngồi ở trong gian riêng của trà lâu m i ê n đường rót cho triệu tuyền một ly trà quyền chuyển khách khí nói nàng chỉ có lòng biết ơn với hầu gia chứ không có tình cảm nào khác mong triệu hầu gia không chấp vứt bỏ chấp niệm triệu tuyền bị tổn thương lòng tự trọng có hơi bực nhưng nhìn thấy khuôn mặt hồng phấn như hoa phù sung của m i ê n đường đặc biệt là đôi mắt hoạt bát y vẫn chưa từ bỏ ý định nói ta biết tiểu thư bị thôi cửu làm tổn thương sâu sắc không mong cô nương đón nhận ta ngay lập tức nhưng cô nương trời sinh là người mảnh mai vốn nên được người ta chăm sóc như h ò a mẫu đơn yêu kiều giờ tiểu thư sống nhờ tại nhà ông ngoại suốt ngày bị mấy bà mối tìm mấy mối thô tục đến sao có thể tìm được cho tiểu thư mối nhân duyên ra hồn gì miên đường cười nói những mối mấy bà ấy nói mới xứng với thân phận cỡ này của ta hầu ra mắt cao thân quý nên chướng mắt là phải nếu ngài muốn tìm mối duyên đẹp nên tìm người có thân phận tương xứng dựa vào tài hoa và dung mạo của hầu gia xứng với công chúa triệu tuyền khoát tay nói l i ễ u tiểu thư đừng có nguyền rủa ta nếu thật sự bị công chúa nhìn t r ú n g đúng là muốn mạng người ta không nên giống với thôi cửu bị nhốt ở u châu kết cục quẻ mất cái chân nói được một nửa triệu tuyền vội ngừng lại lần này y không cẩn thận lỡ lời mặc dù im ngay lập tức nhưng m i ê n đường lại nhìn chằm chằm y ngập ngừng nói ngươi nói cái gì hắn Bị nhốt ở u châu chân que triệu tuyển bất đắc dĩ gật đầu nếu đã lỡ miệng vậy thì chỉ có thể nói thật chuyện là ta không muốn nhắc đến hắn với tiểu thư sợ làm tiểu thư mất hứng miên đường lại bình tĩnh nói không sao nói chi tiết đi có lẽ hôm nay ta còn có thêm hứng ăn nhiều thêm mấy chén cơm triệu tuyển cảm thấy tuy lời miên đường nói cay nghiệt nhưng lại rất phải lý dù sao thì miên đường là người bị thôi cử bội tình b á c nghĩa trong lòng khó tránh khỏi oán trách vì thế y đã nói sự thật về tình cảnh hiện tại của thôi hành chu thì ra sau khi triều đình nhận được thư thỉnh cầu trừ gian diệt loạn từ vương nữ của lão thiền vu cũng có ý liên hợp với các bộ lạc man tộc lật đổ vương triều của a cốt phiến sớm ngày bình ổn chiến loạn ở biên quan hơn nữa thôi hành chu thế mà chủ trương ngừng chiến thực sự làm người ta ngoài dự đoán trong triều luôn có người trách móc hoài dương vương cố ý mở rộng chiến tuyến là vì muốn mở rộng vây cánh của mình lần này nghị hòa với vương nữ là do hoài dương vương tự mình gửi thư đủ thấy hắn một lòng một dạ vì triều đình khiến những người mắng hắn quá hiếu chiến nhất thời không nói được gì còn ngô thái hậu thì tứ hôn cho công chúa với thôi hành chu mượn sức hắn để thực hiện ý đồ của mình có điều vị công chúa kia của ngô thái hậu đúng kiểu n ư ơ n g triều từ bé hôn nhân của l à n g ta không phải tùy tiện một đạo thánh chỉ là có thể bài bố vì thế triều đình ban bố chiếu thư muốn binh bộ ra người tức quản quân tây bắc cũng như sớm ngày liên hợp các bộ lạc nghị hòa với vương nữ trong chiếu bảo thôi hành chu nhập kinh để công chúa tự mình gặp mặt rồi lại ban bố thánh chỉ lần nữa ai ngờ sứ thần triều đình phái đi u châu bị tập kích bất ngờ hoài dương vương tự mình lãnh binh giải vây vì cứu đặc sứ mà bị tên bán ngã ngựa nghe nói chân bị tàn tật suốt đời m i ê n đường im lặng nghe tay nắm chặt làn váy nàng không dám tưởng tượng nam nhân đó kiêu ngạo như thế mà từ giờ trở đi biến thành người què không phải người là thần y sao không phải người cho ta thuốc có thể nối gật được ư tại sao không đưa cho hắn còn cố tình đến chỗ ta lãng phí thời gian sau khi nghe t r i tuyển nói m i ê n đường trầm mọc một lúc đột nhiên lên tiếng chất vấn triệu tuyền bị miên đường hét tự cảm thấy mình vô tội bất đắc dĩ nói thật ứng cốt hoa nối gân này là vật trên tuyết sơn nằm ngoài tạo hóa một trăm năm mới thỉnh thoảng nở hoa một lần hơn nửa đời hoa ngắn không phải có tiền là mua được thuốc này ôi ta nói với ngươi vậy thật ra thật ra là thôi cử cho ta bảo ta phối giúp nhờ cơ duyên xảo hợp hắn mới tìm được chỉ có bao nhiêu đó bảo ta đưa hết cho ngươi ta cũng khuyên hắn để lại một ít nhưng hắn không chịu bảo ta nhanh đưa cho ngươi lấy tới tránh mất tác dụng miên đường mím chặt môi nàng không ngờ t h u ố c mỡ vừa bôi vào lập tức thấy hiệu quả đó là do thôi hành chu nhờ triệu tuyền mang tới càng không ngờ rằng hắn biết rõ chân mình tàn phế mà vẫn đưa hết toàn bộ cho nàng hắn thật sự sẽ tàn phế n g ư ờ i lại gạt ta nữa đúng không miên đường lạnh lùng nói chẳng hiểu sao triệu tuyền bị nàng nhìn chăm chăm đến d ù n g mình sau đó chỉ lên trời thề lần này tuyệt đối không dối gạt y và đặc sứ tận mắt nhìn thấy chân thôi cử bị thương rất nghiêm trọng thôi cử sốt u cao liên tục mấy ngày sau khi triệu tuyển châm cứu mới dần tỉnh táo lại miên đường rũ mát chỉ nói mình hơi mệt bảo thị nữ tính hóa đơn còn mình thì chạy lấy người triệu tuyển trăm triệu không ngờ rằng miên đường thế mà không có thái độ gì với việc này tuy thôi cử l ừ a nàng là đáng giận nhưng hiện giờ tình cảnh của hắn cũng rất đáng thương giờ chân bị thương không thể vào kinh hòa hoãn quan hệ với thái hậu lại bị tàn tật suốt đời hắn còn đưa thuốc có thể chữa thương hết cho miên đường dù có thâm thủ đại hận cũng nên xuống nước một lần nào ngờ thái độ liễu miên đường lại lạnh lùng như vậy không hề thương cảm lấy một chút điều này khiến cho hy vọng của y đối với nữ tử kiều diễm trên thế gian tan tành có điều cũng không thể trách liễu nương tử tuyệt tình nàng bị thôi hành chu gạt hết sức quá đáng t r ô n g có vẻ nàng sẽ không tha thứ trong một chốc t r i ệ tuyền có chút nóng lòng muốn thử thôi cử u đang bại trận mình có hy vọng rồi ngày hôm sau gã sai vặt hầu hạ y ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi bái phòng lục gia tiếp chính thức bàn chuyện nạp miên đường làm quý thiếp với lão nhị lục gia nhưng còn chưa tới lục phủ đã thấy cửa lục gia lộn xộn đại gia vội vã lên ngựa đi đến bến tàu y thấy lục mộ ở cửa vội hỏi thử lục mộ mất tự nhiên nói miên đường bị bệnh không thể gặp khách triệu tuyển nghe thấy càng muốn đi thăm miên đường vốn y là lang chung nào có ai có thể tốt hơn y lục mộ thấy y khăng khăng muốn đi đành bất đắc dĩ vốn hầu gia này muốn nạp miên đường làm thiếp ông còn thấy mừng thầm trong lòng ông cảm thấy nếu miên đường có thể trèo cao đến vậy cũng là phúc khí có điều ông đã quên mất đứa cháu gái này là người thích gây chuyện thay vì để hầu gia biết từ miệng của người khác không bằng tìm lời nói thật tránh để về sau hôn sự này hỏng mất vì thế ông xoa tay nói à hầu gia đứa cháu này của ta đúng quen lỗ mãng nghe nói tiêu cục có một chuyến thuyền hàng đi dịch châu gặp rắc rối ngày hôm qua chẳng chào hỏi ai đã thu dọn hành lý dẫn theo hai nha hoàn đi dịch châu trong đêm ngài xem nó giỏi giang vậy đấy có điều may mà có dẫn theo nha hoàn bà tử hẳn nhanh v ề thôi t r i tuyền nghe mà hết hồn nếu y nhớ không lầm dịch châu cách u châu không đến mấy dặm đường biên đường đúng thật là xuất phát trong đêm nhưng mục đích cuối cùng của nàng không phải là dịch châu mà là u châu thuốc mỡ nàng đã dùng một ít bởi vì đã mở sáp nên phải dùng nhanh không thôi sẽ giảm tác dụng ngày hôm qua sau khi nàng nghe t r i tuyền nói xong nàng quay về phủ không ăn cơm nước gì chỉ cầm một quyển sách ở mãi một trang ngồi buồn bã cả một buổi trưa trong sách kẹp hoa khô mùi hương vẫn chưa bay h ế t như có như không quanh quẩn trong không khí m i ê n đường chưa từng buồn phiền như thế này r ứ t khoát ném quyển sách vào bếp lò bên cạnh nàng tạm an ủi mình u châu cách nàng rất xa người ở đó sống hay chết có liên quan gì đến bá tánh tầm thường như nàng không dễ gì mình mới lên giường nhắm mắt ngủ được chỗ tay chân bồi thuốc có cảm giác tê tê khiến người ta khó mà ngủ say bích thảo không biết lòng nàng buồn phiền theo thường lệ muốn tới bôi thuốc cho nàng miên đường nhìn hộp thuốc dùng được hơn một nửa đột nhiên lên tiếng nói đừng động vào thuốc đó đi đi dọn một vài món hành lý đơn giản cho ta nàng thân là nữ tử tay chân có sức hay không không quan trọng còn hắn thân là võ tướng há có thể bị què miên đường không ngờ vô duyên vô cớ mình ù ù cạc cạc mắc nợ ân tình của thôi hành chu nợ hắn nàng xin trả gấp bội như thế về sau mới không vướng bận Miên người đường đã quyết định làm cái gì sẽ làm ngay. Chỉ là q u y ế trên định đứng đi đi đâu. ngay. nhóm người của phạm hổ đứng là vướng chân, chẳng những đi theo nàng, còn hỏi nàng muốn Chỉ Phạm Hổ theo hỏi làm làm là là cái của gì sẽ t đường đi miên đường đứng ở mũi thuyền nàng n h ư mày nói thẳng với phạm hổ rằng việc làm ăn của mình có chức rắc rối n h ư n t h ủ không đủ mong phạm hổ đưa thị vệ lên thuyền giúp một tay phạm hổ được vương g i a phân phó tới phụ trách chỗ miên đường không từ chối được nên gã dẫn theo mười mấy thủ hạ lên thuyền giúp ổ đầu khiêng hàng hóa Chú thích! Ổ đầu! người dẫn đầu nhóm người vận chuyển hàng hóa của tiêu cục lần này vận chuyển số lượng lớn thổ sản vùng núi chủ hàng cũng gửi cho tiêu cục một túi to hoa quả khô loại tốt nhất bên đường cho người chọn nấm đầu khỉ hoàng kỳ gà mái đằng sâm táo đỏ loại tốt nhất tự mình hầm một nồi canh gà hầm nấm đầu khỉ để sau khi nhóm phạm hồ làm việc xong cho bọn họ lên mũi thuyền uống chén canh dưới cái giá rét giữa non nước ăn được một bát canh gà hầm nấm đầu khỉ thơm ngon cảm giác cả người nóng lên hết sức thoải mái canh rất ngon mọi người ăn mấy bát liền ai cũng nhanh chóng đầy một bụng nước cảm giác cả người lâng lâng thoải mái đến mức người ta muốn quên hết tất cả n g ư ờ i như không tồn tại trôi nổi ở trong biển sao rất nhanh cả một đám người ngã tránh ngã phải ghé vào bàn ngủ phạm hổ là người ngủ cuối cùng trong mơ màng mới nhận ra mình lại bị miên đường nương tử lừa vào trong chắc chắn liễu miên đường đã hạ thuốc mê bí chế độc nhất vô nhị trong mơ màng nghe thấy liễu nương tử bảo đảm nếu bọn họ bị mất bát cơm có thể tới tiêu cục quần đạn tuy không có hiển quý như làm người hầu cho vương phủ nhưng tiền lương không hề ít lúc phạm hổ tỉnh lại thì bọn họ đã bị vứt ở bến tàu liễu nương tử và đội tàu đã đi mất sau khi liễu m i ê n đường cắt đứt được cái đuôi nàng không rời thuyền hàng mà đi gấp suốt ngày đêm không đến nửa tháng đã đến u châu may mà trời rét đậm thuốc mỡ có đá giữ lạnh nên không sợ hỏng có điều đến u châu rồi làm sao đến gặp thôi hành chu mới là vấn đề không ngờ còn nhanh hơn dự đoán của nàng nàng nhìn thấy hoài dương vương đưa tiễn tạc sứ trong triều trên phố xá nhộn nhịp miên đường nghe thấy mọi người hò hét hoan hô nên đi theo đám đông nam nhân đã lâu không gặp kia đang ngồi trong xe ngựa đầu đội ngọc quan mặc áo bào rộng phong thái nhàn nhã có điều làn da ngăm đen hơn trong trí nhớ của nàng hắn có vẻ gầy đi một chút ánh mắt sắc bén như kiếm sắc đuôi lông mảy nhếch lên trông hết sức nghiêm nghị khi tới cửa thành hoài dương vương xuống xe ngựa tiễn đưa đặc s ứ hắn chống q u ả trượng khắc ngà voi từ từ bước xuống xe ngựa cơ thể cao lớn lại bước đi khập khiễng không thể sài bước bước đi thật h i ê n ngang như ngày trước mặc dù miên đường đã vô số lần tưởng tượng ra dáng vẻ quẻ chân phải chống quải trượng của hắn nhưng lúc tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy mắt đau xót không cầm được nước mắt nàng vội lấy khăn chùm đầu che mặt mình lại giấu đi sự nghẹn ngào của mình nói quên hay lắm nhưng khi gặp mới phát hiện hóa ra chỉ là mọi thứ đều giấu ở đáy lòng hiện giờ nhìn thấy hắn bao nhiêu buồn bã trong lòng lại dâng trào lên vốn n à o muốn tự mình đưa thuốc đến chỗ đội vệ binh vương ra xong rồi đi thế nhưng lúc này trong lòng lại muốn đích thân gặp hắn có điều nàng không muốn nói chuyện với hắn nếu là có thể gặp nhau trong mộng thì thật tốt do chân hoài dương vương bị thương muốn đến dược tuyển sơn trang nổi danh khắp u châu để tĩnh dưỡng lang trung nói thẳng là thương thế của vương gia quá nặng không chịu được cảnh khổ đi đường chính vì vậy mới không cùng đặc sứ trong triều đi vòng vèo quay về kinh thành báo cáo dược tuyển sơn trang là chỗ nhiều quan lớn gần đó thường tới cho nên lầu các trang viên cũng hoa mỹ hơn bình thường bây giờ do có hoài dương vương đến nên khắp nơi trong ngoài trang viên đều có c h ạ m gác canh phòng nghiêm ngặt biên đường đi một vòng bên ngoài trang viên nhìn nước trên núi chảy xuống dưới tạo thành sông trong lòng này lên chủ ý hôm nay hoài dương vương đến như mọi ngày sau khi ngâm chân bị thương trong dược tuyển một lúc thì hắn lên nằm trên tháp mềm trong đoạn các nghỉ ngơi từ bé hắn đã tập võ với cao nhân hơn nữa thiên tư rất cao t a i cực kỳ thính cho nên lúc thị vệ gác cửa ngã xuống như củ cải bị chém hắn lập tức cảnh giác thấy ở cửa sổ có m â y hương bay vào thôi hành chu nhanh chóng lấy khăn ướt trong chậu bên cạnh c h e miệng mũi lại sau đó kéo chăn c h e nửa khuôn mặt mình giả vào hôn mê không bao lâu sau sau khi khói mê tan hết một bóng dáng xinh xắn lanh lợi xuất hiện ở nón cát thôi hành chu nằm im híp hở mắt đợi khi thích khách tới gần ra tay với hắn hắn sẽ cho thích khách một đòn c h í mạng nào ngờ dường như thích khách kia không vội rút đao mà cứ nhìn hắn mãi sau đó lấy một chiếc ghế đặt bên cạnh tháp mềm của hắn còn tiện đó đọc lá thư hắn mới viết được một nửa kiểu thư viết lan man không có mục đích này thường để giết thời gian chẳng phải văn chương hay ho gì mấy lá thư thôi hành chu gửi đến tây châu gần đây đã nhàm chán đến mức kể về việc bé mèo miên nhi tiểu lên giày hắn như thế nào quả nhiên thư kiểu đó cũng bị thích khách h ì n h thường bỗng hắn nghe thấy một tiếng hử rất khẽ sau khi thôi hành chu nghe tiếng động nhỏ đó cả người cứng đờ rồi lại thả lòng người trở lại nằm im đợi thích khách đến gần sau đó cuối cùng thích khách cũng sán tay áo chuẩn bị làm chính sự trực tiếp nhấc lên chăn sau đó lại trầm mặc rất lâu lúc thôi hành chu thấy ở chân hơi man mát sau cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh bôi lên vết thương trên đùi hắn thôi hành chu vùng dậy bắt lấy tay thích khách miên đường bị hoàng vốn không nghĩ rằng hắn không bị mê rực làm hôn mê thôi hành chu tham lam nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã lâu không gặp thản nhiên nói nàng đến gặp ta ta cũng đâu có trốn cần gì lén lút như thế đương nhiên liễu miên đường phải lén lút nàng sợ thôi hành chu không chịu dùng thuốc để nàng mắc nợ hắn một phần nhân tình nên định lèn vào bôi thuốc cho hắn xong rồi để thuốc lại dù sao thuốc dư lại cũng không đủ cho nàng dùng thôi hành chu hiểu được điều này hẳn sẽ thoải mái dùng số thuốc còn lại tất nhiên sau hàng vạn lời ngụy biện biên đường muốn tự mình đến xem vết thương của thôi hành chu muốn xem coi giờ hắn đã khỏe chưa nên lúc hắn ngủ mê gặp là tốt nhất vừa không dây dưa cũng không tình cảm ướt át nhưng trăm triệu không ngờ rằng vị này có thể tránh được thuốc mê cực kỳ mạnh của nàng hết sức tỉnh táo bắt lấy tay mình nàng muốn rẽ khỏi tay hắn nhưng hắn lại không chịu buông chỉ dù một chút lực đã kéo nàng vào lòng mình lúc cơ thể thơm ngát ướt sũng lạnh nhưng ngọc bích x a vào lòng m á khóc người thôi hành chu s ô i trào cả lên lúc trước khi hai người mỗi người một ngà hắn không ngờ mình thế mà nhớ cái cô nương nhẫn tâm này đến thế vậy nên giờ ông nàng thôi hành chu có chết cũng không muốn buông tay nữa buông ta ra ta chỉ đến đưa thuốc nếu vương ra tỉnh rồi thì gọi người vào bôi thuốc đi thôi hành chu ông nàng chạm chóc mũi vào khuôn mặt còn vương bọt nước của miên đường kể sát lỗ tai nàng nói nàng nói là tới đưa thuốc nhưng lại đổ đầy người ta ta không tra xét rõ ràng đã thả nàng chẳng phải là l ầ m c ầ m ư nàng lớn gan thật trên đời này còn có cái gì mà nàng không dám làm không trước đây là hắn coi thường nàng rồi miên đường nghe hắn nói như vậy không dãy dụa nữa nàng cho rằng hắn không yên tâm nghi ngờ mình n u d đầu gây dối vì thế nói thật ta lặn dưới nước theo con sông dẫn vào trang viên mà vào lưới sát chỗ sông chẳng chắc gì hết Vận chút đã mời các bạn lắng nghe chương sáu mươi bốn từ từ chia tay kêu mấy tiếng rồi mà vẫn không thấy có người tới thôi hành chu nhớ mày hỏi nàng đánh ngã bao nhiêu người miên đường không trả lời nếu nói thật chỉ một bao thuốc mê nàng đã thuận buồm xuôi g i ó đánh mê toàn bộ thị vệ trong nội đình thì có vẻ không tốt lắm sau đó thôi hành chu khập khiễng đi đến chỗ bình phong thường ngày mình hay để áo bào cho miên đường thay trước vừa rồi miên đường tận mắt nhìn thấy vết thương của hắn miệng vết thương sưng rất ghê thoáng có thể nhìn thấy sương trắng khó trách triệu tuyển nói sau này hắn sẽ bị tàn tật giờ nàng nhìn thấy hắn bước đi khập khiễng chạy nhanh qua kéo tay hắn nói đã bị thương như thế còn đi lung tung làm gì ngồi xuống đi ta chỉ muốn đưa thuốc cho chàng nếu đã đưa rồi thì ta đi đây nói xong nàng đứng dậy muốn đi nhưng lại bị bàn tay to của thôi hành chu nắm lấy cổ tay đã nói rồi thẩm tra xong mới cho nàng đi nếu không ta sẽ đến tây châu tìm ông ngoại nàng nói hết mọi chuyện miền đường tức giận trừng mắt chàng dám hình thức sống chung trước đây của hai người đã ăn vào xương tủy trước kia biên đường muốn hét lên với tướng công chẳng cần kim kỵ gì còn bây giờ tại noãn các vắng vẻ yên tĩnh mãi cho đến khi biên đường thấy thôi hành chu rũ mắt nhìn nàng lạnh lùng hỏi nàng nói ta có dám hay không thì biên đường mới nhớ ra hắn không phải là thương nhân thôi cửu hoài dương vương tàn sát man tộc ba ngàn dặm ngoài tây bắc bình định mối họa lớn cho triều đình có cái gì mà hắn không dám nghĩ vậy biên đường mốc mái môi nhưng không nói gì chỉ nhận lấy y phục thôi hành chu đưa qua tự đi ra sau bình phong ở n o ã n các t h à n y phục thôi hành chu đi ra ngoài n o ã n c á c hắt l y trà nhỏ trong tay lên mặt thị vệ nằm ở cửa sau khi gọi hai thị vệ dậy hắn lạnh lùng nói với hai thị vệ mặt còn ngơ ngác đi gọi người đánh thức những người khác thuận tiện lớp hàng rào dưới sông lại phái nhiều người trông coi còn nữa bảo người hầm một nồi canh giải cảm phân phó s ô n g này nọ lúc hắn xoay người lại m i ê n đường mặc áo bảo của hắn đang dùng khăn lau mái tóc d à i rối tung đi ra khỏi bình phong áo bảo trắng vốn đã rộng mặc trên người nàng lúc nàng giơ tay đi lại để lộ đường cong lả nước khí chất quyến rũ lộ hết ra ngoài dĩ nhiên trong trí nhớ xa xăm của thôi hành chu hắn đã từng lĩnh hội sâu sắc dáng người duyên dáng tinh tế của m i ê n đường khi đôi mắt rắn chặt vào nàng chuyện cũ bị màn tre cuồn cuộn dâng lên ít hầu không nhịn được trượt lên trượt xuống m i ê n đường không biết rằng mình mặc áo bảo rộng thùng thình rất khiêu khích ánh mắt người khác nàng quỳ gối dưới sàn noãn cát cúi đầu thành thật chờ vương ra thẩm tra vừa rồi thôi hành chu làm động đến vết thương ở chân lúc này cơn đau rồn rập tạm thời ngăn chặn suy nghĩ ướt át lại hắn quay lại nằm trên tháp mềm nói với nàng không phải ở đây có ghế à quỳ dưới đất làm bộ làm tịch cái gì nếu nàng thật sự ngoan ngoãn nghe lời ta thì những thị vệ đó đã không nằm hết dưới đất miên đường nhấp máy môi nói ta nghe triệu hầu gia nói ngài đưa hết linh dược cho ta chẳng để lại chút gì cho cái chân bị thương của mình ân điển như thế miên đường không nhận nổi nên mang thuốc trả lại cho ngài mong vương gia đừng lấy kim thân của mình ra đùa thôi hành chu cũng đoán được là do triệu tuyển không quản nổi cái miệng nói cho miên đường biết sự thật hắn không nhịn được nhíu mày nói khó trách mãi chỉ ở cái chức quan nhàn tản đúng là chẳng lo được chuyện lớn gì mới vừa hắn nhìn qua bình thuốc thuốc còn nhiều như vậy chứng tỏ nhiều ngày qua miên đường không có dùng giữ lại toàn bộ cho mình vừa giận vừa lo cho thương thế của nàng nhưng trong lòng vô cùng ấm áp nói thật thì lúc trước miên đường kiên quyết đi như thế khiến thôi hành chu rất đau lòng hắn tự hỏi tuy hắn lừa nàng nhưng liệu tình cảm hắn dành cho nàng sau đó có phần nào là giả dối không thế mà nàng nói đi là đi chẳng chịu đ ừ n g h à n gắn vậy mà giờ nhìn thấy nàng ngàn dặm đưa thuốc ngại thể diện lén la lén lút chạy về bên cạnh hắn dường như lại lần nữa thôi hành chu nhìn thấy tiểu nương từ chạy từ c h ấ n linh tuyền đuổi theo đến đây nói muốn sống chết không rời nhất định sẽ đưa hắn về nhà hồi ước tươi đẹp ngày xưa hiện lên trong đầu dù chân có đau cũng chịu được nghĩ vậy hắn dịu dàng nói đừng lo cho cái chân bị thương của ta mặc dù nhìn hơi ghê nhưng sau này tìm vài cách là chữa được nàng tự lo cho mình trước đi tay chân nàng khỏe lại mới tốt thôi hành chu không hề nói chân hắn bị thương là do hắn cố ý lúc trước tin thái hậu cố tình chọn hắn làm con rể đã sớm l ọ vào tai hắn thôi hành chu nghe nói vị công chúa kia cực kỳ ngang ngược là kim trinh ngọc diệp được ngô thái hậu nuông c h i ề u từ bé thôi hành chu tự đánh giá tính tình mình không tốt càng không muốn cúi đầu xương thần lúc nào cũng phải nịnh bợ một nữ nhân nội viện của mình cho nên giai nhân này hắn không chịu nổi có điều hiện giờ hắn không có ở triều đình trong triều luôn có người buông lời g è m pha hắn cứng rắn từ chối không phải là thượng sách mình không thể không chịu chút khổ quyển chuyện gạt bỏ ý của thái hậu nghe nói mối nhân duyên tốt này là do thạch tướng quân cực lực dúi bày sau lưng không thể thiếu tuy vương lắm mưu nhiều kế thôi hành chu đã ghi món nợ này lên đầu tuy vương đợi đến ngày nào đó chắc chắn sẽ trả đủ cho nên sau khi tính toán thời gian hắn thiết kế để mình bị thương trước mặt đặc s ứ triều đình hơn nữa trên miệng vết thương có vôi thực cốt thảo thoạt nhìn vết thương ở chân rất nghiêm trọng phóng đại thành chân què giờ trong kinh thành bàn tán xôn xao về cái chân bị thương của hắn không sợ cái cô công chúa điêu ngoa kia không biết Chú thích. Thực cốt thảo. Cỏ ăn xương cốt. do miệng hắn kín cộng thêm kế hoạch tuyệt diệu ngay cả triệu tuyển cũng bị lừa nhưng cứ để như vậy cũng có chút nguy hiểm nếu không kiểm soát lượng thuốc tốt sẽ làm mình bị què thật có điều theo quan điểm của thôi hành chu dù có què một chân nhưng nếu có thể từ chối con gái của yêu phi thì cũng có lời rồi đại trượng phu có thể sống tùy tiện tạm thời cúi đầu trước người khác cũng được nhưng nếu cưới một nữ tử trái lương tâm đó đúng là vấn đề cả đời này ngẫm lại đều cảm thấy ngạch thở có điều hắn không ngờ rằng cái chân bị thương này thế mà một mũi tên bắn trúng hai con nhạn kéo tiểu nương tử nhẫn tâm quay về sớm biết có thể dùng cách này hắn đã sớm làm mình bị thương trước trận chiến không đến nỗi nhịn đến bây giờ hiếm khi được nếm chút ngọt ngào thôi hành chu quyết định không nói ra lừa miên đường đỏ vành mắt đau cho vết thương của hắn đúng lúc này lý ma ma mang một niêu canh thơm nước mũi vào sau khi được phân phó lý ma ma hầm gừng già dạ dày heo hạt tiêu và củ mái lên có thể giải cảm ấm dạ dày vốn lý ma ma tưởng là vương gia muốn dùng có điều trên đường đi bà nhìn thấy rất nhiều thị vệ vừa mới tỉnh lại bà tự hỏi không biết chuyện gì đây lúc nhìn thấy liễu miên đường ở noãn cát lý ma ma bị dọa nhảy dựng mở thật to mắt nhìn nghĩ lại thì vừa rồi có nghe thấy tin tất cả mọi người ở nội viện đều bị hạ thuốc mê đầu lý m a m a không khỏi đau nhức thấp thỏm lo lắng không biết vương gia muốn xử lý liễu cô nương đ ộ t n h i ê n xông vào như thế nào nào ngờ trông vương gia không có vẻ gì là muốn hỏi tội chỉ r ỗ liễu miên đường uống canh nóng giải cảm trước canh giải cảm hơi cay không hợp khẩu vị miên đường hơn nữa nàng đang có tâm sự nặng nề làm sao uống nổi vương gia thế mà kiên nhẫn thật ngồi bên cạnh nàng một tay bừng bát r ỗ nàng uống như trẻ con chờ nàng miễn cưỡng uống một bát hoài dương vương lại kêu thị nữ bôi thuốc lên tay chân cho miên đường miên đường không muốn khăng khăng muốn đưa thuốc mỡ cho thôi hành chu dùng thôi hành chu thấy vậy mặt trầm xuống nói đã nói là ta không sao tại sao nàng không tin nếu nàng động đậy nữa là ta trói nàng lại bôi thuốc miên đường mím môi cuối cùng bảo nha hoàn bôi thuốc cho nàng lý ma ma nhìn kỹ mới phát hiện miên đường gầy đi so với lúc ở vũ n i n h quan nghĩ đến mấy ngày nay vương ra vui buồn thất thường lý ma ma thở dài một hơi trên đời này mấy cô cậu thanh niên là rắc rối nhất ngay cả vương gia bạc tình cũng không ngoại lệ có vẻ như liễu nương tử cũng bị nỗi khổ tương tương dày vò đáng tiếc hai người bọn họ có thấy thế nào cũng không phải một đôi sau khi bôi thuốc xong thôi hành chú phất tay bảo hạ nhân đi xuống khi quay đầu lại thì thấy m i ê n đường t r ô n g không khỏe lắm do đã một thời gian không bôi thuốc giờ bôi thuốc lại chỗ tay chân bị thương rất đau do s i n h s ư ơ n g thịt mới đau đến chán đổ một lớp mổ hôn mỏng nàng nằm co r ú ố c như quả bóng trên giường thôi hành chu nhíu mày muốn ôm nàng vào lòng nhưng miên đường lại cán răng tránh đi t h ấ p giọng nói ta tới đây một chuyến mà vẫn không khiến chàng dùng thuốc đúng là vô ích một khi đã vậy thì vương gia giam ta vào ngục hoặc là thả ta đi đi tránh để người khác hiểu lầm bôi nhọ thanh danh của vương gia thôi hành chu thấy dáng vẻ của nàng đây là muốn phủi sạch tất cả bất giác trong lòng nổi giận nhưng mà giờ hắn đã học được không thể lấy cứng trọi cứng với liễu miên đường nàng cực kỳ bướng nói là đi ngay cho nên nghe nàng nói thế hắn cũng không nổi giận giọng điệu hỏa hoãn nói dù nàng không tới ta cũng tính qua một thời gian nữa khi khỏe hơn sẽ đi tìm nàng lâm nương từ nàng cứu hóa ra là con gái của lão thiền vu man tộc nàng ta chuẩn bị cho nàng rất nhiều dược liệu ta cho người đ ư a tất cả cho nàng mặc dù dược tính không bằng thuốc ta chuẩn bị cho nàng nhưng nghe nói hiệu quả xua hàn khí rất tốt nói tới đây hắn không kiềm được nữa kéo miên đường đang rúc lại thành quả bóng vào lòng mát xa cổ tay cho nàng cúi đầu nói ngoan cố chịu đi lát nữa là ổn miên đường không chịu thân mật với hắn thế này nên muốn đẩy hắn ra nhưng hắn đã quyết không buông tay miên đường làm sao có thể đẩy hắn ra được nàng hơi bực lên tiếng nói chàng muốn làm gì đây c h ẳ n g chịu buông tay thôi hành chu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng và đôi má hồng nổi bật giữa mái tóc dài rối bời hắn kéo dài giọng nói muốn gạo nấu thành cơm với nàng ban đầu miên đường không hiểu chớp chớp đôi mắt to khó hiểu nhìn thôi hành chu hắn thì lại ôm mình ngày càng chặt bất trợt miên đường hiểu ra ý của hắn lúc trước khi già làm phu thê với hắn nàng từng nửa đùa nửa thật kể cho thôi cửu nghe chuyện phu thê láng giềng ở phố bắc thân thiết như thế nào còn dục phu quân ở quân doanh có dành thì về về nấu cơm với nàng đừng để dừng lạnh có điều giờ nàng với hắn đã lạnh đến mức không thể lạnh hơn đột nhiên hắn nhắc tới chuyện này ngay lúc t h è n chốt thế này đúng là khiến người ta chẳng kịp trở tay cảm thấy xấu hổ thiếu chút nữa m i ê n đường nện một quyền lên vết thương ở chân của hắn nấu nấu cái gì mà nấu cũng không phải ta nằm trong nồi của chàng cuối cùng thôi hành chu không nhịn được nữa cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của nàng mặc kệ nàng ở trong nồi ai nhớ nàng lâu như vậy một chút nước cơm cũng nên bổ thí chứ nhỉ sau khi kết thúc nụ hôn nồng nhiệt đôi môi anh đào của miên đường đỏ ừng đôi mắt to chìm trong một lớp hơi nước cộng thêm hơi thở hồn hển nhìn thế nào cũng rất khiêu khích thế nhưng thôi hành chu lại không thể xuống tay bởi vì miên đường khóc thật ta thật không nên tới đây chàng vừa không chịu bôi thuốc lại còn xem ta như cơm thích lúc nào lớp bụng thì l ấ p không phải c h à n g muốn cưới công chúa à sao phải trêu chọc ta thế này thôi hành chu thấy nàng khóc thật may dậm trao lại lại nghe triệu tuyển nói vậy không có thánh chỉ ai nói ta muốn cưới công chúa và lại bây giờ ta quẻ thế này triều đình cũng biết làm sao thái hậu chịu để con gái cưng của mình gả cho một tên q u è miên đường hít hít cái mũi t h ấ p giọng nói chàng cưới ai cũng không liên quan đến ta nếu không thẩm tra thì ta về đây thôi hành chu giữa tay nàng lại cúi đầu nói hai ta chia cách lâu như vậy ngày ngày ta chỉ làm bạn với một đám hán tử thô lỗ suốt ngày bận đánh giặc thời gian còn lại đều thanh tâm quả dục nhớ nàng còn nàng thì sao không biết ở lục phủ nhảy đâu ra một tô công tử c h á u má lượn qua lượn lại trước mặt nàng còn có mấy bà mối đến hỏi chuyện biết bộ dạng hận không thể lập tức cả đi nàng làm như thế có đúng với ta không miên đường biết phạm hồ thường hay truyền tin cho thôi hành chu nên không bất ngờ về chuyện hắn biết lắm có điều nghe hắn nói nhớ nàng miên đường nửa ngẩng đầu nhớ ta làm gì thôi hành chu đanh bặt lại nàng không nhớ ta lúc trước k ê u phu quân tướng công đ i ể m nở đến thế mà quay đầu một cái đã quên hết rồi có hợp lý không hả miên đường có hơi giận hắn nàng chở người quỳ trên giường nói với hoài dương vương rằng chàng lừa ta còn nói ta vô lý chàng nói hay thật nhỉ thôi hành chu rất thích nhìn dáng vẻ nổi giận của miên đường hoa hoãn nói ý của ta là làm người phải giữ lại ba phần đường sống bình thường khi nàng kinh doanh không phải cũng nói mua bán không thành cũng còn nhân nghĩa hay sao nào có chuyện không làm ăn được là trở mặt chạy lấy người chẳng lẽ sau này có vụ làm ăn khác cũng không làm nữa miên đường nói giận đến há hốc mồm chừng bắt hỏi thế vương gia nói xem sau này ta có thể nói chuyện mua bán gì thật ra thôi hành chu vẫn chưa nghĩ ra thế nhưng hắn không muốn cùng miên đường chia cách nữa hai chúng ta làm phu thê lâu như vậy há có thể nói tan là tan nàng phải cho ta chút thời gian ngẫm lại dù miên đường có liều mạng nhắc nhở chính mình không đắc tội nổi với vị vương gia trước mặt này thế nhưng lúc trước khi chia tay với hắn trong lòng cũng nhẹ một cơn giận hiện giờ nàng hết nhịn rồi lại nhịn cuối cùng không nhịn được nói không sai dân nữ làm ầm ĩ không rõ ràng vương gia muốn ngẫm cái gì là ngẫm xem mình tổn thất chỗ nào ư tuy dân nữ tay chân thô kệch nhưng lúc trước hầu hạ vương gia ngài cũng tính là ăn cần nhỉ cho dù dung mạo của dân nữ không thể d ứ n g chạm vào kim thân của vương gia lại cho vương gia uống rượu bổ quá mạnh thất thân cho dân nữ là dân nữ sai nhưng nghĩ lại thì dáng vẻ không rời giường được của vương gia cũng cũng không giống miễn cưỡng mà nếu không có gì thiệt hại phương g i a có thể d ơ cao đánh khẽ đừng s o đo mấy chuyện vụn vặt này với dân nữ được không thôi hành chu dị mặt nói há chỉ là chuyện vụn vặt làm gì có nữ nhân nào như nàng đã biết mình thất thân cho ta mà giờ lại muốn gả cho người khác thế có công bằng không cái gì nàng cũng biết nhưng lại sợ mình khổ cuốn gói đi mất này không phải là đang ép ta cưới nàng làm chính thê miên đường bị lời hắn nói chọc cho bực mình lập tức giơ ngón tay chỉ lên trời thề ta liễu miên đường thề với trời dù đời này nam nhân trên đời đều chết hết ta cũng không cả cho g ư m miên đường còn chưa thể độc xong đã bị thôi hành chu lấp kín miệng hắn thế mà quên mất miệng tiểu nương từ này độc cỡ nào lời ân đoạn nghĩa tuyệt như thế cũng nói ra được nhất thời lại lần nữa hai người môi kề môi lưỡi kề lưỡi đến khi tách ra miên đường t h ờ h ồ n h ề n nàng không buồn nói chuyện nữa trầm mặc xoay người sang thợ khác nằm đưa lưng về phía thôi hành chu thôi hành chu ôm chặt cái eo thon của nàng kéo nàng đến gần hơn nói lúc trước hai ta chia xa quá vội vàng nàng coi như ta hối hận đi dù sau này ta và nàng có hợp hai tan đều phải cần có chút thời gian việc của ta ở bên này sắp xong đợi đến khi vào kinh sẽ đi ngang qua tây châu đến lúc đó ta đến bái phòng ông ngoại nàng có được không miên đường bị hắn kéo xoay người lại đối diện với hắn nói một cách công bằng thì hắn rất đẹp không phải anh tuấn lộng lẫy đơn thuần mà từ trong ra ngoài toát lên khí chất t à o nhã cao quý vức người gặp được nam t ử đẹp thế này nhìn những người khác đều thấy nhạt như nước ốc m i ê n đường không muốn tán dóc với hắn thành thật nói ông ngoại ta không khỏe lắm có bệnh khí mong vương gia đừng làm phiền ông ấy còn nữa ta không phải nữ tử đại môn không gia nhị môn không bước ngu ngốc không có kiến thức bị ngài lừa sang ba câu đã đến làm tình nhân ngoại thất của ngài nếu ta là quý nữ công chúa thì mới có thể giống như vương gia nói cùng ngài chậm rãi chia cách cùng lắm thì nuôi trai lơ tiêu khiển đáng tiếc ta chỉ là dân chúng bình thường thích làm bậy gì thì làm cũng không thể nói chuyện nhảm nhí với vương gia nổi thôi hành chu bị một câu trai lơ kia chọc điên nghiêng đầu hỏi không ngờ là t r í hướng của nàng lớn thật đấy tiêu khiển là như thế nào hả miên đường không muốn cãi nhau với hắn trực tiếp đứng dậy xuống giường sờ sờ y phục của mình đã được lò sưởi hong khô đi ra sau bình phong thay y phục sau đó đó đầu ra hỏi hắn lát nữa ta đợi ngài tống vào nhà giam hay là tự mình bơi về thôi hành chu trừng mắt với nàng im lặng một lúc lâu đến khi miên đường cho rằng hắn muốn gọi người tới áp giải nàng thì hắn mới ngờ miệng nói nếu nàng tới rồi thì là người tốt tới cùng đi chân ta bị thương rất khó chịu mấy thị nữ địa phương mời đến tay chân thô kịch nàng chăm sóc ta mấy ngày đi khi nào quay về kinh thành ta cùng nàng đi tây châu nói cách khác nàng ngồi xe tù về một câu này xem như đã đóng đinh m i ê n đường tại biệt quán nói là bảo nàng chăm sóc hắn chi bằng nói là hắn trông chừng nàng dùng thuốc sau khi dùng thuốc mỡ kia đúng giờ đúng lượng gân tay gần chân khổ héo của m i ê n đường tốt lên không ít bên cạnh thôi hành chu có một lang t r u n g giang hồ trông tuổi tác khá lớn không biết thôi hành chu mời từ đâu đến nhưng thật sự rất giỏi nghe nói t h ú c mỡ thảo dược của miên đường cũng do lang t r u n g này tìm được khi gân tay gân chân của miên đường dài ra l a n g t r u n g nọ dùng ngân châm châm xuống gân tay gân chân nàng chậm rãi nối chúng lại khi nối gân tay gân chân trên tay chân nàng bị nẹp lại không cho miên đường n ộ n s ộ n ngày qua ngày miên đường cứ nằm như thế lý ma ma nấu đủ loại món bồi bổ thôi ầ m bổ c o số thì thời gian trước nắng mất đi quay trở phần gian đi nắng quay c về. Về n g v ệ c của tiêu cục, đường liên lạc với tiểu nhị tiêu i m n hành đường đưa đến điếm để đưa phương liên nhị ngọn với tiểu lạc cục, sách khách tiêu U họ Châu, hiết bảo sổ rồi quán. chu ỉ là lắm. hành tay tính tiện Thôi chân c không h nẹp nên gõ bản bị gõ nhìn bộ dạng dùng một ngón tay vụng về khải bàn tính của nàng hắn vươn cánh tay dài cầm bàn tính lại ngón tay dài di chuyển như bay khải bàn tính như là gầy danh cầm thượng cổ khải hết sức lưu loát tiếng khải đồng đều không lâu sau hắn cũng thay nàng tính toán sổ sách rõ ràng miên đường tò mò hỏi hắn từ khi nào mà luyện được tốt như vậy thôi hành chu chỉ chừng mắt liếc n à n g một cái không trả lời có điều hai người giống hệt nhau nên miên đường không yên lòng nếu y thuật của lão lang trung cao siêu như thế thì tại sao c h â n thôi hành chu không tốt lên gần đây hắn thế mà kêu thợ thủ công chế tạo một chiếc xe lăn màu đen khi tản bộ trong biệt viện hắn ngồi trên đó bảo miên đường đầy hắn miên đường đầy xe mà lòng khó chịu không phải nói không ngại à sao vẫn ngồi xe l a n thế nếu biết vậy có liều chết ta cũng không dùng thuốc ưng cốt hoa kia lấy ở đâu ta ra ngoài phủ tìm cho chàng thôi hành chu không trả lời cho đến khi ăn cơm hắn phất tai bảo thị nữ lui xuống trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ lúc này hắn mới nói thật ra chân đã đỡ nhiều rồi có điều triều đình vẫn luôn d ụ c ta vào kinh giờ vẫn chưa phải thời cơ tốt để vào kinh có thể kéo dài thời gian thì kéo dài chút vết thương của thôi hành chu lúc đầu nhìn thì rất ghê gần như lộ xương trắng nhưng hiện tại miệng vết thương đã dần khép lại mọc thịt no nên n tốt hơn rất nhiều nói thật thì miên đường cũng dần dần nghi ngờ ban đầu mình cường điệu hóa vết thương của hắn giờ nghe hắn nói thế nàng càng xác thực suy nghĩ trong lòng mình vì vậy nàng nhìn c h ă m c h ă m hắn hỏi chàng không muốn cưới công chúa nên mới cố ý bị thương thôi hành chu không nói gì nghĩa là ngầm thừa nhận lý do biện minh của nàng miên đường cảm thấy buồn nôn trong lòng may mà hắn giả vờ như thật sớm biết như thế nàng đã không chủ động tới đây kết quả lại bị hắn lừa hơn nữa hắn còn thấy công chúa không vừa m ắ t cũng không biết tương lai muốn cưới cái dạng gì miên đường suy nghĩ miên man nàng hỏi mấy ngày nữa ta có thể tháo nẹp rồi không biết vương gia còn muốn giữ ta lại bao lâu thôi hành chu rưỡi tay gắp một con tôm bỏ vào bắt của miên đường đại c ữ u cữu nàng tới u châu vài ngày hôm nay vừa hay có thời gian dành ta phái người mời ông đến đây dùng cơm chưa hóa ra lục tiễn đuổi theo miên đường cuối cùng tìm đến u châu miên đường nghe thế đặt bát xuống nói vương g i a mời ông ấy tới làm gì ngày trăm công ngàn việc chớ có chậm trễ thời gian ta về cùng đại cựu cữu là được thôi hành chu không để ý tới nàng lo sai người mời lục tiễn đến miên đường nóng nảy nhíu mày nói rốt cuộc chẳng muốn làm gì thôi hành chu cũng đã quen chuyện nàng chỉ tạm thời giả vờ kính cẩn không có quy củ đức hạnh hắn chỉ nhớ mày nói nàng bảo ta không phạt bọn ăn hại phạm hổ ta đã làm theo ý nàng giờ nghe thấy đại cựu cữu mình là trừng mắt với ta không có quy củ gì cả ngày mai học lại quy củ với lý ma ma miên đường thấy hắn lên giọng vương g i a nàng cố nhẫn nhịn quỳ xuống nói xin hỏi vương gia định nói gì với đại cựu c ữ của ta vậy thôi hành chu nhướng mày nói chẳng qua là dặn dò ông ấy vài câu sau khi đưa nàng về đừng bội gả nàng đi bằng không ta sẽ dẫn mười vạn quân con em đánh đến tây Châu cho nàng xem nói đến lục tiễn sau khi đuổi đến khách điếm u châu còn chưa bình ổn nhịp thở lại chỉ nhìn thấy hai nha đầu không thấy đứa nhỏ miên đường đâu hỏi ra mới biết miên đường bị hoài dương vương tạm giam ở biệt quán ôn tuyền lục tiễn nghe vậy gấp đến độ dậm chân muốn mạng người ta mà đôi a n gia này sao lại t h à thiết ở cùng một chỗ thế này hết chương mời các bạn lắng nghe chương sáu mươi lăm tự mình tiễn đưa lục tiễn sốt ruột đến nỗi có thể phi lên mái nhà thế nhưng lại không thể kể nỗi khổ này cho người khác biết được lúc người của hoài dương vương gọi ông đi ông chỉ đánh đâm theo lao lần này gặp lại hoài dương vương hắn đã không còn mang dáng vẻ như ở gia yến lần trước vương ra ngồi sau án thư chất để công văn đầu đội ngọc quan lương đeo thắt lưng vàng đôi mày r ậ m trao lại cúi đầu phê công văn dáng vẻ quên ăn quên ngủ lục tiễn đi vào quỳ xuống thịnh an vương ra nhưng đã qua nửa ngày rồi mà không thấy hoài dương vương ngẩng đầu đành thấp thỏm quỳ gối ở đó qua nửa ngày hoài dương vương mới ngẩng đầu thản nhiên nói sao lục tiên sinh còn quỳ thỉnh mau đứng lên lục tiễn biết hoài dương vương đây là đang gia đòn phủ đầu với ông có điều ông chỉ là một tiểu dân ở trước mặt vương gia tôn quý ông là cái thá gì đành vội tạ ơn nhưng lại không dám đứng lên thôi hành chu v h ấ t tay bảo mạc như mang ghế dựa đến cho lục tiễn ngồi lúc này lục tiễn mới đứng dậy dựa mông vào thành ghế khó khăn lắm m ớ i ngồi xuống thôi hành chu gần gũi hỏi thương thế lúc trước của lục tiễn như thế nào lại hỏi thăm ông cụ lục có khỏe không đến khi chẳng còn chuyện nhà đ ể tán g ỗ nữa lục tiễn không chịu nổi lên tiếng trước cháu tiểu dân không hiểu chuyện làm phiền vương gia đã lâu hôm nay tiểu dân nghĩ nên đưa nàng về nhà thôi tránh ảnh hưởng vương gia tĩnh dưỡng thôi hành chu cười nói nàng lo lắng cho chân bị thương của ta nên mới đến gặp ta không tính là quấy dày ta nuôi nàng cũng chẳng phải ngày một ngày hai thêm mấy ngày nữa cũng không sao nói kiểu này làm người ta không biết nên tiếp lời như thế nào l ụ c tiện bất chấp không tiếp lời nói tiếp nếu như không có việc gì tiểu nhân cáo từ lập tức đưa cháu gái cáo nuôi thôi hành chu dựa vào ghế gõ ngón tay lên mặt bà nói nghe nói gần đây bà mối liên tục gõ cửa lục gia lục tiên sinh vội vã quay về như thế là muốn tiếp tục tìm mối cho miên đường lục tiễn hoảng hốt kỳ lạ là không biết sao hoài dương vương biết ý định của lục gia ông không rõ ý của hoài dương vương cúi đầu nói không phải thế sợ lão nhân xa ở nhà lo lắng thôi thôi hành chu gật gật đầu vậy là tốt rồi người khác không biết nhưng lục tiên sinh đã biết rõ mọi chuyện miên đường và ta chỉ thiếu bái thiên địa hai năm làm phu thê ân ái há có thể để người ta nói quên là quên nàng ở yên ở lục gia thì tốt nhưng nếu có người im hơi lặng tiếng gả nàng đi hỏi mặt mũi bổn vương đ ẹ ở đâu lục tiễn không phải là người giỏi ăn nói mặc dù cảm thấy lời hoài dương vương nói có hơi vô lý nhưng nhất thời không biết nên phản bác như thế nào hơn nữa lời vương gia nói rất chuẩn xác có chút có lý nhưng theo ý hắn thì chẳng phải muốn m i ê n đường làm gái lỡ thì cả đời không thể gả đi ư vì thế ông lấy hết dũng khí nói hôn sự của biên đường tiểu nhân cũng không thể làm chủ phụ thuộc vào ý của lão nhân gia vương gia cũng nói miên đường và ngài không bái thiên địa nói khó nghe chút chính là chính là không phải phu thê thật sự đâu tính không giữ lời chẳng phải ban đầu vương gia cũng đã cho miên đường về nhà sau này cưới g ả tự do không ai nợ ai sao thôi hành chu nhíu mày lạnh lùng nói ngươi là trưởng bối của miên đường sao có thể hắt bát nước bẩn lên người cô nương nhà mình như thế huống chi miên đường là người rất đoan trang nếu nàng biết ngươi nói như vậy chẳng phải vô cùng đau lòng ư v à lại ngươi biết rõ nàng đã gả cho ta mà còn quyết ý muốn gả nàng cho nam nhân khác lòng dạ gì thế nếu trượng phu sau này của nàng biết chuyện gây khó dễ cho nàng thì thế nào đương nhiên lục tiễn biết bây giờ miên đường khó xử có điều nam nhân trên đời này có chết sạch miên đường cũng không thể gả cho hoài dương vương nếu mai sau thôi hành chu biết chuyện miên đường làm lúc trước lục tiễn nghĩ thôi mà chán đổ đầy mồ hôi lạnh ngụy biện là thế nhưng ông không nói lại hoài dương vương nhất thời nóng này tính giang hồ nổi lên t r ư ờ n g mắt hỏi thế ý của vương ra đây là muốn miên đường nhà ta ở vậy tới chết sao thôi hành chú phất tay kiêu mạc như rót cho lục tiễn một ly trà theo lục tiên sinh nói thì miên đường và bổn vương chỉ tạm thời cãi nhau nàng không thể hành động theo cảm tình mãi không quan tâm tới bổn vương đúng không chỉ là hiện giờ bổn vương công vụ bận rộn tạm không dành lo v i ệ c tư nhưng nếu bổn vương cúc cùng tận tụy vì nước mà để người khác tính kế làm lỡ mất nữ nhân của mình dù bổn vương có xuống hoàng tuyền cũng tuyệt đối không chấp nhận việc này nói một hồi đây là đậy nắp quan tài mới kết luận đại khái ý tứ là có thể chạy lấy người nhưng không được cả đi sau khi lục tiễn rời khỏi thư phòng của hoài dương vương mạc như dẫn ông đi đến một viện trong hành quán ông đi vào thì thấy m i ê n đường đang tháo nẹp tay chân xuống đã qua nhiều ngày tay chân nàng tương đối có lực hơn trước tuy không thể khỏe như trước lúc bị thương nhưng vẫn dư sức đáp ứng được sinh hoạt hàng ngày có điều sợ gân tay gân c h â n lại lệch vị trí cho nên vẫn luôn cố định giờ đã đỡ hơn để nẹp lại không tiện lắm nàng dứt q u á t tháo thành n ẹ p xuống trước lục tiễn chẳng buồn hỏi thăm tay chân miên đường vội vã nói tại sao con lại đến chỗ này của hắn con có biết vừa rồi hắn nói gì với ta không miên đường kêu thị nữ hầu hạ lui xuống trước đợi trong phòng không có người ngoài mới nói với đại cựu cữu dù vương g i a có nói cái gì cựu cữu xem như hắn đang đánh giám là được con đã bảo bích thảo và phương hiết thu dọn đồ đạc rồi lúc nào cũng có thể quay lại tây châu lục tiễn vỗ đủi nói hắn chính là hoài dương vương chúng ta chỉ là bá tánh bình thường Người ta nói một câu là như xét đánh chúng giữa trời, ta một xét ta làm câu là sáng a o có c thể như xem h i Hắn! hắn của được cả con cho không người khác.、Sáng、sớm á n g s miên đường đã nghe thấy mấy lời ngang ngược của t h ộ i hành c h u n ê n nàng không bất ngờ lắm nàng vừa xếp quần áo vừa trưng ra vẻ mặt ôn hòa nói với đại c ử u cữu hắn chỉ là muốn giành lại mặt mũi thôi lúc trước khi còn ở vũ đinh quan con không nên rời đi trước đợi hắn mở miệng đuổi đi có phải tốt hơn không bây giờ làm vương ra mất hết mặt mũi không chịu được cảnh bị người khác vứt bỏ có sao cũng phải tìm lại chút thể diện hắn cũng lớn tuổi rồi sau khi chiến sự tây bắc kết thúc tự mẫu thân hắn sẽ lo hôn sự cho hắn để hắn cưới vợ sinh con nào còn thời gian quan tâm đến người khác miên đường nói thì nhẹ nhàng đó thế nhưng lục tiễn lại cảm thấy thôi hành chu không giống như nói đùa nếu hắn cứ nhớ đến con thì con sẽ không gả đi à nhiều ngày qua con cũng đã ở cùng hắn có mấy chuyện làm cữu cữu không thể nào hỏi được lục tiễn thấp đến độ dâu vềnh hết lên miên đường tốt bụng giải vây cho đại cữu cữu Nếu con ế b i trước hắn không phải phu nhiên không chung phòng hắn, chỉ cho hắn chút thời hỏa hoãn tách quân con, con đang gian giờ với lại, của tất một từ từ sẽ ở là để a là đ ợ c t r ư đây lục t i ệ n lấy vợ theo lời cha mẹ mấy chuyện như nữ nhi tình trường chia ly mỗi người một hướng chẳng nghe qua bao giờ thấy từ đầu đến cuối miên đường ung dung bình tĩnh ông cảm thấy tình hình không nghiêm trọng như ông nghĩ có điều không cho miên đường gà chồng thế nếu hắn mãi vẫn không cưới vợ chẳng phải con không thể gà đi ư cô nương không so được với nam tử để lỡ thì thì không được đâu miên đường khẽ cười đại c ự c ự lo xa rồi nếu tú bà hoàn lương có nhiều tiền thì chẳng thiếu nam tử trẻ tuổi vây quanh c ò n lại đẹp thế này tương lai kiếm nhiều bạc là được nói không chừng còn có thể gặp được người tuấn tú hơn hắn đục tiễn cảm thấy miên đường và mẫu thân nàng đều có cùng một tật xấu toàn coi trọng bề ngoài của nam tử lập tức đổi đề tài đổi thế nào thành làm thế nào nhận ra nét đẹp tâm hồn của nam tử thấy đại c ự c ự bị phân tâm miên đường thầm thở phào một hơi thật ra lúc trước vội vàng chia tay với thôi hành chu là việc ngoài dự đoán của nàng nhưng dù có thế nào thì đời này nàng và hắn không có duyên rồi mấy ngày nay cùng lắm chỉ là khoảng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi như hoa trong gương trăng trong nước để lại cho nhau chút ký ức mặc thôi nếu chân hắn không có gì đáng ngại vậy nàng cũng yên tâm sau này nàng sẽ nhớ rằng thôi hành chu không phải là thôi cửu nghèo túng nữa nam nhân này chắc chắn làm nên chuyện lớn hắn sống có bình yên vui vẻ không, không cần nàng bận tâm lần này mình nhiều chuyện chạy tới đây chọc phải hắn lần sau phải nhớ kỹ cứ m ắ c kệ hắn là được theo ý của đại cữu cữu lục tiễn là muốn đi ngay lập tức nhưng thôi hành chu lại bảo đại cữu cữu ở lại thêm mấy ngày hưởng thụ mỹ thực và ôn tuyền ở âu châu chiến sự ở tây bắc đã xảy ra biến hóa lâm tư nguyệt cũng chính là vương nữ chính thức được đại yến sắc phong có tên thật là thuần nguyệt trở thành nữ tiền h phu của man tộc còn a cốt phiến bị thuộc hạ của thôi hành chu truy kích chạy trốn đến tuyết sơn phía bắc sớm bại trước thời t ế t rồi thôi hành chu không cần đến một năm đã thanh t r ư ờ n g tây bắc chiến công hiển hách theo lý hẳn là phải hồi t r i ề u báo cáo cũng như giao lại quân quyền nhưng do chân bị thương hắn mới có thể danh chính ngôn thuận ở lại u châu trữa thương tận hưởng r à n h rỗi hiếm có gần một năm mặc dù bây giờ chỉ mới đầu tháng hai nhưng vì u châu nằm trong thung lũng mùa xuân ôn hòa ấm áp hơn nơi khác sườn dốc ngoài thành u châu hoa bướm tràn ngập núi đồi màu tím phủ khắp sườn núi tạo thành biển hoa mênh mông kéo tới rất nhiều nam nữ lứa đôi đến chơi thấy những khóm hoa nở rộ nên trải chiếu ngồi dưới đất uống rượu ngon ăn món ăn lạnh tự mang tới thưởng thức cảnh xuân tươi đẹp hoài dương vương cải trang đi phía trước tuy dẫn theo nhiều tôi tớ nhưng không khác gì đám nhà giàu rủ d â y nhau đi chơi chỉ là chân hắn bị thương không đi nhanh được vẫn chống quả trượng như trước nhìn từ xa công tử tuấn tú đầu đội ngọc quan mặc nho xăm nhưng lại bước đi khập khiễng khiến cho người ta thấy mà tiếc cho còn vị cô nương mặc bạch sam đứng bên cạnh công tử có khí chất không tầm thường kia khiến cho người ta không rời mắt được ngày xuân nữ tử ham làm đẹp thích mặc váy áo lộng lẫy đáng tiếc màu áo và hoa bị trùng váy áo quá lộng lẫy ngược lại không tạo được cảm giác rực rỡ màu trắng đứng giữa biển hoa tím rất hợp hơn nữa eo mỹ nhân lại thon mái tóc đen búi cao lúc ngoái đầu lại ngóng nhìn làm cho người nhìn đều nín thở cảm giác như thấy thần tiên xuất hiện trong biển hoa lục tiễn không đi qua cùng mà ngồi trên chiếu ở cách hai người bọn họ không xa cặp đôi đứng ở bờ sông không biết đang nói cái gì mà miên đường chọc cho hoài dương vương thoải mái cười to một trận thế nhưng trông cháu gái mình có vẻ như rất bực tiếp đó hoài dương vương làm hành động không phù hợp lễ giáo đưa tay nắm tay miên đường đung đưa qua lại giống như dỗ trẻ con lục tiễn thấy mà sốt ruột lập tức đứng lên chuẩn bị đi sang tách hai người ra ông còn chưa nhấp người đứng lên đã bị sai vặt mạc như ở bên cạnh làm vướng tay vướng chân ôi lục tiên sinh ta mới hâm nóng rượu lại cho ngài nhân lúc còn nóng ngài mau uống đi lục tiễn cấp đến độ nói chuyện lắp bắp uống uống uống cái gì mà uống hắn hắn nắm nắm mạc nhi nhìn, nhìn theo hướng ông chỉ tay lúc này vương ra không nắm tay liễu tiểu thư nữa mà cùng nhau ngồi bên bờ sông cầm nhánh cây viết cái gì đó trên bờ sông hai người kể sát đầu nhau không biết đang thì thầm cái gì dáng vẻ y hệt nam thanh nữ tú hẹn hò du ngoạn ngày xuân mạc nhi nhìn, nhìn nhìn, cảm thấy đôi này rất đẹp quay đầu lại nói với lục tiễn nói một câu không x ô i tai lúc trước ở võ ninh quan nếu không phải lão tiên sinh ngài đột nhiên xuất hiện thì vương gia bọn ta và liễu tiểu thư đã tốt rồi kết quả ngài làm rối tung mọi thứ ngài chẳng nói chẳng rằng đã lén lút đ ư a n g ư ờ i đi khiến cho vương gia bọn ta ngày đêm mất ngủ may mà vương gia nhà bọn ta là người tài giỏi có quyết tâm năng lực mạnh đánh bọn b ạ n nhân chạy chối chết nói cách khác chỉ với việc ngài im hơi lặng tiếng đưa liễu cô nương đi làm loạn tinh thần của vương gia là có thể trị ngài tội đảo loạn quan tâm đục tiễn làm người ngay thẳng bị mạc như nói giận đến thở không thông nghẹn ở đó chi chi bích thảo ở bên cạnh nghe thế không lời đi nữa lập tức đỡ lời cho đại gia nhà mình chị cái đầu quỷ ngươi vương gia nhà các ngươi đối xử khách sáo với đại gia nhà ta thế mà tiểu quỷ ngươi lại lên mặt bài bố người ta xin hỏi mạc ra bây giờ ngài là tướng quân hay là nguyên soái sao mở miệng ngậm miệng toàn là trị tội người khác mạc như không phục lập tức đấu võ mồm với bích thảo cuối cùng lý ma ma trầm mặt xuống t h ấ p giọng nói chẳng ra cái gì làm ổ n nữa thì tự quay về chịu đòn đi lúc này bọn họ mới ngừng đấu võ mồm lúc này lục tiễn ngước nhìn lên hai người kia đã đi khá xa ông bước đến chỗ ven sông vừa rồi nhìn thấy một bài thơ dòng bay phượng múa dưới đất t ạ c giả u mộng vị thập khởi trích ký cô đăng ánh vi quang trọng phùng như khích dược đoàn tạm cố phán than h ậ t yến thành s o n g chú thích u mộng đêm qua vẫn còn đó nhớ ánh đèn lẻ loi nhạt mờ tương phùng ngắn ngủi chẳng tay gang mong ngày yến kết thành đôi bài thơ đó cũng thật du dương khi lục tiễn còn trẻ không có kiểu làm thơ trêu g ẹ o tiểu cô nương cha ông từng nói văn nhân thối tha là người không biết xấu hổ nhất tình cảm nam nữ vốn nên thầm lặng thế mà lại viết ra trắng trợn làm không tốt còn để lại danh ngôn thiên cổ bị người người truyền miệng có thể viết ra mấy lời lẽ thối tha chẳng phải thứ đứng đắn gì hiện giờ xem ra lão nhân gia nhà ông đúng là sáng suốt thế mà tiểu cô nương trẻ tuổi đều cố tình b ắ t cái bẫy này đục tiễn sợ cháu gái mình lại lần nữa bị bài thơ hủ lộ của hoài dương vương làm cho đầu óc mê muội c h ó n g váng nhất thời không chịu nổi sự quấn quýt của hắn mà xuống nước đồng ý làm thiếp của hắn thật ra bài thơ mới vừa rồi hoài dương vương viết trên bãi bùn là do cảm xúc dâng trào mà viết ra trước kia biểu mụi viết thơ đưa tình dưới trăng cho hắn hắn còn tỏ vẻ không kiên nhẫn nào có thời gian rảnh rỗi ấp ủ mấy thứ này bây giờ hắn mới nhận ra khi mình viết bài thơ đưa tình này cũng có thể đặt bút thành văn đáng tiếc miên đường lại không thấy cảm kích sau khi đọc thơ ngược lại còn không vui p h ò n g má mãi sắp thành cái bánh bao rồi không phải nói hôm nay đi chơi chỉ nghĩ đến mấy chuyện vui không nhắc đến chuyện không vui à thôi hành chu nắm tay nàng vừa đi vừa nói thật sự thì khi miên đường dần cũng rất đẹp sóng r ô n g lấp lánh lướt qua khuôn mặt nàng gương mặt nàng cũng bị ánh sáng bao phủ biên đường thở dài một hơi nói việc ở tiêu cục quá nhiều có rất nhiều việc ta phải đích thân xử lý không thể trì hoãn nữa mong vương g i a thông cảm cho phép ngày mai ta quay về cùng đại cựu cữu thôi hành chu tạm dừng bước nói không phải đã nói ở lại một thời gian ư miên đường cúi đầu rũ mắt nói chỉ có mình vương gia nói ta đâu có đồng ý thôi hành chu kéo dài giọng nói trước kia mỗi lần ta phải đi nàng đều nhất quyết không cho giờ nàng làm sao vậy mong sao chạy khỏi ta thật nhanh miên đường quay mặt đi chỗ khác lạnh lùng nói trước kia có người ngốc bị lừa mà cũng không biết bây giờ đ ư ờ ngốc này đã lớn thêm một tuổi không còn ngốc nữa nếu vương gia thấy không thoải mái muốn tìm ai đó dựa vào bề ngoài tài hoa của vương gia thế nào cũng có người sẵn sàng may áo nấu cơm cử án t ể mi với ngài thôi hành chu hít một hơi trong lòng biết nói tới đề tài này mình không nói thắng nổi vì thế giọng điệu hòa hoãn lại nhẹ nhàng vỗ lưng nàng nói được rồi lúc trước là ta sai không nên lừa gạt nàng nếu nàng muốn đi ta cũng không giữ lại dù sao thì không bao lâu nữa ta cũng sẽ đi tây châu nàng không cần suy nghĩ gì cả mọi chuyện sau này để ta sắp xếp đợi khi chúng ta trở về chân châu mọi chuyện sẽ khiến nàng vui miên đường không nói gì dù sao thì nàng có liều chết cũng không theo hắn quay về t r â n châu nếu hắn vẫn có ý nghĩ muốn cưới nàng làm thiếp tương lai cũng có ngày hết hy vọng thôi ngày hôm sau miên đường cùng đại c ữ c ữ lên thuyền rời đi khác với lần không từ mà việt ở vũ ninh quan lần này thôi hành chu đích thần đưa hai người đến bến tàu lần này ta bảo lý ma ma về với nàng thôi hành chu chỉ v à o lý ma ma đeo túi trên lưng đứng bên cạnh nói bên đường nghe hắn nói muốn để lý ma ma đi theo nàng lập tức há mồm nói không cần đâu đục ra không phải không có hạ nhân ta cũng không thiếu người hầu hạ giờ nàng đã biết lý ma ma chính là tai mắt thôi hành chu dùng để giám thị mình cho nên dù lão bà từ có nấu cơm ngon nàng cũng không cần thế nhưng thôi hành chu lại nói không thiếu người hầu hạ vậy tại sao nàng để mình g â y thế này hay thèm ăn mấy món g ở trường của lý ma ma nhưng lại ngại tay nghề của đầu bếp lục phủ các nàng không tin hiện tại cho người thật về với nàng nàng muốn ăn cái gì cũng được p h ả lại muốn học lễ nghi cũng có ma ma tận tâm dạy nàng cô nương không thể chỉ học quyền cước mà không biết lễ nghi miên đường nghe thế khách sáo nói rằng mình là dân tiêu cục nếu mà uống trà bằng tách trà với bọn tiểu nhị phía dưới thì có vẻ kiêu căng quá uống bằng bát lớn uống nhanh hơn mấy lễ nghi lý ma ma dạy chỉ để tiểu thư và các phu nhân dùng khi tham gia tiệc trà còn nàng thì hẳn sau này không cần dùng đến thôi hành chu thấy nàng làm ngược lại ý mình đen mặt nói tóm lại đã s a o người cho nàng nếu nàng không vừa ý thì nàng tìm người môi rồi bán bà đi khi hoài dương vương nói lời này lý ma ma đứng ở bên cạnh đứng thẳng sống lưng dù vương ra nói muốn bán bà cho người môi giới đuôi lông mày bà còn chẳng động đậy lấy một cái quả nhiên là có phong thái của đại ma ma vương phủ không quan tâm thiệt hơn mưa gió không loạn lão bà chỉ nhìn liễu tiểu thư bằng sâu thẳm mặt cũng đen đi m i ê n đường cảm thấy lý ma ma lớn tuổi rồi bị hoảng cũng không tốt lập tức quay đầu nói với bà vương gia nói đùa thôi làm sao ta có thể bán ma ma lý ma ma cùng kính hành lễ nói vương gia nói rất đúng nếu tiểu thư cảm thấy nô thì không đủ lòng trung thành làm hết phận sự đừng nói bán đi đánh chết cũng nên đánh chết hạ nhân đang sống sờ sờ chắc là tuyệt học gia truyền của mấy vương hầu nhà cao cửa rộng lý ma ma nói như ăn đậu giang âm thanh giòn tan phương hiết và bích thảo nghe thấy vậy cố sức rút cổ vào bởi vì lúc trước khi lý ma ma dạy dỗ mấy nàng ta hay nói rằng nếu diễn xuất của bọn nàng ta không tiến bộ khi vào vương phủ hầu trạch sáng sớm đã bị cuốn chiếu vứt vào bãi thang ma trước đây bọn nàng ta cho rằng lý ma ma nói đùa hiện tại mới hậu c h i hậu g i á c nhớ ra khi lý ma ma nói lời này bừng bừng sát khí nghĩ đến lần này phải dẫn theo bà từ mặt đen này hai cái tiểu nha đồ muốn khóc ra máu tiếp đó hoài dương vương không yên lòng g i ậ n dò một hồi quan trọng nhất là nhận được thư của hắn phải trả lời ngay hành vi không nhận thư của hắn giống như lúc trước tuyệt đối không thể chấp nhận được sau một hồi vớt và mới lên được thuyền lục tiễn nhìn hoài dương vương vẫn còn đứng ở bến tàu không đi nghĩ lại mà phát sợ hỏi miên đường con nói xem vương g i a có hoàn toàn buông tay không miên đường không nói gì chỉ đi tới mũi thuyền chầm mặc nhìn hàng bọt sóng hai bên thuyền hắn không buông tay đó là chuyện của hắn mình phải tự lên kế hoạch cho cuộc sống của mình sau khi quay về nàng muốn cố gắng tích góp bạc bởi vì bị hắn liên lụy trở thành gái lỡ thì không đáng sợ đáng sợ là khi già lại còn nghèo nghĩ vậy lần này chia xa nàng không ngoài mặt điềm tĩnh mà nội tâm nặng nề như lần đầu tiên cho nên xem ra đề nghị từ từ làm quen với việc chia lìa của thôi hành chu đúng là có chất hiệu quả miên đường chỉ cảm thấy nếu không trở về thì việc phải làm chất thành núi mất thuyền đi băng băng m ộ t nước qua mấy ngày đã tới địa dưới tây châu do lúc miên đường đi nói là mình đi xử lý việc của tiêu cục tuy khiến cho lão gia tử lo lắng nhưng hợp tình hợp lý chỉ có đại gia mang vẻ hết sức lo lắng đi ra ngoài còn những người khác không cảm thấy gì lạ chỉ là lần này liễu cô n ư ơ n g trở về lại đưa ma ma mặt đen về khiến cho lục thanh anh không nhịn được dầu miệng nói khi thế này đúng là càng ngày càng lớn có hai nha hoàn rồi còn không đủ hầu hạ thế mà lại mua thêm một bà tử ta thấy nàng còn giống tiểu thư nhà quan hơn cháu gái của huyện thái gia lúc đó cả nhà nhị phòng đang ở ăn cơm lục mộ nghe con gái nói b ậ y không khỏi chừng bắt nói triệu hầu gia kia coi trọng m i ê n đường đợi nàng trở thành quý t h i ế p hầu phủ tất nhiên là có phong thái hơn cháu gái của huyện thái gia biểu tỷ con rất giỏi giang nhưng nếu con nói như vậy ở trước mặt nàng nàng sẽ khinh thường con đấy lục thanh anh bĩu môi nói cha nghĩ hay quá hầu gia kia nhìn chúng là đưa nàng vào phủ chắc con nghe phạm công tử nói trong nhà triệu công tử cực kỳ nhiều thiếp thất cái gì mà quý không quý người nhiều thì thành ti tiện nói không chừng hầu gia chỉ muốn chơi bời với nàng thôi hết chương mời các bạn lắng nghe chương 66, m ỹ nhân mềm mại y ê u kiều lục mộ biết tật xấu của con gái nhà mình lúc nào cũng thích so sánh với miên đường ông chẳng để tâm mấy lời bậy bạ của đứa nhỏ này để mặc cho con gái nói điều làm lục mộ sốt ruột là thời gian trước miên đường cắt mất tiền dưỡng già của đa số nguyên lão lục gia thực ra không phải những người này chỉ l o lãnh tiền của mình có rất nhiều người hưởng lợi từ chỗ lục gia còn chuẩn bị một phần khác biếu cho lão nhị lục gia t ì như lão tàu kinh doanh thuyền hành lúc trước tàu g i a mở thuyền hành là được ông ta ngầm đồng ý mỗi khi đến ngày tết lục mộ đều được số hoa hồng đáng kể hiện giờ thuyền hành tàu g i a bị liễu miên đường chèn ép khu ô n vực dậy nổi lục mộ cũng mất một khối tiền to lục mộ tự đánh giá mình rằng không phải ông ta tham mà thật sự là suy nghĩ của cha ông ta quá cổ hủ không cho phép h u y n h đệ ra riêng cái gì cũng phải để lão nhân gia ông sắp xếp nhà đông miệng ăn tất nhiên liên lụy nhiều thấy thuyền lớn lục ra chạy chẳng được nhiều nếu mình có thể tách ra không phải nhẹ bớt đi nhiều luận về đầu óc ông ta thông minh hơn đại ca gấp trăm lần nhưng bị hạn chế vì sau này đại ca sẽ kế thừa gia nghiệp không so bị được với đại ca cái gì hết lúc trước khi lục mộ chưa lập gia đình thì vẫn ổn người một nhà cùng một lòng sau khi cưới toàn thị bị lão bà gối đầu rót lời vào tai vốn tâm không vững dần dần ông ta cũng sinh ra suy nghĩ khác cho nên lúc trước tiêu cục sụp đổ nhanh như vậy liên quan rất nhiều đến việc lục mộ tự t r ô n g tự trộm trồng đi một ít sản nghiệp có điều ở tiêu cục ông ta có quan hệ rất tốt với nhóm nguyên lão nhóm nguyên lão được đổ tốt cái gì cũng chịu gánh thay ông ta trước mặt lão gia tử nhưng hiện tại miên đường đang quản lý khoản tiền dưỡng g i à của mọi người cắt đứt chi tiêu của rất nhiều người những người này đều không muốn can dự và o nên tới tìm lục mộ nghĩ cách lục mộ có thể nghĩ được cách gì suy cho cùng ông ta cũng không thể bỏ tiền túi mình đắp cho bọn họ béo mập vì thế lục mộ chỉ có thể đưa ra c h ủ ý kêu bọn họ tìm cơ hội gây dối với miên đường nói sao thì nàng cũng chỉ là người khác họ không dám đắc tội nhiều thúc thúc và đại gian như thế nói không chừng bọn họ nháo lớn lão gia tử cũng sẽ ra mặt kêu miên đường nhà ra thôi có điều bọn họ thương lượng sau mà miên đường ra ngoài đã lâu chẳng thấy về nín nhịn một thời gian lâu mới nghe thấy tin liễu cô nương trở về theo đội tàu tảo gia cầm đầu nhóm n g ư ờ i lão đã quyết định đường này g nhân lúc miên đường đến tên trường của nàng ở tây châu dù sao thì lần trước tảo gia bị lão gia tử mắng biết lão gia tử bênh vực người mình đau lòng cho cháu gái c ũ nhóm g p ả cả i gia miên tới Thôi đến đường đã đồ đặc chế, nay tên trường luyện bán cung nàng hành tặng nàng cung nhỏ, ngay cả trẻ nhỏ không gây lâu. áp tập lực lão là là cho chu c Hôm tử. một trẻ bê vì vì bỏ bộ bao kia gần tay gần chân của nhiêu cũng dùng. gân gân chân thể lực có Trước i ê người đ ư ờ n bị cắt cử đứt động đ nên không ợ c g i tay t đã khỏe hơn nên ớ thử một lần xem sao. Nhóm xem lần người sao. phạm h ồ bị thôi hành chu dứt khoát biếm xuống làm tiểu nhị ở tiêu cục của miên đường bây giờ đi theo bên cạnh miên đường c h ầ m mặc sắp xếp bia ngắm cung tiễn vương gia vẫn giữ bọn họ lại là vì liễu miên đường quá giả hoạt hoài dương vương biết miên đường nhiều trò quỷ nếu đổi nhóm ám vệ không hiểu nàng sợ bị mắc mưu miên đường chẳng bằng đến nhóm phạm hồ chịu thêm khổ tiếp tục đi theo tin rằng đời này bọn họ sẽ không nhận thức ăn từ tay miên đường nữa đâu do đám người phạm hồ bị giáng xuống làm tiểu nhị thôi hành chu phải phái nhóm ám vệ khác ở trong bóng tối bảo vệ miên đường những người này lạ mặt không sợ miên đường lại giờ trò quỷ kế vứt bọn họ ở lại miên đường cảm thấy hổ thẹn với phạm thị vệ Nàng hôm ỏ i tiếc với khi thiết hàn họ hết sức bọn Phạm Hồ nhau, h bọn ân cần, đáng bọn bàn cần nếu trừ sức đã lắm, k n không nói chuyện nương, tránh nương g sẽ h cô cô ô với liễu cô nương để tránh lại bị đại để trò. bị nay miên đường mặc y phục đi săn m à u đen từ đầu đến chân thắt lương ra châu bản rộng ôm lấy vòng e o tinh tế g i ú p đả ngực n g nhô mông cong tóc buộc đuôi ngựa tạo thành một đường cong sau đầu ủng ra châu cao đến bắp chân đôi chân thẳng tắp khiến người ta không rời m á t được lúc nhóm nguyên lão đuổi tới tên trường bắt gặp cảnh hai tay miên đường cầm một chiếc cung nhỏ đang ngắm bắn vào mục tiêu ở cách đó trăm mét chiếc cung nhỏ đó giống như đồ chơi để cho nữ tử và trẻ con chơi tiêu khiển điều này khiến cho nam nhân và nam gia bắc như bọn họ nhếch mép kinh thường tảo ra dẫn đầu lên tiếng liễu nha đầu ngài thật đúng là quý nhân bận rộn để cho đám lão già chúng ta tìm chẳng dễ dàng miên đường không nhìn bọn họ chăm chú nhắm bắn vào chiếc bình lớn ở xa xa tảo ra bất mãn với thái độ hờ hững này của nàng cả giận hung dữ nói hôm nay ta tới không phải vì mình mà là vì các huynh đệ khác dựa vào đâu mà nha đầu thiếu hiểu biết người cắt tiền dưỡng lão của lục gia cho chúng ta nếu hôm nay người không nói chuyện cho ra lẽ đừng hòng đi đâu cả kết quả liễu cô nương không buồn đáp một bà tử mặt đen lại chạy tới dụ mặt nhìn gã tử trên xuống d ư ớ i nói xin hỏi vị gia này ngài gọi cô nương của chúng ta là nha đầu ngài là trưởng bối gì của nàng tào ra bị bà tử này đột nhiên nhảy ở đâu ra hù nhảy dựng trưởng mắt nói ta là tiêu sư của ông ngoại nàng ngày trước nhớ năm đó có một lời lão tiêu đầu gặp nạn nếu không phải nhờ ta lý ma ma nghe thế lông mày dựng ngược lên nếu là t i ê u sư thủ hạ của lục lão thái gia thì chính là tiểu nhị bọn tiểu nhị các ngươi lớn lối quá đấy dám gọi cháu gái của đông gia là nha đầu chẳng lẽ nàng là nha hoàn trong viện của các ngươi một đám lão già thế mà không có chút nào là tôn ti trật tự đứng cách xa ra chút đừng để một quan tài trên người ám vào người tiểu thư nhà chúng ta nói thật thì mấy lão tiểu sư này ì mình có công lao vất vả đừng nói là ở trước mặt miên đường ngay cả ở trước mặt đại gia và nhị gia lục gia cũng cậy già lên mặt nhưng hôm nay thế mà bọn họ bị một mụ già ở đâu ra mắng ngươi nói xem có làm người ta giận sôi máu không lúc này tào gia mới đánh giá bà tử trước mặt bà tử này trông khí độ bất phàm b ù i tóc chắc chẳng có lấy một sợi dối lưng đứng thẳng dáng vẻ đứng thẳng mang theo vẻ ngạo m ạ n liếc nhìn chúng sinh lúc bà nhìn tào gia ánh mắt như nhìn thấy phân chó tuy tuổi của lão bà tử đã cao nhưng ăn mặc lại tinh tế hoa tai và vòng tay của bà là cùng một bộ đó là loại ngọc có chất lượng cao y phục và g i à y nhìn thì mộc mạc nhưng chất liệu may hết sức giá trị ngay cả vợ gã cũng không có bà tử tươm tất thế này trong nhà nhất thời cả nhóm lão già đều bị lão bà tử này làm cho khiếp sợ đến không nói nên lời t à o ra nhanh chóng hoàn hồn t r ừ n g mắt nói hạ nhân như ngươi mà cũng dám nói chuyện với ta như thế lý ma ma là nô tài xuất chúng ở vương phủ được tích góp qua nhiều thế hệ con trai trong nhà đều kinh doanh cửa hàng nếu mà bàn với của cải thì bà giàu hơn tào gia nhiều nhìn thấy tiêu s ư thô lỗ thế này cử chỉ của lý ma ma khinh miệt rõ rệt h ừ lạnh một tiếng nói ngươi là cái thá gì dù là lý quang tài huyện thừa tây châu của các ngươi tới đây ta cũng nói chuyện vậy đấy lý ma ma nói lời này khiến cho lòng tào gia run lên tháng này tây châu mới đổi huyện thừa lệnh bổ nhiệm còn chưa đưa đến tây châu tào gia cũng là nghe huyện thừa s ắ p mãn k ỳ tâm sự mới biết huyện thừa tân nhiệm tên là lý quang tài chuyện bí mật như vậy mà bà t ử bên cạnh liễu miên đường có thể nói thẳng ra như thế đủ thấy liễu miên đường bàn lĩnh cỡ nào hẳn là có người trên quan trường rồi mấy nguyên lão khác không biết chuyện bên trong môn đạo nghe lão bà t ử thuận miệng nói không phải huyện thư hiện tại nhất thời cười vang cảm thấy bà là con hổ giấy làm v ề ta đây hù dọa người khác mấy nguyên lão này vốn đều xuất thân là võ sư không để tâm l ệ tiết vô duyên vô cớ bị người ta chặt đứt tài lộ trong lòng tức giận hơn nữa còn coi thường miên đường thầm nghĩ quấy rối một trận sẽ khiến nàng sợ tục ngữ nói trẻ con quấy thì chú uống nhiều sữa lúc trước đại gia lục gia muốn giảm tiền cũng bị bọn họ phá rối làm kế hoạch thất bại như vậy hiện giờ đổi thành một con nhóc không hiểu chuyện bọn họ kiếm chuyện với nàng xong lại đến trước cửa lục gia khóc lóc kể lể đảm bảo lần này cũng bị quậy tanh b à n h nào đâu hông đợi bọn họ ra tay trước đột nhiên m i ê n đường bắn một mũi tên xoạt một tiếng t r ư ớ c bình ở cách xa trăm mét bị bắn vỡ nát lúc mọi người sững sờ thì m i ê n đường đã đổi mũi tên khác lại bán tiếp một mũi tên mũi tên này đâm xuyên qua mũ d a của lão già dẫn đầu gây dối cây cung nhỏ nhưng lực đạo khinh người khiến cho gã lảo đảo sau đó đóng đình lên trên thân cây đại thụ lão nhân kia sợ tới mức mặt trắng như tờ giấy chỉ có gã biết vừa rồi mũi tên kia bán đến s ử a qua d a đầu gã chỉ lệch một hào là não gã bị bán nát nhử như chiếc bình to miên đường phất phất tay dường như không hài lòng với mũi tên của mình sau đó liếc nhìn nhóm nguyên lão gây dối nói tục ngữ nói một đấu gạo dưỡng ân một gánh gạo thành thù quả nhiên có đạo lý bà của lục gia dưỡng da thứ vong ân phụ nghĩa không biết đủ như mấy người tại sao giảm tiền lãi hàng tháng của các người ta tin ta đã nói rõ ràng với chư vị rồi thế mà các n g ư ờ i còn có mặt mũi tới kiếm chuyện nếu các n g ư ờ i không biết xấu hổ đừng trách ta viết cáo trạng chi tiết về việc thâm hụt của lục gia chúng ta đi đến nhà môn để quan xem và cho bá tánh tây châu cùng bàn đạo lý xem xem lục gia có nên đời tiền hay không mấy n g ư ờ i lão tiến lên ba chân bốn cẳng kéo vị bị đóng đinh trên cây xuống rồi lại nhìn mũi tên mũi tên đó vậy mà có một lưỡi câu đặc chế nếu bắn vào người lúc rút ra kéo theo cả một miếng thịt bọn họ thấy nghĩ mà sợ tức giận chỉ trích miên đường n g ư ơ i sao n g ư ơ i dám ra tay đà thương người khác miên đường cố ý nhíu chặt mày sợ hãi nói ta là một cô nương yếu đuối bị mấy nam nhân thô tục như các ngươi vây quanh sao mà không sợ được đây các ngươi la lối ẩm ý, ta sợ tới mức tay dùn nên bắn mũi tên kia mất nếu các ngươi hét lớn chút nữa nói không chừng ta sẽ bắn thêm mấy mũi tên đó nếu bắn chính xác chút không biết sau này ai thay các người lãnh tiền của lục gia nói xong câu này nàng cái tên lần nữa nhắm ngay bọn họ cố tình run rẩy cổ tay tinh tế mấy mũi tên bay vụt đi có mấy người khó khăn tránh lắm mới sượt qua mặt những người có nghe qua chuyện tay chân miên đường bị thương nhưng lại không biết nàng đã khỏe lên không ít thấy nàng run rẩy nhắm bắn sợ tới mức liên tục tránh né miên đường còn cố tình luôn miệng nói lý ra ra mỹ thiếp thứ tư của ông không đủ tiền tiêu nhỉ nếu như ông trúng một mũi tên tứ nãi nãi phát tài tới nơi rồi nói không chừng ngày sau tái giá của hồi môn gì cũng có ôi triệu thúc thúc ngài đừng trốn không phải cậu em vợ của ngài thiếu rất nhiều nợ cờ bạc ư nếu ngài trúng tên chắc chắn ta sẽ thay ngài trả nợ cờ bạc cho cậu em vợ đáp trả như thế quân đồng minh đòi lương vốn cùng chung kẻ thủ thế mà giải tán ngay lập tức mấy lão già miệng mồm hùng hổ mắng đ ổ điên chạy trối chết lúc tảo ra đi còn không quên trở dạ hô lớn gặp quan thì gặp quan chỉ sợ đến lúc đó chuyện xấu của nhị thúc ngươi không giấu được nữa để xem nhị phòng của các ngươi có tha cho nhà đầu ngỗ nghịch ngươi không đợi những người đó rời đi hết lý ma ma vội vàng lệnh phương hiết lấy túi đá lạnh đến trường cánh tay cho miên đường nói lang trung có dặn cổ tay tiểu thư không được cử động quá nhiều tuy chiếc cung này nhẹ nhưng vẫn khá mệt tay hôm nay tạm nghỉ đi miên đường ngồi trên chiếu mặc cho bọn nha hoàn bận rộn mặt không kiềm được cười nàng không nhớ bao lâu rồi mình mới được vui sướng vì thuận buồm xôi g i ó kiểu này cảm giác đôi tay mình dần dần có sức còn vui hơn việc kiếm được vạn lượng kim nhiều lý ma ma thấy nàng cười như trẻ con không khỏi có ý cười theo hỏi tiểu thư đêm nay muốn ăn món gì miên đường nhanh nhẹn nói muốn ăn thịt dê nấu với cả tím với cả tôm viên phù dung lý ma ma làm lý ma ma phát bệnh cũ vốn định nói với miên đường chú ý khi gọi các món ăn với nhau giống như thịt dê và hải sản dù ăn cùng thì ngon nhưng không làm nổi bật gia vị đó là cách gọi món của nhà rau mới nổi nghĩ lại thì hiếm khi tiểu thư được vui tất nhiên là thích ăn cái gì thì ăn cái đó vì thế bà mỉm cười đồng ý trong lòng suy nghĩ điều chỉnh khẩu vị món phụ bên đường thì hỏi lý ma ma làm sao bà biết chuyện huyện thừa mới của tây châu lý ma ma vội nói vị huyện thừa này là do vương gia lo liệu sắp xếp đến phủ n h à tây châu bây giờ ngài ở tây châu tất nhiên vương gia phải sắp xếp quan phụ mẫu thân thiết đến lo liệu mọi việc cho tiểu thư nụ cười của miên đường tắt dần trước kia nàng thấy tướng công chỗ nào cũng tốt giờ nghĩ lại đúng là phân chó làm mờ mắt hiện giờ tách ra mới phát hiện mỹ nam tử đẹp như trích tiên cũng có tật xấu đầy người cái đức hạnh bá đạo nói một không hai thích kiểm soát người khác sao trước kia nàng không nhận ra tới giờ cơm tối toàn thị và con gái lục thanh anh theo mùi thức ăn đến đương nhiên là miên đường khách sáo mời nhị cữu mỗ và biểu mùi ăn cơm lục thanh anh kinh ngạc nhìn thức ăn đầy một bàn nhỏ có chút không tin nổi đây là cho mỗi mình liễu miên đường ăn theo nàng ta thấy khi cả nhà lục gia liên hoan còn không được chất lượng như trên bàn của miên đường hơn nữa trên bàn một đĩa tôm viên được trang trí thêm đuôi tôm còn có củ cải tạo hình hoa sen dưới nồi các thơm nước mũi được đốt bằng than tre loại tốt nhất lượng thức ăn không nhiều hơn bữa sáng lắm nhưng nhìn qua đĩa nào cũng tinh xảo đẹp đẽ như t h e o hoa màu sắc phối với nhau rất trang nhã lượng dầu thì trong từ lâu tốt nhất tây c h â u cũng không nấu được thế này toàn thị nhìn đến trợn tròn mắt chùa n o a nói sau khi liễu nha đầu được lão gia tử giao cho quản lý sổ sách quả là phô trương lãng phí ta nhìn còn tưởng rằng mình và o đại từ lâu ý muốn nói miên đường lãng phí tiền của cô lục gia quá mức miên đường thầm thờ dài thật ra nàng cũng không nghĩ là lý ma ma nấu tinh tế tỉ mỉ như thế cũng như vì tay bị thương mà đã lâu liễu miên đường không thể bắn được lấy một mũi tên lý ma ma giỏi thế này mà phải giả làm lão mụ tử nhà thương nhân bà bứt r ứ t đến hỏng rồi nhớ năm đó bà đi theo thái phi vào cung được mở mang kiến thức về cung yến hơn nữa bà là người thông minh cái gì mới lạ đều nhớ kỹ tự mình là có thể tìm hiểu ra được bảy tám phần món ăn bà nấu có thể nói là vượt xa mấy vương phủ lớn bây giờ không có gánh nặng che giấu thân phận lý ma ma phát huy tài hoa khắp người s a u củ cá tôm bình thường qua bàn tay khéo léo của lý ma ma tạo hình giống như cô gái quê hai mươi tám tuổi bỗng chốc trở nên khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp ngon cơm thực ra biên đường biết bản thức ăn này của lý ma ma không tốn bao nhiêu tiền chỉ là trông đẹp quá khó tránh khỏi chọc người ta đỏ mắt nghe thấy lời c h u n g hoa của toàn thị viên đường m ỉ m cười nói nào có chỉ là ta chú trọng đến ăn uống không cho người dọn ra đĩa bàn đầy thức ăn này rau thịt là lĩnh ở quỹ chung ta tự chia ra phòng bếp nhỏ tự xây bếp lò và ra tiền q u i lửa nếu nhị c ữ u mẫu ghét bỏ ta lĩnh rau thịt không tiết kiệm vậy sau này ta tự ra tiền thức ăn là được toàn thị nghe thế sắc mặt lập tức hỏa hoãn cười nói cựu mẫu cũng thấy ngươi không thích ăn mấy món phòng bếp lớn nấu mấy ngày trước thấy ngươi gầy quá nếu ngươi muốn mở phòng bếp riêng tự mua thức ăn cũng tốt mình muốn ăn gì cũng tiện miên đường muốn tự ra tiền mua r a u thị tất nhiên là chuyện tốt toàn thị còn mừng vì tiết kiệm được một phần miên đường b ì m cười nói tiếp nếu đã vậy thì ngày khác ta bảo phương hiết đến phòng cữu mẫu xem lại các khoản coi tiền rau cải dầu than đá còn thừa bao nhiêu đến lúc đó nhị cữu mẫu để cho nàng là được mà toàn thị biến sắc không ngờ nha đầu liễu miên đường thế mà tính toán chi ly đến vậy ra ăn riêng còn muốn lấy tiền về l i ễ u biên đường thản nhiên nhìn lại bà ta nàng cũng không định so đo nhưng tiền đ y là đó phải là người biết ơn biết điều có điều nhị cữu mẫu quá n u n g cạn hơn nữa chả phải người tốt gì lúc trước nàng đã đưa cho nhị cữu mẫu ngân phiếu một trăm lượng đừng nói hôm nay nàng ăn mấy cân thịt dê dù ăn cả con cũng được nhưng bà ta lại buông lời chu ngoa với mình nói bóng gió rằng nàng nuốt tiền của lục ra bỏ túi riêng vậy nên biên đường phải tính toán chi ly với bà ta toàn thị giận đến mặt mày căng cứng lục thanh anh ở bên cạnh vội vàng hòa giải thay cho mẫu thân xem biểu tỷ nói kia người một nhà sao có thể chia ra ăn hai phòng bếp tỷ đã thuê đồ bếp chẳng lẽ đồ ăn cũng chia tốt nhất vẫn mua chung nếu tỷ muốn ăn cái gì cứ nói với phùng bà tử mua là được nói xong lại chọc chọc mẫu thân bảo bà ta đừng quên mục đích tới đây hôm nay hôm nay lòng toàn thị cũng dối như tơ vò thế nên không bằng lòng bị mất mặt thấy con gái nhắc mới nhớ ra mục đích mình tới đây vì thế bà ta hòa hoãn sắc mặt nói biểu m u i ngươi nói rất đúng nếu đã là người một nhà sao có thể nói đến chuyện hai họ có điều mặc dù mấy lão nhân ngoài kia theo lục gia chúng ta cả đời nhưng suy cho cùng không phải họ lục ngươi ăn nói bất kính với bọn họ bọn họ trách phụ thân là không biết dạy dỗ đứa cháu như ngươi hôm nay ta nghe nhị cựu cữu, cữu ngươi nói ngươi cầm cung tên hù bọn họ chuyện này mà lan truyền ra ngoài người khác sẽ nói nhà của chúng ta bất hiếu miên đường bảo bích thảo múc cho nàng một bát canh thịt dê nấu cả tím nóng hổi nàng h ú t một hốc canh thơm ngon trước sau đó gắp một viên tôm viên ăn rồi lại hút thêm một hớp canh đến khi bụng ấm lên mới nói ta tưởng bọn họ sẽ đi tìm đại cữu cữu cáo trạng không được thì chạy đến chỗ ông ngoại ta khóc lóc kể lể không ngờ bọn họ lại cáo trạng với nhị cữu cữu bọn họ với nhị cữu cữu thân thiết thật đấy toàn thị biết nha đầu biên đường này là tặc tử không phải đây chỉ là lời nói x u ô n g à cho nên bà ta lập tức trừng mắt nói cả lục gia này nếu nhị cữu cữu người lo chuyện bao đồng thì những người này đến tìm ông có được cái gì không chẳng qua ý của nhị cữu cữu ngươi là oan gia nên giải không n ê n kết vốn dĩ bọn họ có ơn với lục gia nếu ngươi làm bậy không nề tình như vậy e là làm ảnh hưởng thanh danh của lục gia miên đường hiểu ý của nhị cữu mẫu hẳn là chuyện hôm nay nàng nói muốn báo quan có người nói cho nhị cữu cữu nghe lúc này nhị cữu cữu mới vội p h á i vợ con s u n g phong tới thăm dò miên đường trước miên đường biết mấy lời hôm nay nhóm nguyên lão để lại sau khi rời có ẩ n ý trước khi tiêu cục xuống dốc tay chân ông không sạch sẽ lắm cho nên giờ toàn bộ lục gia túng quẫn chỉ có mỗi nhị phòng l à b đ o ú bọn họ cố tình nói mấy thứ bọn họ trở trò là của hồi môn của toàn thị đúng lý hợp tình không phải góp vào q u ỹ chung nếu ông ngoại biết không biết sẽ g i ậ n đến cỡ nào có lẽ đại cựu cựu đã biết từ lâu rồi chỉ là vì tình cảm huynh đệ nên bao che cho khó trách người ta nói thanh quan khó phán việc nhà đơn giản là chữ t ì n h quá nặng dù bên ngoài sát phật quyết đoán đến mấy nhưng khi quay về nhà cũng phải lo trước lo sau không thể giải quyết dứt khoát nhị cựu cựu lớn gan lớn mật còn không biết mình làm sai nếu nàng nhân nhượng với ông ta như đại cựu cữu sớm hay muộn gì cũng gây ra họa lớn cho lục gia nghĩ vậy miên đường cũng không vội buông tha nói với toàn thị nói với nhị cựu cữu đừng có cầu tình cho mấy kẻ phong ơn bội nghĩa tiêu cục là tâm huyết cả đời của ông ngoại ta không thể để cho một đám chuột không lương tâm gặm nhấm sạch sẽ trước kia ăn cái gì không quan tâm ai ăn đều nhổ ra hết cho ta có lẽ ta còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng nếu quyết lòng tham không đáy đến lúc đó đừng nói với ta tình cảm thúc cháu gì ta nhận lý không nhận người lời miên đường cũng có ẩn ý lúc nói chuyện nàng cười lạnh nhìn chằm chằm toàn thị toàn thị như bị rán nhìn nhất thời bị khí thế của nàng làm sửng sốt không nhúc n h í c được cuối cùng cơm còn chưa ăn miếng nào đã vội kéo con gái lục thanh anh quay về miên đường không biết nhị c ữ u c ữ u có hiểu được lòng mình không dù sao nàng cũng phải đánh tiếng một phen để ông ta thu l ễ m lại ngày hôm sau miên đường thức dậy rất muộn nhàm chán nằm trong ổ chăn sau khi suy nghĩ một lúc nàng định đi đến bến tàu gần đây nàng mới mua hai chiếc thuyền mới hôm nay thử nước nàng phải có mặt để cắt lụa đỏ trên mỏ neo làm nghi lễ xuống nước cho nên sau khi rời giường m i ê n đường luyện tập một bộ quyền ở trước tiểu viện của mình bộ quyền này là bộ quyền lúc trước m i ê n đường thấy thôi hành chu luyện tập trong nhà ở bắc phố nàng thấy nhiều nên im lặng ghi nhớ hết bộ quyền trong đầu quyền pháp nhìn thì đơn giản nhưng khi luyện thì mới phát hiện bộ quyền này rất tốn sức nếu tập đúng chỗ chỉ một chốc tay chân đau nhức đổ mồ hôi đầm đìa cho nên sau khi tắm rửa cơm nước xong lúc giờ tí miên đường lên kiệu nàng sụi lơ bên trong kiệu để kiệu đến nơi cơ thể mảnh mai vô lực phải có người đỡ dáng vẻ yêu kiểu yếu ớt đáng thương của miên đường lọt vào mắt của vị khách mới vừa xuống thuyền tuy vương cười sâu xa cảm thấy mình với vị lục văn này rất có duyên không thì tại sao gã vừa đến tây châu đã gặp nàng hết chương mời các bạn lắng nghe chương sáu mươi bảy Hạ lễ nghĩ ạ bạn p thiếp. Các n đ a n g e like, share, chuyện trên kênh Gác Chuyện của số béo. Các chuyện kênh、like, nhấn đăng ký để ủng hộ kênh nhé. quên trên bạn đừng donate đăng ủng n ký Số Béo. để và đến đây tuy vương x à i bước xuống thuyền đi tới trước mặt miên đường đang được vương hết đỡ chậm rãi bước đi cười nói nàng và ta đúng là có duyên lại gặp nhau ở chỗ này có điều miên đường lại ngừng đầu nghi hoặc đánh giá nam tử mặc áo gấm cảm thấy gã cao lớn cường tráng tuy mặt mũi không phải văn nhã nhưng cũng có khí chất cao quý tóm lại là một nam t ử anh tuấn cường tráng hình như nàng chưa từng gặp gã thế nên nàng nhíu b à i hỏi ngài là không trách miên đường không nhận ra trước đây tuy vương lưu bái ăn mặc kiểu người tu hành đầu tóc bù xù còn mọc rất nhiều dâu giờ gã đã hoàn tục đội kim quan chỉ để dâu trên môi ăn mặc chỉnh tề trông rất có khí thế của vương hầu phú quý làm sao người ta nhận ra được lưu bái thấy nàng không nhận ra mình ý cười càng sâu lúc trước ta mua đồ s ứ ở cửa tiệm của nàng nàng còn đích thân đón tiếp ta sao đã quên rồi miên đường nghe vậy hóa ra là khách của cửa hàng đồ s ứ ở c h ấ n linh tuyền trước đây có điều vị khách này cao quý như thế sao nàng không có ấn tượng miên đường lập tức mỉm cười ứng phó xoay người định đi lên thuyền tuy vương lại không để nàng đi cả nàng lại nói đây là lần đầu tiên ta tới tây châu không quen ai ở đây vừa hay gặp được nàng tốt nhất là du ngoạn tây châu theo nàng miên đường nheo mắt lại nhìn kỹ gã cảm thấy dường như mình có quen người này đúng lúc này lý ma ma lặng lẽ ở phía sau nhắc miên đường tiểu thư gã là tuy vương lý ma ma đã từng gặp tuy vương lúc gã còn là thiếu niên khi đó gã đã cao to chỉ là không để dâu có điều tuy vương lại không biết lý ma ma là hạ nhân của phủ hoài dương vương thấy sau khi bà tử thì thầm gì đó ánh mắt miên đường trở nên sắc bén nhìn chằm chằm gã rồi nói các hạ lúc nào cũng cả nữ từ trên đường muốn người ta dẫn đường cho mình ư tuy vương cười nói vật học theo loài người chia theo nhóm không phải ai cũng xứng đi bên cạnh ta nghĩa phụ bọn họ nói xe ngựa hỏng nửa đường chốc nữa sẽ phải xe mới tới vân nương cũng vừa bước xuống thuyền vừa rồi nghe thị vệ báo nên vội qua đây nói với tuy vương tuy vương lưng gùm vai gấu vừa hay chắn mất miên đường trước mặt gã đến khi vân nương đến gần mới nhìn thấy liễu miên đường đứng ở kia vân nương không ngờ gặp miên đường ở đây cổ như là bị bóp chặt lấy không nói nên lời còn miên đường thì nhìn kỹ vân nương đại cữu cữu từng nói khi ở ngưỡng sơn có vẻ như vị vân nương này cũng thích tử du công tử nàng với vị này sống chung không hòa thuận lắm hơn nữa nhớ lại lúc ở trấn linh tuyền vân nương thuê tên bập giả mạo thôi c ử đúng là không phải thứ tốt lành gì miên đường không nhịn được sự cổ tay mình lúc trước nàng bị người ta cắt đứt gân tay gân chân vứt xuống sông liệu có phải là do vân nương ra tay lần cuối vân nương gặp liễu miên đường là ở trấn linh tuyền nàng ta còn bị nàng đánh đến mặt mũi bầm d ậ p hiện tại nhìn thấy dáng vẻ xoa tay ham he của nàng sợ tới mức co r ụ t lại tuy vương lướt vân nương một cái nàng ta lập tức biết điều lui về phía sau không quấy dày nghĩa phụ nói chuyện lúc này lưu bái mới mỉm cười nói tiếp có vẻ nàng đang bận mấy ngày nữa ta đến tìm nàng sau nói xong cũng không hỏi nàng ở đâu đã mỉm cười xoay người rời đi miên đường biết sự vào năng lực của tuy vương điều tra chỗ mình ở dễ như chở bàn tay có điều nàng không nghĩ ra được lý do gã xuất hiện ở đây tại sao lại c u ố n lấy mình không buông tuy vương tới đây đúng là không phải tới tìm m i ê n đường lần này gã quay về kinh thành là định tới tây châu tìm một người có tài năng xuất chúng người này năm đó chính là thám hoa thi đình văn t r ư ờ n g thao lược hơn người đáng tiếc vì bị án kết bẻ đảng liên lụy nên bị biếm ra khỏi kinh thành hắn ta từng ở chân châu nhàn cứ một thời gian gần đây mới ra làm quan lại chỉ làm huyện thừa nho nhỏ ở tây châu bên cạnh tuy vương chẳng thiếu người a dua nịnh hót nhưng người có kiến thức có thể làm việc ổn định thì không nhiều lý quang tài kia rất có tài lúc trước lại thân thiết với thôi hành chu đáng tiếc hắn ta đầu quân sai chủ hiện giờ thôi hành chu quyền thế hùng mạnh lại d á n g hắn ta xuống làm huyện thừa tây châu hẳn trong lòng rất tức giận bất bình tuy vương thích đ à o góc tường nam nữ không giới hạn nam tử xem tài nữ tử xem mặt lý quang tài không đẹp nhưng có năng lực tuy vương quay về kinh thành nhân lúc hoài dương vương sơ xuất để đào một nhân tài thế nhưng gã không ngờ rằng lúc xuống thuyền lại đụng phải liễu biên đường cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đối với liễu miên đường không biết tuy vương nhìn chúng tài hay là dung mạo của nàng nhưng ẩn ý trong lời của hai người họ thì nàng không hề tầm thường tuy vương không vội đi tham lý quang tài mà về biệt viện tây châu do thổ k h ạ sắp xếp tiện thể phái người đi điều tra xem tại sao tiểu nương tử đi theo quân đội tây bắc lại chạy đến nơi này lúc trước những người tuy vương phái đi bắt liễu miên đường đều bị sói hoang tây bắc ăn thịt mặc dù gã có lòng phái người đi nữa nhưng mà phu quân của liễu miên đường ở trong quân đội của hoài dương vương không thể rút dây động rừng động đến tên thôi hành chu kia cho nên tạm thời thu tay lại bây giờ gặp được bao nhiêu lòng tham của tuy vương dâng lên hết còn vân nương sau khi biết chuyện của lục gia lập tức nói với nghĩa phụ ông ngoại biên đường ở tây châu nói không chừng nàng đến đây nương tựa lục gia c ò n có quen với nhị c ữ u cữu lục mộ của nàng để con đi m ò i tin từ miệng ông ta tuy vương uống trà thơm mỹ thiếp dâng lên sau khi uống một ngụm thưởng thức trà liếp nhìn hỏi người hăng hái thật đấy sao nào không gả được cho tử du nên nối lại t ì n h t ỉ muội với liễu miên đường ư vân nương bị nói đến mặt máy cứng đơ nếu không phải phụ thân nàng ta và nhóm người đông cung cũ ngăn cản nàng ta đã sớm là thê tử của tử du làm sao để mặc cho tử du cưới những nhi béo của thạch thống lĩnh nghĩ đến việc khi vào kinh nhìn thấy tử du và thạch tiểu thư v h u thê kháng lệ cử án tể mi trong lòng vân nương lửa hận ngút trời thạch tiểu thư mới gả cho tử du chưa được một năm đã mang thai có điều vân nương biết nàng ta rất tốt thạch tiểu thư cũng thế thế nhưng hai người đều không phải người trong lòng của tử du một khi tử du làm xong việc e là muốn đón miên đường về làm chủ phượng cung nhớ lại chuyện nàng ta cố tình nói với tử du thạch tiểu thư đã mang thai sợ là miên đường cũng đã sinh con cho thương nhân nọ vậy mà tử du chỉ thản nhiên nói sau này nếu nàng ấy chịu cũng có thể đưa đứa nhỏ vào kinh ý là dù có thế nào y cũng sẽ không ghét bỏ liễu miên đường hiện tại thạch gia vẫn còn có ích với nhóm người đông cung cũ nên nàng ta không thể gây khó dễ cho thạch tiểu thư nhưng sau này khi xong việc liễu miên đường đừng mong ngồi mát ăn bát vàng chỉ khi nào liễu miên đường mất hết thanh danh mới có thể khiến tử du không tìm nàng về nữa vân nương biết ánh mắt tuy vương nhìn liễu miên đường hết sức bất chính nếu tuy vương nóng tính quyết ra tay với nữ nhân mình nhìn chúng đợi đến khi miên đường trở thành đồ chơi của tuy vương để xem xem tử du làm sao nhặt lại đồ ăn thừa của ông ta tính tình miên đường lại cứng rắn như vậy việc nàng không muốn làm ai cũng không thay đổi được vân nương nghĩ đến cảnh tượng ngọc nát đá tan kia trong lòng vui vẻ khó hiểu cho nên tuy vương muốn biết tình hình gần đây của liễu miên đường đương nhiên nàng ta phải nhiệt tình rồi ngay cả tình hình của lục gia cũng biết được rất nhanh vân nương ra lệnh cho thủ hạ quen biết lục mộ đi tìm ông ta ôn chuyện cũ sau khi hứa cho ông ta lợi ích nói dối là nhìn thấy miên đường tòng quân tây bắc cùng với một nam nhân cuối cùng làm cho lục mộ lỡ lời nói hết ra thì ra miên đường đã biết tên phu quân ăn chơi lêu lòng lúc trước của nàng là giả sau hai năm không sinh lễ không bà mối cứ thế mà ngủ với nam nhân đó giờ trở mặt với tên ăn chơi c h á c táng kia dứt khoát đi theo đại cựu cựu nàng quay về lục gia chuyện lừa hôn này quá mất thanh danh cho nên người lục gia vẫn luôn nói dối rằng miên đường mắc bệnh nặng vừa mới dưỡng bệnh về đầu óc miên đường vẫn còn mơ hồ chưa khôi phục ký ức tuy vương nghe xong nhướng mày nói nói như vậy bây giờ nàng vẫn chưa xuất giá tuổi tác cũng không còn nhỏ thế mà người trong nhà nàng chẳng vội gì Vân n ư ơ n g rũ mắt nhu thuận nói vội cũng vô dụng đã mất trinh tiết chỉ có thể vứt bỏ lương tâm lừa dối nhà chồng gạp qua đấy có điều để loại đó đến hầu hạ cũng không ảnh hưởng đến niềm vui của gia nhân môn chú thích gia nhân môn cha con ông cháu chú cháu cách gọi chung những người đàn ông thuộc thế hệ trước và thế hệ sau tuy vương cười ha ha có phần m i ệ n g may nói nói giống như tú bà trong ngõ nhỏ vậy liễu miên đường có được tìm muội khác họ như ngươi n g đúng là may mắn ba đời ngươi đây là s u ố i b ả y ta làm ác nhân chiếm đoạt cô nương nhà lành vân nương cả kinh vội vàng t h ấ p giọng nói nữ nhi không dám nghĩa phụ sao có thể là người như thế chẳng qua là nghĩa phụ biết nội tình chuyện ác của liễu miên đường muốn bắt nàng thẩm tra mà thôi tuy vương gật gù nói nếu muốn thẩm tra tốt nhất là danh chính ngôn thuận kết quả ngày hôm sau tuy vương lập tức tìm bà mối đích thân viết bái thiếp kèm theo sinh thần bát tự của mình định quản ra đặt mua năm chiếc xe ngựa xính lễ bảo vào mối hạ xính với lục phủ trước phân nương nhìn mấy xính lễ đó tất cả đều chiếu theo quy cách của quý thiếp nàng ta không khỏi ngạc nhiên chính thê của tuy vương là biểu muội gã là cháu ruột của thái hoàng thái hậu chính là thân càng thêm thân thế nhưng vị chính phi ấy là người mềm yếu không quản được tuy vương may mà tuy vương vẫn chửa mặt mũi cho nhà cữu cữu chưa từng chính thức nạp thiếp có điều t h ị thiếp thông phòng thì nhiều vô kể cách một ngày đổi một người c ũ n g không giữ lại thứ tử thứ h nữ. lại tử t ế nhưng biên ụ n chính g của vị h p kia sinh hơi i chẳng được cho chống gì,、sinh、một l tục ba nữ nhi, đường í c h khó khăn sinh tử lắm mới đ ợ c con vừa ma lên là miên Nếu bầy đã đ ốm. ư nhận bái thiếp của tuy vương chính là quý thiếp được làm lễ nạp thiếp chính thức có thể đường đường chính chính sinh con cho tuy vương một người bị nam nhân lừa ngủ suốt hai năm như nàng thì có tài đức gì vậy mà có thể một bước lên mây trở thành trắc phi của tuy vương đúng thật là tuy vương muốn nạp m i ê n đường một con mèo nhỏ tay chân bị phế thì có lợi hại đến mấy cũng không chạy được nàng bị người ta gạt chắc cũng biết mình không có được mối nhân duyên nào tốt nữa đợi đến lúc bái thiếp của gã đưa đến cả lục gia bọn họ sẽ cảm động đến rơi nước mắt nữ tạc mang ơn gã chịu cưới mình đột nhiên tuy vương cảm thấy ngày tháng nhàm chán có hy vọng rồi vì là nghiêm túc nạp thiếp nên không thể thiếu lễ tiết cho nên lúc n ằ m xe sinh lễ của tuy vương chắn ở trước cửa lục gia đ ầ y người trên đường v â y xem người gác cổng chưa từng gặp chuyện này tuy lúc trước có đón tiếp một vị hầu gia nhưng mà chưa từng đón tiếp vương gia hoàng tộc thế này sau khi quản s ự vương phủ và bà mối nói mục đích đến người gác cổng như thò bị chó đuổi xông thẳng vào phòng lão thái gia thở hồn hển nói lão lão thái gia có vương gia muốn muốn đến cầu hôn lục võ nâng mí mắt lên nếp nhăn trên mặt dồn vào một chỗ nghi ngờ mình lãng tanh e nhầm đến khi người gác cổng lặp lại lần nữa ông mới vùng đứng dậy thay y phục đi ra cửa n g a n h đón lai sứ của vương phủ Chú thích! lục a đưa nha gia ra ai. i Người tin! nhiều biết cưới sứ! Trong nhà nhiều nha như vậy, không biết vị vương gia từ đâu nhảy ra này muốn đầu đâu từ vậy, vị l võ gặp lai sứ phải rõ ràng mới được lúc ra đế trước cửa khi nghênh đón quản s ự vương phủ và bà mối bà mối mặt mày mừng rỡ đến nỗi có thể v ạ n ra được ba bông cúc hớn hở chúc mừng l ụ c g i a được mối nhân duyên tốt lục võ ngờ vực nhìn hai nhi tử bên cạnh có vẻ như bọn họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đến khi bà mối nói tuy vương nhi tử của tiên đế đến cầu thân lão nhị mặt mày mừng rỡ vui sướng xoa tay còn lão đại thì mặt biến sắc co rụt người lại lục võ lại hỏi tuy vương định cưới vị cô nương nào của lục gia bà mối cười nói chính là cháu gái của ngài liễu miên đường cô nương mấy ngày trước tuy vương gặp liễu cô nương ở bến tàu thật sự là một thoáng kinh hồng vừa gặp đã yêu sau khi hỏi thăm biết được đó là cô nương nhà ngài lập tức chuẩn bị n a m xe sinh lễ tuổi của tuy vương rất hợp ba mươi tuổi vừa đúng thời điểm nam nhi s u n g sức nhất trong phủ vương gia cũng thanh tịnh phía trên chỉ có một vị chính phi dịu dàng nhã nhặn rất biết quan tâm người khác chính phi nương nương đã sinh được nhi tử rồi cô nương nhà các ngài qua đó là làm quý thiếp cũng có thể yên tâm khai chi tán diệp sinh nhi tử cho mình đợi vương gia xin phong hào với vạn tuế gia là có thể chính thức làm chắc phi đó lúc lục võ nghe tuy vương muốn nạp miên đường mặt mày u ám đi không đợi bà mối ba hoa trích trẻ xong ông vội nói cháu gái ta chỉ là một nhà đầu thô lỗ không vào vương hầu quý phủ hầu hạ quý nhân nổi lão hủ cảm tạ tình cảm của tuy vương mong chư vị mang bái thiếp và xính lễ về đi bà mối không ngờ rằng lão già lục võ thế mà từ chối mối nhân duyên phú quý cỡ này không chút do dự sắc mặt quản sự thay mặt tuy vương đến không được tốt lắm ở bên cạnh tôi c à n g nói phải chăng lục lão thái gia độc đoán quá rồi không ngài nên nghĩ kỹ lại đi nếu bỏ lỡ lần này làm chậm trễ chuyện trung thân đại sự của cháu gái ngài đấy lục mộ cũng sốt ruột gã cũng biết Tuy trước quý hầu nhiều, vương hơn Nam gia phú Hoài lúc ở sau khi vị Hoài Nam kia nghe kia nói miên đường đã đi Nam đường m đã ấ t thì hồn bay phách lạc, thế t hồn phách nhưng chưa bay cập lạc, đề ớ i chuyện nạp gia rời đi. s u khi gia tô định ngày làm lễ nạp thái với nhà gã cũng tự rời đi lúc ấy gã còn cảm thấy tiếc vì mình không thể t r à o cao nhận mối nhân duyên phú quý đó thành bên đường nào ngờ nha đầu miên đường mạnh tốt vậy mà giờ đây được vương gia cầu thân hơn nữa còn là vương gia hoàng họ tiếc là cha hồ đồ sao có thể từ chối chuyện này đây không phải là đang rửa sạch sẽ cổ cả nhà đợi bị chém đầu sao quản sự kiêu căng nói xong vội lấy phong thư khác mà tuy vương đã chuẩn bị sẵn từ trước trình cho lục lão thái gia lão thái gia đây là thư tuy vương gửi cho liễu cô nương ngài không ngại thì đọc trước rồi sau đó quyết định có đồng ý hay không không có lời phân phó của vương g i a chúng ta nào dám mang xính lễ về tạm để ở lục gia các người đi nói xong quản sự vung phất tay áo dẫn bà mối và những người liên can rời khỏi phủ chạy lấy người năm xe ngựa xính lễ cứ như vậy đỗ trước cửa lục gia lục mộ đi mấy vòng quanh đ á m chiếc xe ngựa xính lễ rồi quay về xin chỉ thị của lão gia nên xử lý như thế nào lục võ chẳng buồn nhìn gã tay run lẩy bẩy lấy thư ra sau đó lão anh hùng ngước mắt lên hung dữ nhìn c h ầ m c h ầ m đại nhi tử gằn từng tiếng nói lục tiễn n g ư ơ i c ú t vào thư phòng cho ta lục tiễn tử nghe thấy tên tuổi tuy vương là thầm biết ngay không ổn bây giờ thấy phụ thân chừng mất lập tức thành thật đi theo lão gia tử vào thư phòng vào thư phòng rồi lục lão gia tử vỗ lá thư lên mặt đại nhi tử hùng d i ữ hỏi trên thư này viết là thật ư lục tiễn căng ra đầu cầm lá thư lên đọc tuy vương đúng là thiếu đạo đức gã kể lại tỉ mỉ chuyện miên đường tin lầm thương nhân làm phu thê g i ả với người nọ một thời gian dài còn ra vẻ rất rộng lượng nói g a i nhân bị người ta lừa gạt hứa hẹn sai chuyện trung thân gã có thể bỏ qua tất cả mong liễu cô nương đừng tự cảm thấy hổ thẹn không yên tâm phó thắc trung thân lần nữa đợi đến khi vào vương phủ gã sẽ bỏ qua chuyện cũ che đậy thỏa đáng đoạn chuyện cũ khủng khiếp này của nàng từ đây về sau có thể yên lòng sinh con cho gã làm quý thiếp của vương phủ an tâm hưởng thụ vinh hoa phú quý về chuyện lục tiễn lén vận chuyển khoáng sàn tây bắc và lên ngưỡng sơn vào rừng làm cướp không thấy tuy vương nhắc đến chỉ với chuyện kia đã đủ làm tim phổi lão gia tử nổ tung thấy lục tiễn đọc thư xong cũng không phản bác lại lão gia tử ngã ngửa trên ghế trong lòng lạnh buốt xem ra những gì tuy vương nói đều là sự thật xem người làm cựu cựu như y chăm sóc miên đường như thế nào kìa sao có thể để nàng bị tên cầu nam nhân ở đâu ra lừa thành cái dạng này hơn nữa thoạt nhìn thì tuy vương rất tốt bụng rộng lượng nhưng ý rõ ràng là nếu miên đường không đồng ý mối hôn sự này gã sẽ chiêu cáo thiên hạ chuyện miên đường thất thân hủy hoại thanh danh của nàng phá hỏng cả chuyện trung thân đại sự nghĩ đến là giận sôi máu lão gia tử không nhịn được giơ quả trượng đánh lục tiễn lục tiễn không dám trốn co người như bảo thai chịu trận lục tiễn càng không dám nói ra chuyện s i ữ a ngưỡng sơn và hoài dương vương thấy phụ thân vừa ho vừa thở hồn hển dĩ nhiên là không chịu đựng nổi nếu lại nói ra việc miên đường cùng y lái nút hoạt động trên ngưỡng sơn với việc p h ư ơ n g g i a muốn cưới miên đường làm t h ế p đã xếp thành hàng hẳn có thể làm lão gia tử đang sống sờ sờ chết vì tức mất khi miên đường nhận được tin đi tới thư phòng thì lục tiễn đã bị đánh đến xin hừ hừ nàng vội đẩy cửa thư phòng ra duỗi tay đỡ lấy quả trượng của ông ngoại ông ngoại đừng đánh đại cựu cũ nữa đều do con không tốt gây ra họa cho mọi người lục võ nhờ cơn giận gắng gượng bị miên đường càn lại ông không gắng gượng nổi nữa ngồi xuống ghế nước mắt tuôn như mưa lặng l ẽ khóc miên đường cúi đầu về phía trước mặt ông ngoại ánh mắt d ư ờ n g trên lá thư rơi dưới đất lời trên thư toàn là mấy lời uy hiếp độc ác miên đường không nhịn được cắn môi lục võ biết bây giờ không phải là lúc h ỏ i tội tuy vương bắt lấy thanh danh miên đường làm nhược điểm uy hiếp nàng làm thiếp dù miên đường luôn mồm không để bụng thanh danh nhưng đó chỉ là lời nói của trẻ con mà thôi theo lục võ thì nữ nhân sống trên đời làm gì không coi trọng thanh danh nhưng dẫu sao cũng không thể nghe theo uy hiếp của tuy vương vào vương phủ của gã mặc dù ông chưa từng gặp tuy vương thế nhưng có thể làm ra loại chuyện uy hiếp người khác thì cũng chả phải người tốt để sánh đôi huống chi đứa nhỏ m ộ t côi không nơi nương tựa như miên đường làm thiếp cho vương gia bước vào hầu môn sâu như biển kia há chẳng phải bị người ta tính toán chuyện sống chết không thể làm chủ cuộc sống của mình ư nghĩ thế cơn giận mau chóng tan biến lục võ bình tĩnh hỏi miên đường nghĩ như thế nào nam nhân lừa hôn hiện đang ở đâu có thể quay về bù đắp hôn lễ cho miên đường không miên đường thành thật nói hắn đang tòng quân cũng không có ý muốn cưới nàng cho nên chắc là không đến đâu lục võ nghe vậy nhí mày n h ế n rằng lại lần nữa quát mắng lục tiễn nếu lúc ấy y ở tây bắc thế thì tại sao không để người hầu đánh gãy đổ chân c h ó l ừ a sắc rồi vùi mông đi kia lục tiễn không dám nói đổ l ừ a sắc đó chính là chủ xoáy tây bắc ngầm đưa mắt ra hiệu với miên đường bảo nàng đ ừ n g để lộ nội tình không thôi hôm nay phụ thân giận đến ngất mất nói thật thì miên đường cũng không nghĩ rằng tuy vương muốn đ ạ p mình làm thiếp nhưng ngẫm lại lúc trước khi nàng cho rằng mình là vợ của thương nhân gã còn làm chuyện cưỡng ép được nữa kia mà hiện giờ biết mình bị người lừa hôn chưa thật sự gà đi tất nhiên chẳng kiêng rè gì nữa nếu là lúc trước nàng không nói được gì cũng chẳng có cách nào có điều lúc ở u châu hoài dương vương có nói với nàng nàng không được gà đi cho nên chuyện này nên là vương trọi vương để đích thân hai vị vương gia thương lượng nàng chấn an ông ngoại bảo ông đừng quá lo lắng để mọi chuyện lắng xuống rồi nghĩ cách trả s i n h lễ lại sao miên đường về đến trạch viện mình để bút viết thư cho thôi hành chu thư chẳng viết quá t r a o chuốt nàng chỉ viết hiện giờ người muốn cưới mình làm thiếp đã xếp thành hàng trước cửa phủ tuy vương gây khó dễ nàng muốn bức hôn viết thư xong miên đường gọi phạm hổ tới đưa thư cho gã gã có cách mau chóng gửi thư đến đ ư a tay thôi hành chu miên đường biết nước xa không thể giải được cái khát ở gần chuyện phải đối mặt trước mắt là làm sao uyển chuyển từ chối s i n h lễ không thôi cứ để chất đống ở trước cửa trời mà mưa xuống ướt xính lễ khó mà trả lại đúng lúc này phương hiết vội vã bước vào nói tiểu thư lại có một vị đại nhân đến giờ bích thảo nghe đến mấy tử như đại nhân quý nhân là hoảng sợ thấp thỏm nói chắc không phải là vị hầu gia hoài nam lúc trước tới hóng hớt đó chứ phương hiết chừng mắt liếc nàng ta nói lúc tiểu thư đi vị hầu gia kia cũng đã lên đường rời đi ngay làm gì đến góc vui lần này lấy quan g tài đại nhân huyện thừa chỗ chúng ta tới miên đường n h ư mày xoay người nhìn lý ma ma hỏi y tới làm gì lý ma ma cũng không biết theo bà thấy có lẽ là vương gia nhà mình không buông bỏ được liễu tiểu thư e là tuy vương vừa chơi trò cướp mồi vừa muốn trêu trọc vương gia nhà mình nhìn liễu miên đường lý ma ma thầm thờ dài tiểu cô nương không có chỗ dựa còn cố tình xinh đẹp như thế làm sao lo được cho thân mình chẳng lẽ thật sự trời đã định rằng phải làm thức sao miên đường đứng dậy đi ra sảnh ngoài muốn nghe xem lý đại nhân này tới làm cái gì hết chương mời các bạn lắng nghe chương sáu mươi tám ngàn quân vào ngõ lý đại nhân không ở sành ngoài mà đứng ngoài cửa lục phủ kiểm kê hàng hóa một người trung niên vóc dáng gầy gò nhỏ nhắn quan phục trên người rộng thùng thình đang dùng ngón tay đếm danh mục xính lễ phủ tuy vương đưa tới xem xem có thiếu gì không hôm nay lục võ đón tiếp quá nhiều quý nhân có chút mệt mỏi giờ phải nói chuyện với vị quan mới nhậm chức này có cảm giác không tiếp tục nổi lý quang tài thấy lục võ ra Hội vàng nâng vặt áo quan bào nâng quan áo bước lý ê n nganh đón. huyện tân ra, ta là huyện thừa tân nhiệm Lục lão là l quang tài Lục l chấp võ Không biết huyện thừa đại nhân tay biết tới đây nói. đại à mang gì. Lý q u theo à i mang t bên người một quyền luật pháp hôn tịch của đại yến sau khi lấy ra từ tay áo y lật ảo ảo mấy trang rồi chỉ chỉ một đoạn trong đó nói luật pháp đại yến viết rất rõ ràng sau khi hai bên ký hôn thư mới được tặng xính lễ đó gọi là thư trước lễ sau có điều ta vừa mới hỏi nhị gia nhà ngài xong tuy vương chưa ký hôn thư với nhà ngài mà lại đưa sinh lễ đến trước này không hợp pháp t a thân là quan trên chỗ này bụng làm dạ chịu cần phải sửa cho đúng luật vậy nên nhà ngài mang trả năm xe xính lễ này trước đi sau khi ký hôn thư mới được nhận lục mộ vẫn luôn đi cùng vị huyện thái gia này ban đầu gã thấy lý đại nhân dẫn theo sai dịch cưỡi một con lửa con rừng ở trước phủ vốn tưởng rằng đại nhân đây là tới xem kịch cho nên lục mộ không kiềm được tâm tình kích động thấy người sang bắt quàng làm họ kể hết chuyện nạp lễ của tuy vương cho lý đại nhân nghe ai ngờ lý đại nhân tân quan tiền nhiệm dẫn lửa đốt mất nhân duyên tốt của cháu gái mình lục võ cảm thấy vị huyện thừa tân nhiệm này q u a n thật là kỹ có lẽ là nghe nói trước cửa lục gia có vở kịch lớn nên đến đây xem kịch không hổ là quan phụ mẫu hội tụ luật pháp tinh t h ầ m của đại yến thế mà phát hiện ra sơ suất này lục võ nghe xong cảm thấy lòng nhẹ nhõm vui vẻ nói đại nhân nói cực kỳ đúng quả thật là không hợp l ễ pháp có điều tuy vương ở đâu lão hủ không biết lý quang tài khoát tay tỏ vẻ điều này không quan trọng nếu ngài đồng ý trả xính lễ việc tiếp theo cứ sao cho bản quan lão ra từ ngài về nghỉ ngơi trước đi nói xong lý quang tài bảo sai dịch đánh nam chiếc xe ngựa chở xính lễ ra khỏi ngõ nhỏ lý đại nhân xin dừng bước lúc lý quang tài định đi có người ở phía sau kêu y y quay đầu nhìn lại nhìn thấy một cô nương xinh đẹp diễm lệ đứng trước ở trước cửa phủ cuộc đời này lý quang tài chưa từng gặp đại cô nương nào đẹp thế này trực giác đoán hẳn vị này chính là người tuy vương quyết nạp không muốn thua kém người khác liệu miên đường quả nhiên cô nương xinh đẹp có đôi mắt sáng người thi lễ lại tự báo tên họ lý quang tài vội vàng cúi đầu nghiêm mặt nói không biết liễu tiểu thư gọi bản quan có chuyện gì miên đường khuỵu gối sâu xuống hành lễ với lý đại nhân nói miên đường đây cảm tạ lý đại nhân đã hao tâm tổn trí lý quang tài khoát tay nói tiểu thư không cần đa lễ ta với thôi cửu năm đó cùng khoa khảo đáng tiếc hắn bị thánh thượng rút bài thi không có duyên với kỳ thi đình khó khăn lắm ta mới đạt được thám hoa tính ra miễn cưỡng của ân thi cùng năm cho nên đ ư ợ c hán ủy thác ta phải làm ổn thỏa mới được trước đây m i ê n đường đã nghe lý ma ma nói lý quang tài là người hoài dương vương xếp đến có điều nàng không ngờ huyện thừa nho nhỏ này lại xuất thân từ thám hoa thi đình hơn nữa thoạt nhìn s a o tình của lý đại nhân và hoài dương vương không cạn thôi hành chu phái nhân tài cỡ này đến đây chẳng phải là dùng dao mổ trâu để rết gà m i ê n đường không kịp nghĩ nhiều khách sáo nói đại nhân sẵn lòng ra mặt tất nhiên là ta yên tâm chỉ là tuy vương là vương gia hoàng họ quyền cao chức trọng nếu không chịu từ bỏ ý đồ lý quang tài lại khoát tay nói tại hạ làm việc trước giờ đ ề u chiếu theo quốc pháp nếu phạm pháp vương tử cũng có tội như thứ dân t ù y vương vì tiên đế mà giữ đạo hiếu xuống tóc tu hành người như thế trọng đức đến thế nào sao có thể biết rõ còn cố phạm làm khó xử hương dân lý quang tài chính trực nói hẳn là người nghiêm túc cứng nhắc m ê n đường thấy y chụp cái mũ sắt cao chót vót cho t ù y vương có thể thấy tài ăn nói của lý đại nhân vô cùng xuất chúng dường như lý quang tài hiểu rõ mối lo của miên đường vì thế y lần nữa ôm quyền nói liễu tiểu thư an tâm dù trời có sụp xuống cũng có người chống không sụp xuống đầu lục ra đầu nói xong y quay đầu kêu sai dịch tìm phu xe tới mang xính lễ đi vừa rồi trong lúc miên đường nói chuyện với lý đại nhân lục mộ vội vàng đi tìm phụ thân muốn thuyết phục phụ thân ngăn cản lý đại nhân lấy xính lễ đi hiển nhiên là bị lục võ không n ể tình bắng đến máu phun đầy đầu lúc gã quay lại lý đại nhân đã đưa đoàn xe xính lễ đi gã hấp đ ế nhìn độ đùi. vỗ Gã n miên đường tức giận nói vừa rồi sao ngươi không nói với lý đại nhân xem đường trả xính lễ lại có được không nói cách khác như thế chẳng phải là chúng ta sẽ đắc tội với tuy vương miên đường bình tĩnh nhìn nhị ì n n h cữu cữu chậm rãi hỏi vậy ý của nhị cữu cữu là ta nên đồng ý đi làm thiếp của tuy vương đục mộ bị hỏi đến cứng họng vội nói lại không phải cữu cữu cũng biết ngươi không muốn làm thiếp nhưng ngươi nên biết đây là quý thiếp vương phủ đấy nào phải thiếp của nhà giàu ở quê người khác còn cầu không được hơn nữa nếu tuy vương trách tội chẳng lẽ cả nhà phải chịu khổ cùng ngươi min ê đường thản nhiên nói ta đã nghĩ kỹ rồi ngày mai sẽ đến nhà môn xin nữ hộ với mua một căn nhà dọn ra ngoài ở ta họ liễu không phải họ lục cả hay không cũng không phải việc các cựu c u phải quản tự ta chịu trách nhiệm cho mình nói xong nàng chẳng buồn nhìn lục mộ dẫn theo hai nha hoàn quay về viện mình thật ra nàng đã tính toán đến việc dọn khỏi lục ra từ lâu rồi thậm chí đã mua một căn nhà nhỏ ở lâm châu chỉ chờ tìm cơ hội nói với ông ngoại đương nhiên dự tính ban đầu của nàng không phải vì tránh né tuy vương mà là sợ thôi hành chu không chịu buông tha mình liên lụy lục gia giờ tuy vương ép nàng làm thiếp nàng có cớ danh chính ngôn thuận rời khỏi lục gia rồi huynh trưởng của nàng đang bị lưu đày phụ thân thì đã mất vốn cũng phù hợp điều kiện nữ hộ lý đại nhân nghe nàng nói muốn xin nữ hộ không chút do dự bảo tiểu quan hộ tịch cấp cho nàng miên đường tiền t r ả m hậu tấu đợi đến khi hộ tịch xong xuôi mới nói với ông ngoại lục võ bị chuyện ngoài ý muốn liên tục mấy ngày nay rèn r ũ a được sự bình tĩnh đến không ngờ chỉ hỏi miên đường là nàng sợ người làm ông ngoại n h ư ông không bảo vệ nàng sao miên đường vừa đấm lưng cho ông ngoại vừa nói nếu chỉ có một mình ông ngoại thì con không đi đâu cả tất nhiên là ông ngoại bảo vệ con chẳng s ứ c mẻ chút nào có điều lục ra nhiều con trẻ như vậy ông ngoại không thể chỉ lo mỗi mình con mà bỏ mặc bọn họ tuy vương rất ngang ngược không phải người phân rõ phải trái ta đơn phân ra đi có cắn chết cũng không gặp gã gã cũng không thể làm khó dễ con được tội gì để mấy cô nương khác họ với con ở trên dưới lục gia cùng nhau chịu khổ làm đại gia trường lục võ biết miên đường suy tính rất đúng nhưng một nữ tử mồ côi không cha không mẹ như nàng tự mình lập môn hộ sau này sẽ chịu nhiều gian khổ hơn nữa không biết t ù y vương có thu tay lại hay không việc này không ổn lắm miên đường không để ông ngoại suy nghĩ nhiều chỉ nói hộ tịch không phải muốn đổi là đổi dù ông ngoại không đồng ý cũng không được hơn nữa nàng đã mua trạch viện rồi hai ngày nay tìm người đến sân tường đợi tường khô là có thể chuyển nhà lục võ suy nghĩ một đêm ngày hôm sau dẫn lục tiễn đi lâm châu xem thử trạch viện kia chỗ đó phố xá sầm uất vẫn nằm trong tầm mắt thiên tử trạch viện không lớn lắm sửa sang lại trông cũng lịch sự tao nhã tuy nhiên có thể thấy rằng miên đường đã cho người sửa sang lại chỗ này từ lâu lại còn xây một hồ nước chỗ giàn nho bên trong có nuôi cá chép và hoa sen to bằng nắm tay lục võ thấy không cần mua thêm gì cho nên đưa hộp đồ cưới đã chuẩn bị trước cho miên đường ngoài ra còn sắp xếp mấy gia đình có võ công tốt trông trạch viện cho nàng lúc miên đường nhận hộp đồ cưới không ngờ ngân phiếu bên trong nhiều hơn số ngân phiếu lần trước ông ngoại cho nàng xem nàng sửng sốt nhìn ông ngoại lục võ thản nhiên nói nhà đầu nhị phòng có phụ thân kiếm được tiền không cần đến ông ngoại ta đây bận tâm nên ta gộp hai phần làm một cho con hết miên đường nghe vậy thì ra có phần của biểu muội lục thanh anh nên không chịu nhận lục võ lại nói số tiền lão nhị nuốt riêng đủ để gả mấy nữ nhi lận nếu từ trước ta đã bất công thì cứ bất công đi con tự lập nữ hộ không cần ta quản nhưng ta đây là thương con nên cho con nhiều của hồi muôn chút con đừng có nhiều chuyện cứ nhận là được miên đường bất đắc dĩ đành phải nhận lấy trước bởi vì ông ngoại còn giận nàng nên chẳng thèm nhìn thẳng nàng mặc dù lục võ đã kiểm tra tới kiểm tra lui mấy lần nhưng khi miên đường truyền nhà lý đại nhân còn đích thân đến gõ cửa kiểm tra hàng xóm của nàng tính toán nhân số xem xem có ai phạm pháp hay là người tha hương lai lịch bất minh đột nhiên tới thuê nhà ở không lý ma ma k ỹ tính đến thế còn vô cùng hài lòng với lý quang tài lúc lý đại nhân tạm nghỉ khi kiểm tra hộ tịch bà bảo phương hiết mang hộp thức ăn cho lý đại nhân bên trong có rượu ngon và đồ nhắm để tránh cho đại nhân bận cần chính ái dân không dành lo cơm đ ư ớ buổi trưa sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa miên đường t h ở phào một hơi hết sức hài lòng nhìn tiểu viện mình mua nàng bảo bích thảo chuyển ghế mây mới đến chuẩn bị ngồi dưới giàn nho xanh mướt cho cá ăn người đ u bích thảo vô tâm vô phổi nói một câu khiến cho tâm trạng phơi phới của miên đường tù sốc không phanh tiểu thư nô thì thấy sao giống nhà trên phố bắc ở trấn linh tuyền quá thiếu chút nữa miên đường bị sạc nước trà vừa mới uống xong đang định phản bác thì bỗng nhiên nàng trầm mặc không nói gì cũng không sai trong viện ở tiểu viện phố bắc trước đây cũng có giàn nho mùa hè miên đường thích dùng bữa ở trước bàn dưới giàn nho còn từng nói với thôi hành chu rằng nếu chỗ này có ao cá nhỏ thì tốt rồi bên kia còn có một cái giá treo do thợ mộc đặc chế nhà ở phố bắc cũng có một cái có thể phơi y phục l y bát còn có thể phơi lạp xưởng và thịt muối lí n h ma ma làm miên đường nhìn quanh sân một lượt đứng dậy đi vào nhà đồ đạc trong phòng đã được bày trí xong dù là giường hay vị trí bàn kỳ trà đều không khác ở nhà trên trấn linh tuyền lắm miên đường hiếm khi buồn rầu lúc này thật sự muốn đập đầu vào tường nhà hoàn không nói nàng cũng không nhận ra thói quen lại đáng sợ như vậy giờ nàng tự lập nữ hộ s ố ngày cuộc ức trước một sống giống mình nhưng vẫn bị ký ức trước đây ảnh hưởng, biến viện mình trông giống như n chạch bị ký đây ở phố、Bắc. Hôm đó, liễu đường ngủ không Bắc. đó đường liễu miên ngủ ngon. n g à hôm sau nàng dậy sớm phân phó bọn bích thảo giúp xếp các tủ dừng lại đáng thương cho bích thảo chỉ vì hôm qua mình lỡ miệng mà dọn qua dọn lại mệt chết đến nỗi không đứng thẳng lưng nổi miên đường định đốn bỏ dàn nho nhưng do nàng thích ở dưới dàn nhờ ăn cơm ngắm cá cho nên điểm giống này tạm nhịn vậy lý ma ma thấy miên đường khổ sở như vậy chỉ lắc đầu thở dài Quanh gã ư xương, người Vương, ờ i đi phiền. điều lại khiến phiền Lại nói vào về vương, vốn bày càng bếp đồ đạc hầm không thấy thỉ không hơn. mắt tâm lòng g trí ta Tuy Có cầu ả m thấy c miên đường thân giản, suy c hẳn lục gia phải cảm động đến rơi nước mắt nhận lễ lấy kiệu đưa liễu miên đường tới nào ngờ có đưa tới thật nhưng mà là đưa năm xe xính lễ của gã về lại đi theo có nhân tài mà lần này gã cố tình dừng lại tây châu trèo kéo lý quang tài lưu bái cảm thấy mình rất có mắt nhìn người gặp lý quang tài rồi cảm thấy y đúng là người tài y to gan lớn mật ở trước mặt mình miệng mồm hùng hồn đ ầ y lý lẽ lấy lý do gã cưỡng ép nạp thiếp không đúng luật pháp đại yến nên sau khi cương quyết trả sinh lễ lại đã cưỡi lừa đi rồi nhất thời tuy vương suy nghĩ xem lý do tại sao lý quang tài nhảy ra đây chẳng lẽ lý huyện thừa cũng nhìn chúng liễu miên đường nên vội giữ thanh danh cho g i a nhân Có điều lý Quang Lý quan đi có có、no、đi giữa lý quang tài và liễu miên đường tuy vương cân nhắc một chút gã vẫn cảm thấy mình muốn liễu miên đường hơn một chút cho nên nghe nói miên đường tự lập nữ hộ tuy vương ngẫm nghĩ rồi cười xem ra liễu miên đường cũng biết mình đắc tội với gã không muốn liên lụy người nhà nên vội vàng làm nữ hộ sống một mình có điều một nữ tử gồng gánh môn hộ đúng là chẳng dễ dàng một khi đã vậy gã không giúp một tay đúng là không thể nào nói nổi nghĩ vậy tuy vương quyết định phái người tới lần nữa để khuyên nhủ liễu miên đường nói cho nàng biết lợi hại trong việc từ chối gã lúc thủ hạ của tuy vương gõ cửa bích thảo nằm úp xuống nhìn qua kẹt cửa thấy mấy hào nô đó lòng không khỏi h o à n g hốt bích thảo vội nói với miên đường kết quả miên đường mặt không đổi sắc vẫn tiếp tục luyện chữ sau đó nói kệ bọn họ nói với mấy người đó gia chủ nhà chúng ta là nữ tử không thể đón tiếp khách nam mời bọn họ về đi bích thảo thành thật nói lại lời cô nương nói cho thủ hạ của tuy vương nghe những người này đâu ngờ rằng miên đường sẽ không mở cửa nhớ lại nam đó tuy vương ở kinh thành ngang ngược đến cỡ nào sau này đi huệ châu làm theo lời dặn của mẫu hậu hành sự bớt v ô trương đi nhiều thế nhưng sự bá đạo trong xương cốt chưa từng thay đổi thấy miên đường không mở cửa mấy hào nô ra hiệu bằng mắt với nhau ả o ả o s u n g lên lập tức đá văng cửa hôm nay lúc đi vương dặn dò bọn họ làm việc ý là nhất định phải mang miên đường về đến lúc đó lý đại nhân quay lại đòi người liêu bái để cho thủ hạ tự xử lý mời liễu miên đường đến hành quán của gã cô nương mà vào biệt viện đ ã coi như bị mất danh dự nếu gã trả về há chẳng phải là khiến cô nương người ta tự sát thế nên gã yên tâm bắt người xem coi một huyện thừa nhỏ nhoi có thể làm gì gã nếu nàng không chịu nói chuyện với gã gã sẽ để cho nàng biết gã là nam nhân không nói lý như thế nào lúc những người đó xông vào trong viện mấy người phạm hổ đã chờ sẵn tiến lên ngăn mấy kẻ xông vào đánh tuy vương sớm đã có tính toán khác võ công của mấy tên thủ hạ gã nuôi vô cùng cao cường bọn phạm hổ ngăn đánh cũng rất vất vả m i ê n đường ở trong phòng cắn cắn môi trong lòng đã rõ lý do tuy vương kiêu ngạo đến thế ở đây không phải vùng hoang vu hẻo lánh dù là thủ hạ tuy vương cố tình xông vào nhưng nếu chết ở trong viện cả nàng sẽ bị tuy vương đổi trắng thay đen một khi đã như vậy tuy vương chẳng sợ gì nữa quyết định làm lớn chuyện có lẽ gã còn mong có một hai thủ hạ chết để bắt chẹt mình còn hoài dương vương bây giờ hắn ở xa tận cuối trên trời hơn nữa nếu giờ hắn ở đây cũng không biết có chịu xé rách mặt với tuy vương vì nàng hay không lại là chuyện khác nghĩ vậy miên đường chậm rãi hạ cung tên xuống tuy nàng tự lập nữ hộ nhưng nếu làm lớn chuyện vẫn liên lụy đến nhà ông ngoại nàng không thể hành sự bừa bãi mang thủ hạ của tuy vương cho sói ăn như ở đồng hoang vắng phải được tay trái tay phải đều bị ràng buộc b ê n đường không biết vì sao đột nhiên nàng cảm thấy làm nữ t ử lương thiện không bằng lên núi làm đạo tạc được sống tự do ít nhất không phải làm trái với bản tâm mình du nịnh mấy kẻ quyền quý trong lúc trận chiến trong sân đánh đấm kịch liệt bỗng nhiên ngoài ngõ nhỏ có tiếng bước chân vang dội như là có thiên quân vạn mã lao đến hai bên đang đánh nhau cũng dừng lại tiếng bước chân rầm rập ngày càng đến gần mấy kẻ hào nô kia thấy tình hình sai sai ra hiệu bằng mắt với nhau định ra ngoài xem thử ngờ đâu chưa bước ra khỏi cửa h à n đã bị một nhóm m ạ n h sĩ mặc giáp bao vây những binh lính đó không nói gì đã rút đao chém tới những người này mấy chục trường đao bổ tới người ta muốn tránh cũng không tránh được lúc ấy đã có mấy người đầu rơi hồ lô máu sau khi chém chết mấy người binh lính mặc giáp ổ vào trong tiếp tục chém những người còn lại một binh lính trong đó nói đại nguyên soái phân phó mang người ra ngoài giết đừng làm bần viện nói xong mấy người hào nô còn lại bị đè xuống đất bị túm tay túm chân ra khỏi viện sau đó mấy tiếng kêu gào thê lương im bặt kéo ra ngoài ngoại thành cho chó ăn mang mấy thùng nước giếng đến rửa sạch đi kèm theo tiếng hô này là tiếng bước chân hỗn loạn ngoài viện sau đó là tiếng nước ào ào một lát sau tiếng bước chân trật tự trở lại binh lính đứng chật con ngõ rút đi chẳng còn một mống bích thảo ỉ mình gan đi sau lưng phạm hổ ngó ra ngoài xem thấy các hộ trong ngõ nhỏ cũng ló đầu ra khỏi tường viện xem ai ai cũng hoảng hồn trong con ngõ nhỏ ngoại trừ vệt nước dưới đất và mùi máu rất nồng trong không khí thì trông rất sạch sẽ giống như chưa hề xảy ra chuyện gì miên đường sững sờ một lúc đột nhiên nhớ ra thôi hành chu từng nói nếu nàng tìm nam nhân khác đừng trách hắn mang thiên quân vạn mã tới tính sổ cái lời khủng điên này thế mà hắn làm thật hơn hai mươi người tuy vương phái đi đều bị giết sạch điều này khiến lưu bái vừa sợ vừa giận kinh khủng hơn là các thôn huyện quanh tây châu đều đã bị thiên quân vạn mã tầng tầng lớp lớp bao vây ngay cả ngoài v i ệ t quán của gã cũng bị một đám tướng sĩ mặc giáp sắt đóng giữ một đám người mặt hốc hác đen thui đó bừng bừng sát khí rõ ràng là dấu hiệu trong đội binh tây bắc của thôi g i a hiện giờ tuy vương muốn chạy cũng không đi được bất tác dĩ tuy vương không còn cách nào khác là đi đến x o á i t r ứ n g dựng tạm ở thành tây châu t í c h thân gặp tên q u à đi đứng khập khiễng thôi hành chu a hoài dương vương ngài không vào kinh báo cáo mà lại chạy đến c h ấ n nhỏ như tây châu thị uy có phải là quá phận rồi không hoài dương vương ngồi trên xe lăn làm bằng gỗ sơn mài ung dung hở hững nói hành quân đi ngang qua nơi đây bạn đồng niên ngày xưa có việc muốn nhờ nói y làm huyện thừa ở tây châu tây châu không được thái bình có lương banh kinh nam bán nữ ban ngày ban mặt vào nhà cũng đ ọ t dân nữ nếu y đã đến tìm bổn vương thì ta phải phái những người này ra giúp y duy trì trật tự không phiền lắm chỉ là mấy chuyện vặt những huynh đệ đó của ta đã quen chém giết thiên chiến trường ra tay không biết nặng nhẹ lời này nói hết sức chặt chẽ tuy vương g i ậ n đến nghiến răng ken k ế t lại không có cách nào phản bác hoài dương vương chẳng qua theo gã thấy hóa ra lý quang tài và thôi hành t r u d ỗ xa cách nhưng vẫn còn qua lại không thật sự dạn nứt hẳn là lý quang tài nhìn chúng liễu miên đường đi cầu chủ cũ là thôi hành chu đi ngang qua đây giúp đỡ nghĩ cũng có khả năng lắm ngay sau đó tuy vương rất tức giận nhưng vẫn cười rộ lên một nữ tử thất thân thế mà được lý đại nhân coi trọng đến vậy một người đỗ khoa thi xuất sĩ làm quan như y không cần thanh danh nữa nữ nhân như vậy làm thê hay làm t i ế p đây thôi hành chu nghe xong câu này sắc mặt trầm xuống nói tuy vương không ăn được nho thì t r ê nho n còn xanh như vậy thì hơi nhỏ nhen rồi ta nghe mà số hổ thay nếu ngài không đ ạ p thiếp được có muốn bổn vương tìm người môi giới mua người cho tuy vương ngài chút giận không thật ra lúc lưu bái nói lời đó cũng tự giác mình thất thố gã không ngờ chuyện v ậ t này lại bị thôi hành chu làm lớn chuyện lên giờ đội quân tây b ắ c bao vây tây châu đến con kiến còn không chui qua lọt gã nên mau chóng khiến tiên điên thôi hành chu này nhà ra mới xông ra khỏi vòng vây được đành phải xuống nước ăn nói khép nép tạm thời bị thằng nhãi này cháy rượu thôi hành chu cũng không phí lời với tuy vương suy cho cùng hai bên đều làm chuyện khó coi nếu ngựa sử biết không tránh khỏi b ă n g tiếng xấu nên là lại để cho đối phương túm được cái đuôi của nhau lập tức giả nhân giả nghĩa hàn huyên giả vờ như không xảy ra chuyện gì cuối cùng thôi hành chu đưa cho tuy vương lệnh bài đ ể gã miễn cưỡng giữ thể diện rời khỏi tây châu lại nói đến miên đường nàng đ a n g sai nhóm tôi tới dọn dẹp viện kết quả lúc quay đầu lại thì phát hiện một nam tử cao lớn mặc trường sam chống quả trượng đi qua đại môn bị đá hỏng đi vào viện của nàng hết sức tự nhiên hết chương mời các bạn lắng nghe chương sáu mươi chín vương gia điên rồi thoáng chốc miên đường ngây người ra n h ì n c h ă m c h ă m thôi hành chu không nói gì còn thôi hành chu thì cũng không khách sáo đi vào nhà mình vẫy tay với lý ma ma thi lễ với hắn sau đó chọc c h ọ mớ bầu khô phơi trên giá d ặ n lý ma ma buổi tối hấp hai giây ăn sau đó hắn chống quải trượng thích thú ngắm các góc viện cuối cùng bước vào trong phòng lúc này miên đường cũng đi tới vội đứng ở cửa phòng hành lễ vấn an với hắn không cho hắn vào lúc này thư hành chu mới nhìn miên đường cúi đầu kể sát nàng hỏi tình cảm đang trên đà phát triển tại sao không cho ta vào phòng miên đường cảm thấy hắn nói chuyện chẳng đứng đán chút nào anh mặt lại đứng yên bất động cuối cùng thôi hành chu r ấ t khoát vứt q u ả trượng bế miên đường lên bước vào phòng miên đường không cho hắn bế dãy ruộng muốn xuống nhưng lại bị hắn đặt xuống giường không cho đứng lên thôi hành chu cúi đầu xuống tham lam n g ử i mùi hương ngọt ngào đặc biệt trên người nàng nói xa cách đã lâu mà nàng không nhớ ta ư miên đường quay đầu đi không cho hắn hôn bực mình nói còn chưa được một tháng cái gì mà xa cách đã lâu tại sao chàng ở đây mau đứng lên nói chuyện đàng hoàng thôi hành chu thấy nàng giận thật hắn hôn lên má nàng một cái rồi thuận thể kéo nàng đứng dậy cùng nhau rồi xuống bàn lúc ngồi xuống hoài dương vương bột miệng nói không quen với cách bày trí trong phòng dùng không được thoải mái miên đường khinh thường nhìn hắn có điều nàng vẫn xót cho hắn một chén canh nấm tuyết táo đỏ nấu cùng long nhãn vừa mới nấu vương ra còn chưa nói tại sao đột nhiên đến đây nàng vừa đưa chén cho hắn vừa hỏi thật ra miên đường xuất phát không lâu thôi hành chu cũng lên đường hắn phải dẫn theo đội quân khải hoàn về c h i ề u khó tránh làm chậm trễ lộ trình cho nên mới đến ngày hôm trước lá thư nói rõ ngọn ngành miên đường viết thực sự làm thôi hành chu tức giận hắn chỉ cho nàng về mới có mấy ngày mà đã khiến cho trấn nam hầu và tuy vương nhảy dựng lên đặc biệt là tuy vương kia người kiêu ngạo như thế bị lý quang tài chơi một phen đã cướp người trắng trợn thôi hành chu nghĩ lại nếu không phải hắn đích thân tới e là miên đường đã bị tuy vương ép và o biệt quán nếu lúc ấy nàng khó giữ được trong sạch tính tình lại quật cường hẳn là muốn phản kháng đến lúc tay chân chẳng có bao nhiêu sức của nàng làm sao có thể làm gì được tuy vương thôi hành chu không dám nghĩ tiếp nắm chặt tay miên đường miên đường bị hắn nắm đau khẽ kêu làm gì nắm chặt vậy thôi hành chu thành thật nói ra lời trong lòng nàng nếu nàng có gì với nam nhân khác ta sẽ giết người mất miên đường nhớ lại mấy cái đầu ở trước cửa nhà mình nàng biết hắn không phải nói đùa vì thế lẳng lặng nhìn hắn nói giết ai ta hay là người nhà của ta thôi hành chu c h ừ n g mắt liếc nàng một cái lạnh lùng nói nàng giận như vậy làm gì ta có động đến nửa ngón tay của nàng chưa tất nhiên là giết gian phu miên đường nhìn khuôn mặt tuấn tú đằng đằng sát khí của hắn không biết tại sao đột nhiên thấy buồn cười vì vậy nàng bật cười nói gian phu đó của ta ở đâu ra nói đi nói lại thì chàng cũng chẳng phải người đàng hoàng gì lời vẫn chưa nói hết nàng nhận ra mình lỗ mãng sao có thể nói chuyện như thế với vương gia cao quý thôi hành chu không hề bày ra vẻ kiểu cách nhà quan với nàng bế nàng lên xoay một vòng nói Ta chàng ư cưới, a n cũng h hiện tại hai chúng ta xem như đang hẹn hò thân mật. Đường khó chịu hai thân hắn, chàng hoàn chàng, chàng chắc kinh nghỉ, đưa theo lý Mama với người của chàng đi luôn đi. Chàng ư đường đưa người a ta đang của Ta ta ta, ma ma của gả, tại Miên với điện nói. nói với rồi, với với đi đi. muốn toàn còn cuốn lần này luôn mật. từ mật cắt đứt c xem đó đã vị vô vào là lấy lý thấy rồi ta từ lập nữ hộ tương lai không gả đi cũng có thể sống được nếu chàng ghen không muốn người khác cưới ta đây này ta không gả nữa chàng yên tâm sống cuộc sống sung sướng của mình đi thôi hành chu rũ mắt nhìn nàng kéo dài giọng điệu hỏi thật sự là cả đời không g à không phải nàng muốn sinh con sao không gả làm sao mà sinh được hắn nhắc lại chuyện cũ m i ê n đường nhớ lại lúc mình không biết xấu hổ nói những lời đó khi còn là thôi phu nhân lập tức thoái thác vội vàng đứng dậy không buồn nói chuyện với hoài dương vương thôi hành chu không biết nàng làm loạn không được nên khó chịu hắn ô m nàng cúi đầu nói đừng giận mọi chuyện cứ giao cho ta đến lúc đó nàng muốn sinh bao nhiêu cũng được nhiều ngày nay miên đường bị chuyện thiếp thất quấy nhiễu đến phiền lòng thấy thôi hành chu muốn nhắc lại chuyện cũ không nhịn được nữa để mạnh hoài dương vương g i a nói ta tự biết mình xuất thân hèn mọn cũng không có ý định thấy người sang bắt quảng làm họ trên đời có nhiều cách sống chẳng lẽ không sinh ra ở vương phủ hầu môn thì đều là nước b u ồ n ti tiện hay sao bây giờ ta sống rất tự do dù một ngày nào đó không có cái ăn làm khất cái bên đường cũng vui vẻ tự tại chàng đừng vội nhắc lại chuyện để ta làm thiếp ai muốn làm tiểu thiếp của chàng toàn một mực tự cho là thế nếu liễu miên đường ta có chức nào nhớ nhưng chàng thì ta là rùa đen vương bát t à n lúc nói lời này liễu miên đường trừng mắt to hết cỡ giống như cọp mẹ muốn ăn thịt người hoàn toàn không kiên kỵ thân phận vương gia của thôi hành chu tách ra lâu như vậy thôi hành chu quá hiểu liễu miên đường nàng nói được là làm được rồi sẽ có một ngày quên mất hắn sống quên mất tử du công tử nghĩ vậy lửa giận trong lòng thôi hành chu bốc lên bừng bừng không thể kiềm nén được thậm chí mơ hồ có suy nghĩ điên khủng muốn nhốt nữ nhân này lại giấu trong kim ốc không cho ai nhìn thấy thật ra trong những ngày xa cách t h u hành chu có nhiều chuyện phải nghĩ chẳng kém liễu miên đường một lòng một dạ muốn kiếm tiền hắn cũng muốn quên nàng đến tận bây giờ hắn không nhắc đến tháng ngày giả dối hoang đường ở phố bắc nữa nhưng vẫn không buông bỏ được tưởng tượng đến việc miên đường đi theo người khác hắn như bị người ta rút ruột vô cùng khó chịu tuy nhiên thời gian gần đây giọng nói và điệu cười của vong vụ luôn quanh quần trong đầu hắn lão hoài dương vương ham mê n ữ sắc nạp thép nhiều vô kể có điều nếu như nhìn kỹ những thị thiếp đó đôi mắt lông mày cái mũi đều hao hao giống nhau sau này hắn mới biết khi phụ vương còn nên i thiếu từng yêu một nữ tử xuất thân hèn mọn lại ngại xuất thân quá ti tiện nên không ở chung sau này ông cưới sở vương phi nàng kia cũng g ả đi xa đến tận sau này nhìn núi nhìn non đều là nàng kia trở nên phóng đãng hoang đường không kiềm chế được khi thôi hành chu còn nhỏ từng thấy phụ thân uống say bí tỉ đau khổ nói với bằng hữu rằng cho dù được phong vạn hộ hầu nhưng không thể cưới người mình thật sự yêu thì cũng vô ích còn chẳng tự do bằng mấy kẻ thua lỗ trên phố Chú thích, vạn hộ hầu hầu tước có một vạn hộ về sau chỉ quan lại giàu có trước đây mỗi lần thôi hành chu nhớ tới cảnh phụ vương nước mắt nước mũi t è m lem nói câu này trong lòng hết sức ghê tởm cảm thấy phụ thân trầm mê nữ sắc lấy cớ lạnh nhạt với mẫu thân đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất sao có thể vướng vào tình cảm nam nữ giờ đến lượt hắn hắn mới nhận ra mình rơi vào hoàn cảnh giống phụ vương năm đó thật ra hắn rất đồng tình với lời phụ vương nói làm vương ra cao quý nhưng lại không thể cưới người muốn cưới nhất đúng là vô dụng tử du công tử kia vì quyền lợi mà vứt bỏ miên đường nếu hắn cũng như thế có khác gì cái kẻ hoàng tôn bán đích vô dụng đó nghĩ thế hắn như được đả thông hai mạch nhâm đốc lần này thôi hành chu tới đây lòng đã có quyết định sau khi miên đường trừng mắt nổi giận với hắn thôi hành chu chậm rãi nói ai nói muốn cưới nàng làm thiếp biên đường không ngờ h ắ n thế mà tỏ thái độ đến làm thiếp n g ư ờ i cũng không xứng giận không chịu nổi cô nương như ngọc nhanh bồm nhanh miệng bị nghẹn họng chống đôi mắt đỏ ửng chừng hắn ngực p h ậ t phồng sau đó nước mắt rơi xuống thôi hành chu rất hối hận vì có một thoáng giận nàng hắn và nàng lâu rồi không gặp ngọt ngào còn không kịp lại làm người ta khóc mất còn không phải tự mình đi dỗ à vì thế lập tức tiến lên ôm chặt nàng khẽ dỗ không làm thiếp tới đây tìm nàng tất nhiên là muốn cưới nàng làm thê đến lúc đó nàng không muốn sinh cũng có người d ụ c nàng sinh không phải sao miên đường vẫn còn đắm chìm trong tức giận vì bị hắn xem thường thì nghe hắn nói muốn cưới mình nên chỉ xem như hắn đang nói lời ngon tiếng ngọt lừa tiểu cô nương lúc này nàng cũng đã bớt giận nghẹn ngào cố nuốt nỗi tủi thân xuống cố gắng bình tĩnh nói tóm lại hôm nay đa tạ hoài dương vương ra tay cứu giúp ta thiếu ngài nhiều ân huệ sau này sẽ nghĩ cách trả gấp bội giờ không còn sớm mời vương ra về đi thôi hành chu tưởng tượng ra đủ loại phản ứng của m i ê n đường sau khi nghe hắn nói sẽ cưới nàng thẹn thùng khóc vì sung sướng thế nhưng đó không phải là phản ứng hờ hững như hiện tại lát sau thấy khuôn mặt tuấn tú của thôi hành chu trầm xuống g i ư ờ n g mày rậm nói đi đâu tối nay ta ở đây nói xong hắn lên giường cởi giày ra nằm không nhúc nhích liễu m i ê n đường không nghĩ rằng hắn sẽ vô lại như vậy bực đến xoay người đi ra ngoài lúc nàng đi ra ngoài đúng lúc tiệm vật liệu mang hai tấm ván cửa chưa sơn ốm thử khung cửa đóng bàn lầy dùng tạm nhà của nữ hộ mà để cửa mở toang vào ban đêm đúng là không tưởng tượng nổi miên đường nhìn bọn phạm hổ ba chân bốn cẳng đóng ván cửa rồi lại đi đến phòng bếp xem lý ma ma hấp lạp x ư ờ n g mắt thấy lý ma ma bắt đầu xào thêm món thịt thôi hành chú thích ăn miên đường mất bình tĩnh nói ma ma chuẩn bị cho hắn à ta có nói giữ hắn lại ăn cơm ư lý ma ma thấy dáng vẻ này của miên đường là biết vừa rồi cãi nhau với vương da trong phòng cẩn thận nói trong nhà có nhiều gạo và mì lắm không thiếu chút này vương gia ở trong quân chưa chắc ăn đủ ba bữa nghe nói gần đây mắc bệnh lạnh bụng đến giờ cơm mà không ăn lát nữa đi trên đường sợ là bụng cồn cao làm đau dạ dày miên đường không nói gì khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh lại đi một vòng quanh bếp nói lượng nước nấu cơm hôm nay giống hôm qua à lý ma ma cho rằng nàng mắc bệnh cũ lại muốn soi mói thấp giọng nói tiểu thư nói thích ăn cứng chút nên lượng nước giống với hôm qua miên đường lại im lặng đi lòng vòng mấy vòng sau đó tự lấy cái niêu nhỏ xúc một chút gạo cho thêm một thìa to ngô vàng óng ánh vào đổ thêm nước đặt lên bếp nhỏ bắt đầu nấu cháo lý ma ma không nói gì nhưng khi quay đầu đi bất đắc dĩ con g môi cười vị tiểu thư này là kiểu khẩu xà tâm phật chắc là vừa rồi nàng nghe nói vương gia mắc bệnh về vị lo rằng cơm nấu cứng quá làm tổn thương dạ dày cho nên nấu cháo ngô để dưỡng dạ dày ôi nếu môn u đang hộ đối thì tốt rồi vương gia cũng có một thê tử thật lòng thương yêu hắn miên đường nhấc n i ê u cháo nấu xong ra đậy nắp lại rồi ra khỏi phòng bếp nhỏ lúc đi đến phòng mình thì nghe thấy bên trong có tiếng ngáy mới biết người nọ đã ngủ rồi sau khi thôi hành chu bị thương vẫn gấp rút lên đường tàu xe mệt nhọc tới nơi rồi mới thật sự mệt giờ nằm trên giường của miên đường chân gối đều ngập mùi hương của nàng trong lòng thả lòng cứ vậy ngủ mất miên đường đi vào thấy thôi hành chu vùi mặt vào gối thả lòng eo tay chân thon dài hai mắt nhắm nghiền dáng vẻ ngủ say hắn rất tuấn tú mặc dù ở tây bắc phơi đến da ngam đen nhưng lại toát ra sức quyến rũ khó cưỡng lúc này miên đường mới yên tâm nhìn hắn lâu chút không thể không thừa nhận tất cả những nam nhân nàng gặp chẳng có ai đẹp như hắn tóm lại mặt m à y thân hình hắn đều hết sức vừa ý nàng nếu như hắn không làm ra mấy chuyện phiền lòng chỉ đơn giản là nhìn hắn ngủ thế này có thể lẳng lặng ngắm cả một ngày nhờ hắn mắc bệnh lạnh dạ dày miên đường kéo chăn nhẹ nhàng đắp cho hắn sau đó lấy một cái chăn trong g i ư n g ra Xoay hoàn sang người phòng nhà định cách vách, lý ma ma canh ngờ cửa nghe thấy tiếng vương g i a rời rừng lập tức đi chuẩn bị thức ăn mang đến phòng cho hắn thôi hành chu cũng đói bụng ăn một mồm to thức ăn sau đó hỏi tiểu thư đâu lý ma ma thành thật nói sau khi ăn cơm xong đã sang sương phòng cách vách nghỉ tạm ngày mai lục phủ làm lễ nạp thái nói là tiểu thư nhị phòng hứa hôn tiểu thư phải qua trò hỏi cho nên đi ngủ sớm lý ma ma nói vậy cũng là đang ngầm nhắc nhở vương gia đừng có hơn nửa đêm đi quấy dày liễu tiểu thư bình thường tiểu cô nương luôn trầm tĩnh trang nhã lần nào cũng bị hắn chọc c h o buồn bực không vui bà thấy mà đau lòng tất nhiên thôi hành chu sẽ không đi làm phiền m i ê n đường lần này hắn đã hạ quyết tâm muốn cưới nàng đương nhiên phải qua được cửa của lục gia ngày mai tất cả người lục gia đều ở đó hắn cũng muốn đi theo nghĩ vậy sau khi thôi hành chu cơm nước xong thì đi qua nhìn xem biên đường có điều nàng đã cài then cửa hắn đẩy kiểu gì cũng không mở được thôi hành chu sợ đánh thức nàng nên xoay người trở lại phòng ngủ ngày hôm sau đầu giờ mẹo biên đường thức dậy nàng đang ở lâm châu nếu đến lục phủ ở tây châu phải tốn chút thời gian cho nên phải rửa mặt trải đầu trang điểm d ư ớ n g chút nàng biết hôm nay là lễ hứa hôn của lục thanh anh không muốn nổi bật hơn biểu m u i chỉ mặc một chiếc váy dài màu khói búi tóc c hôm u mua y n bằng ngọc đơn giản, còn mặt thì nàng chỉ đánh một lớp phấn mỏng, kế, cải cây châm chỉ hai hoa thì thoa h mặt một một son. ít lớp nay nhà nhị cữu cữu hứa hôn với tô ra gióng c h ố n g cua trường hết mức nàng biết nhị cữu cữu sĩ diện nên có chuẩn bị quà cho biểu muội nàng rửa mặt trải đầu trang điểm xong lúc ra cửa thấy thôi hành chu cũng đã chuẩn bị xong đầu đội ngọc quan hai bên tóc mai có chỉ vàng trên ngọc quan rũ xuống hết sức phiêu giật mặc trường sam xanh nhạt từ đầu đến cuối cổ tay áo theo hoa văn mây đuổi trăng rất lịch sự tao nhã hắn vai rộng eo thon hơn nửa chân dài chân m ă n g dày da nai trắng đứng đó đứng thẳng tắp như cây cọc khiến người ta không lờ đi được ngay cả quải trượng làm bằng ngọc trong tay hắn cũng thêm phần nhao nhã miên đường cắn cắn môi không nhìn hắn cúi đầu hỏi ngài phải đi à vương ra đi cẩn thận thôi hành c h ú sụ mặt nhìn nàng đuổi mình nàng nói hay lắm nói sau này không g ả chồng như nhìn g n bộ dáng nàng kia trang điểm sơ đã môi h ồ n g răng trắng đôi mắt sáng ngời không giấu đi không được trừ khi nam từ trên đời này mua hết mới cho là nhan sắc bậc này không gả được nghĩ vậy hắn chậm rãi nói ta đi đến lục gia với nàng nếu nàng sợ ông ngoại nàng nói thì nàng ngồi xe ngựa của nàng cho xe ngựa của ta đi phía sau nàng gả được lúc này miên đường mới biết hắn muốn đi theo mình với lục gia vì thế vội hỏi vương gia đi theo để làm gì thôi hành chu nói hôm qua ta đã nói với nàng rồi nàng chẳng đặt tình cảm trong lòng gì cả không phải đã nói ta muốn cưới nàng tất nhiên là đến lục gia cầu thân miên đường bực mình nói không phải ta cũng đã nói đời này tuyệt đối không làm thiếp chàng nhắc lại làm chi nếu làm ông ngoại ta giận không quan tâm chàng là vương gia hay gì xem coi ta có liều mạng với chàng không thôi hành chu đã quen với việc thỉnh thoảng miên đường sẽ lộ nguyên hình nắm cái tay nhỏ nhắn của cái người chua ngoan này điềm tĩnh nói ta mới từ tây bắc về còn chưa nói với người trong nhà có điều trước giờ mẫu thân luôn nghe lời ta trưởng bối thôi ra cũng không quản được ta đợi sau khi ta để thân với ông ngoại nàng sẽ bàn bạc về lễ nạp thái ta môi lục xính lý quang tài sẽ chuẩn bị hôn thư thay chúng ta hứa hôn xong nàng theo ta về chân trêu thưa với mẫu thân rồi cử hành đại lễ hắn nói hết sức nghiêm túc mặc kệ mặc như vào lý ma ma ở bên cạnh há hốc mồm tuy miên đường không há hốc mồm nhưng lại mở to mắt hết cỡ vì không dám tin nhìn chằm chằm hắn nói chàng điên rồi thôi hành chu cười nói sau khi nàng đi thật sự ta điên rồi gần đây mới tỉnh táo chút thôi không còn sớm nữa mau đi đi nói xong hắn định lên xe ngựa nhưng bị miên đường kéo tay hắn lại nói vương gia ta là tội nhân c a c a t a còn đang lưu đày đó đều là sự thật không thay đổi được giờ ngài là đại soái tây bắc có công hộ quốc hơn nữa còn là thừa kế vương khác họ cho dù ngài không sợ ánh mắt thế nhân khăng khăng muốn cưới một nữ nhân có vết nhơ nhưng người nhà mẫu tộc của ngài sẽ xấu hổ vì hôn sự này đến lúc đó ngày nào ngài cũng sống trong viền muộn tình cảm ân ái bị m ặ n mòn mất miên đường tự mình biết mình không mong được gả cho n g à i làm thê được vương gia thương yêu thỉnh vương gia mau về đi quả thật lời miên đường nói đều là sự thật cũng là nguyên nhân lúc trước thôi hành chu do dự thế nhưng bây giờ những lời này phát ra từ miệng của miên đường nghe không được xơi tai lắm hiện giờ theo thôi hành chu thấy xuất thân không được tốt của nàng chả phải chuyện ghê gớm gì dù sao thì trời sinh hắn là người không trùng bước trước khó khăn người khác không dám t r i n h phạt man tộc tây bắc hắn dám nữ nhân người khác không dám cưới hắn cũng dám cho nên nghe miên đường nói xong hắn vẫn nói câu đó không phải nói rồi sao mọi chuyện sau này cứ sao cho ta bảo đảm để nàng nở mày nở mặt qua cửa thôi ra là được lần đầu tiên gặp trưởng bối nàng lễ quán nặng có vẻ lỗi thời ta có chuẩn bị cho ông ngoại nàng rượu sâm và lộc nhung lâu năm với lại còn có một đ ô i ngọc hạch đào để chơi ta cũng đã chuẩn bị quà cho hai cựu cữu của nàng nàng thấy có được không b â y giờ miên đường khẳng định là thôi hành chu điên thật rồi Đành b thôi đắc sĩ nói về Lý Mama. Lý Ma Ma. Ma Ma, mau khuyên chủ tử của bà k u đầu xuống, y ê n trụ tử của cúi Ma Ma bà đi. giả Lý vờ k h n nghe g g thấy, thích tử mặc dù bà là bà là ả n n g đạo hành ư n cũng biết nên giảng g biết bảo b với ai, đạo đi k h u y ê tiểu vương n ra à bà mình, muối mấy ăn vương phủ ở chu ụ c năm rồi đ â phải người vô thấy í c sự. Thôi t hành chu h m i ê n đường lôi kéo lý ma ma có chút buồn cười hắn bế nàng cùng nhau lên xe ngựa của hắn sau đó nói với phu xe c h o ngựa chạy đi từ đây đi tây châu không tính là xa nhưng cũng không tính là gần trên đường đi liễu miên đường nhận ra thôi hành chu thật sự muốn cưới nàng thậm chí còn không hỏi nàng đã sắp xếp mọi thứ mà thôi hành chu cũng biết liễu miên đường thật sự không muốn gả cho hắn lúc trước nàng bị hắn lừa người lừa tình mất nếu như đã không thể lấy lại vậy cũng không muốn ở cùng kẻ lừa mình cả đời hiểu rõ điều này thôi hành chu rất giận đôi mắt đẹp hung dữ nhìn chằm chằm liễu miên đường liễu miên đường cắn môi quay đầu đi không nhìn hắn đến khi xe ngựa sắp vào thành mới hỏi vương gia cho ta xuống sau đó ngài tự quay về đi thôi hành chu lạnh lùng nói liễu m i ê n đường nghĩ cái gì vậy nàng đã là nữ nhân của ta nhưng lại không gả cho ta là muốn ta quỳ xuống xin lỗi nàng sao sáng sớm liễu m i ê n đường đã bị hắn gây dối vốn đêm qua ngủ không ngon làm đầu rất đau lúc nàng đứng lên nhắm mắt uể oải dựa vào thùng xe thôi hành chu biết bệnh đau đầu của nàng tái phát người từng mất trí nhớ đầu óc hay đau vì thế hắn vội kéo nàng vào lòng mấy ngón tay dài lưu lót mát xa đầu cho nàng tay nghề mát xa này lúc trước hắn học được từ triệu tuyền l ự c mát xa cực kỳ chuẩn đầu miên đường đã bớt đau hơn lúc này thôi hành chu mới rảnh rỗi chậm rãi nói ta biết nàng vẫn còn giận nhưng khoảng thời gian dài nàng đi ta sống rất khổ sở coi như đó là trừng phạt vậy nàng không gả thì đúng là hà giận thật nhưng ông cụ sẽ nghĩ như thế nào ông ngoại nàng đã lớn tuổi rồi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy cảnh nàng mặc giá y gả đi nàng còn nói lập nữ hộ đời này không gả nàng có nói cho ông ngoại nàng nghe chưa xem coi ông ngoại nàng có bị nàng chọc tức chết không miên đường cũng biết lời thôi hành chu nói có lý có điều thôi hành chu là người đáng để phó thắc cả đời ư hắn miệng mồm dối trá nói không chừng lừa mình lừa người nhà mình nàng không muốn để lão nhân ra bị tên lừa đảo quyền cao chức trọng này lừa cho tâm trí lung lay thấy sắp đến cùng thành rồi nàng phải xuống xe ngựa hắn trước nếu không để người nhà nhìn thấy nam nữ ngồi chung một chiếc xe ngựa khó mà giải thích rõ được Hết chương. ngoại trừ đại cựu cữu đây là lần đầu tiên thôi hành chu gặp những người lục gia khác hắn muốn để lại ấn tượng tốt với ông ngoại miên đường vì thế để miên đường quay lại xe ngựa của nàng sau đó thôi hành chu để mặc miên đường chỉ bảo phu xe đánh ngựa đến lục gia miên đường không cản được hắn đành bảo phu xe của mình đi nhanh nhưng đi chậm hơn xe ngựa của thôi hành chu chút lúc nàng tới trước cửa lục phủ thì thấy thôi hành chu đang hàn huyên cùng đại cựu cữu và mấy biểu ca biểu đệ bởi vì hôm nay chỉ là đính hôn nên không thông báo cho bạn bè thân thích người tới toàn là người thân lục gia đơn giản là làm chứng chứng kiến hai nhà lục tô ký hôn thư rồi bàn bạc lễ nạp thái trượt nhìn thấy một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá ngừng ở trước cửa người lục gia vô cùng ngạc nhiên hôm nay nhị gia lục gia mang thân phận nhà phụ nên phải trầm tính lại đợi trong sảnh với lão thái gia cho nên ở ngoài cửa chỉ có đại gia chờ tô gia chuẩn bị đệ trưởng bối tô gia tới đón lễ nạp thái kết quả chờ tới chờ lui xe ngựa tô gia chưa tới chẳng biết ở đâu xuất hiện chiếc xe ngựa thế này đến khi hoài dương vương chống quải bước xuống lục tiễn nhìn đến t r ợ n tròn mắt bất chấp lễ tiết chạy chậm đến trước mặt thôi hành chu nhỏ giọng nói vương vương gia hôm nay trong phủ bọn ta có chuyện quan trọng ngài nếu ngài muốn hỏi tội liệu có thể có thể hoãn lại không trong lòng lục tiễn có quỷ thấy hoài dương vương ông nghi ngờ chuyện của cháu gái mình đã bại lộ thấy thôi hành chu bước xuống ông chỉ nghĩ cản hắn lại để tránh ảnh hưởng đến hôn sự nhị đệ trông mong thôi hành chu cũng có đặt lời của miên đường nói vừa rồi trong lòng nàng nói hôm nay biểu m ộ i nàng thành hôn đừng có để d ọ n g khách át d ọ n g chủ không cho hắn tới tới là chắc chắn phải tới rồi có điều quả thật hắn không nên cầu thân ngay hôm nay nói chung vẫn phải để lại ấn tượng tốt với lão nhân gia rồi từ từ đề thân tự nhiên nước chảy thành sông vì thế thôi hành chu học theo bộ dáng của miên đường t h ấ p giọng nói miên đường nói với ta trong phủ ngài có hỷ sự cho nên mong lục tiên sinh đừng để lộ cứ nói với người khác ta là bạn cũ của ngài lục tiễn nghe vậy không hiểu hôm nay vị vương gia này tới đây là định nói chuyện gì chỉ có thể ngơ ngác nhìn vương gia à m một tiếng đúng lúc này mấy tiểu bối đến tò mò quan sát hoài dương vương nhất thời không biết vị công tử khí chất cao quý này là ai thôi hành chu không xem mình là người ngoài lên tiếng trước lục tiên sinh làm phiền giới thiệu mấy vị công tử này là công tử quý phủ lục tiễn lại à một tiếng đêm mấy tiểu bối giới thiệu từng người với hoài dương vương cho nên lúc miên đường đuổi tới thôi hành chu đã làm quen với mấy biểu huynh biểu đệ của nàng cô bạn gọi bè sau khi miên đường biết chuyện thôi hành chu giả làm bạn cũ của đại cựu cựu tới lập tức âm thầm ra hiệu bằng mắt với hoài dương vương ý bảo hắn mau đi đi nhưng thôi hành chu lại vờ như không thấy sai người hầu lấy lễ vật xuống mang vào phủ khi thôi hành chu đi theo lục tiễn và thính đường hắn v ẫ n an với ông cụ đang ngồi ngay ngán trên chủ vị hiện giờ hắn tên là thôi cử biên đường không tiện mở miệng đuổi hắn đi đành trơ mắt nhìn hắn hàn huyên với ông ngoại còn khách khí nhầm chỗ cho hắn lục tiễn giống p h ụ thân là người trong giang hồ thích kết giao với đủ hạng người cho nên có bạn c ũ đến nhờ v à là chuyện bình thường có điều vị công tử trẻ tuổi trước mặt này không nói rõ là hắn đang làm gì trông hắn quần áo lụa là khí chất cao quý còn muốn hơn cả chấn nam hầu trước đó có lẽ anh tuấn giỏi giang hơn hẳn hắn cũng là người trong giang hồ mặc dù trên tay có vết chai do cầm đao nhưng lại thiếu hảo khí không cầu nệ tiểu tiết của giang hồ thô lỗ lục võ đánh giá trên dưới một phen tuy tạm thời không nhìn thấu thôi công tử này nhưng không thể không thừa nhận hắn đúng là mỹ nam tử hiếm có lục thanh anh sắp đính hôn đứng ở bên cạnh cũng nhìn chằm chằm hắn trên đời này thế mà có nam tử anh tuấn đến thế đáng tiếc hắn bị q u è chẳng qua rất nhanh người ta cũng làm như không thấy khuyết điểm này sau khi thôi hành chu hàn huyên với ông cụ hắn sai người trình quà gặp mặt lên Cái khác k h ô này g đề cập tới, chỉ đôi cập chỉ hạch tới, o bằng bích bích bích ngọc tinh ngọc vàng tiền, nói ngọc bích đứng đầu là ngọc bích vàng, tiếp đến là ngọc n khắc khắc có câu trạm tế, trạm mỡ hóa hòa tiếp ra là là là à từ đầu dê. Này, nếu như ở tiền triều ngọc bích không được lưu truyền dân gian mà là vật ngựa cống hoàng gia tuy đường triều không cấm nhưng chất ngọc bích này rất hiếm trong dân gian cũng không lưu truyền nhiều dù chỉ là một mảnh nhỏ mặt phòng cổ bằng ngọc bích nào có đôi hạch đào lớn thế mấy n a m nhân lục r a trước khi áp tải đồ đều phải định giá trước tất nhiên biết không ít chân vào thế nhưng ngọc bích có vàng kết cấu lại mịn không đến mức vô giá nhưng cũng không thể định giá được sau khi lục thanh anh nghe phụ thân thì thầm giải thích giá trị của đôi hạch đào làm bằng ngọc bích vàng kia nàng ta nhìn thôi hành chu cảm thấy thôi công tử bạn cũ của đại bá anh tuấn thêm mấy phần tiếc là nàng ta đã đính hôn với tô ra không biết thôi công tử đã thành thân chưa thoáng chốc trên dưới lục phủ đều buồn bực rốt cuộc thôi công tử này là ai mà tùy tiện cầm ngọc quý như thế đi tặng m i ê n đường ngồi cùng với nhóm biểu t ỷ tuy đau đầu nhưng không thể rỗi tay xoa đầu được nàng thật muốn kéo thôi cử hỏi cái này mà k ê u lễ không quá trọng lục võ b i ế t tùy tiện nhận lấy quả này không ổn vội nói thôi công tử công tử đến thăm lục ra chúng ta phải chiêu đãi rượu thịt ngon mới đúng hà tất làm đại lễ mong công tử mau cất đi lão hủ không thể nhận được thôi hành chu mỉm cười nói gia mẫu thích sư tầm mấy thứ này đồ trong nhà rất nhiều chỉ là chọn vừa một món thôi còn sợ lão thái gia không thích nợ kia Ta nhận được ân tình của xinh, nhận ân được lục tiễn ê n sinh, nhận núi vàng núi bạc cũng cam lòng. Nghe hắn nói lời này, lục mộ nhịn không người bối gia, lời hỏi. Đại ca người bảo bối i cho vậy? được được của lục có bạc cam lục ca Lục bảo bảo là gì mộ t biết vương gia đang ám chỉ cái gì vội vàng thoái thác trước làm gì có ta chưa từng hứa cháu gái b ê n đường và vị vương gia này lén lút ước định làm gì có quan tâm người trưởng bối như ông ta có đồng ý hay không cái n ơ i này ông không đ ợ i đâu nha đúng lúc này đội nhân mã đinh hôn của tô gia đã tới người gác cổng vội vã vào báo nhất thời người lục gia cũng không hỏi tiếp r ố t cuộc thôi hành chu nhận được cái gì của lục gia đã đi đón người tô g i a lục gia đính hôn thôi hành chu chẳng hứng thú cha hỏi lục tiễn rồi tự đi dạo hoa viên lục gia lục tiễn phải thay lã thái g i a đón tiếp người tô g i a lát nữa còn phải bồi rượu tạm thời không bồi hán được chỉ có thể chớ mát nhìn người hầu dẫn hắn đi dạo hoa viên còn ông thì bị nhị đệ kéo đi bây giờ miên đường xem hoài dương vương như quả pháo có thể nổ bất cứ lúc nào tất nhiên không yên tâm để hắn đi lung tung ở nhà ông ngoại nàng khác họ sau khi trả hỏi với người tô ra ở cửa cho đủ số là có thể thích đi đâu thì đi không tham gia t ư đón tiếp cũng không sao phải đưa t h u hành chu đi trước khi người lục gia quay lại t h u hành chu thấy miên đường lén lút quan sát mọi người thấy không có ai mới đuổi theo nhất thời cảm k h á i nói ta là tới cầu hôn không biết tại sao lại có cảm giác trộm khuê nướng người ta miên đường không muốn nói nhảm với hắn nhỏ giọng nói giờ không còn sớm vương ra mau về đi thôi hành chu trở tay kéo nàng nói ta phải về chứ đợi lát nữa ông ngoại nàng dành ta nói chuyện với ông ấy x o n g rẽ về với nàng nếu trộm k h u ê n nữ của người ta không làm thì thôi đã làm là phải làm đến cùng nàng trông chừng ta kỹ vào tránh cho ta x ô n g loạn khỏi viện đúng lúc này có tiếng ho khan vang lên miên đường quay đầu lại thì thấy ông ngoại mình mặt m à y ù ám nhìn thôi hành chu nắm tay nàng miên đường vội hất tay thôi hành chu ra nói với ông ngoại thôi công tử lạc đường còn giận hắn lục võ sống cả một đời dáng vẻ vừa rồi thôi hành chu nhìn miên đường làm gì giống mới quen hơn nữa vị công tử họ thôi này mặt lục võ càng thêm âm u nói mời thôi công tử đến thư phòng lão hủ tán gẫu một chút thôi hành chu gật đầu đáp ứng đi theo phía sau lục võ đến thư phòng còn miên đường thì hận không thể lập tức xảy ra động đất tránh cho thôi hành chu chọc ông ngoại tức chết nàng quay đầu lại hỏi lý ma ma trong vương phủ các bà không có ai quản được vương ra sao hắn hành sự như con ngựa hoang như thế không sợ làm mẫu thân h ắ n tức chết à miên đường cảm thấy dù sao cũng phải hỏi trước xem thôi hành chu sợ ai mới xiết chặt được dây cương của tên vương gia điên này lý ma ma thành thật nói thật ra ban đầu thì có nhưng lão vương gia đã qua đời mấy năm rồi miên đường không tin hỏi thế thái phi đâu đúng rồi hắn có hứa hôn với một biểu muội đúng không di mụ để hắn giải trừ hôn thư đơn giản vậy á mặc mặc kệ hắn lý ma ma thở dài một hơi thật ra bà hiểu lý do miên đường sốt u ruột như thế bà thành thật giải thích bình thường vương gia rất nghe lời thái phi có điều vương gia là người có chủ kiến nếu đã quyết định chuyện gì rồi thái phi cũng khó mà lay truyền về phần liêm tiểu thư đã là chuyện của quá khứ vương gia không phải là người dễ dàng quay đầu lại miên đường không tin lời lý ma ma nói lúc trước ở vũ n i n h quan bà cũng nói giúp cho hắn quá trời không phải hắn cũng mắc lỗi à, làm người phải tiến về phía trước chứ làm sao tin được người không đáng tin đó bây giờ hắn muốn cưới mình làm vợ qua một thời gian sau thấy chán đổi ý dễ như c h ở bàn tay vậy giờ hắn khăng khăng tới làm phiền người nhà nàng nếu ông ngoại bị chọc giận miên đường càng nghĩ càng không yên tâm cuối cùng dứt khoát đi đến thư phòng vốn nàng cho rằng bên trong sẽ chuyển đến tiếng quát mắng của ông ngoại ai rè bên trong hết sức im ắng miên đường thích nằm trong thư phòng của ông ngoại nàng biết chỗ nào nghe lén tiện nhất vì thế nàng đi tới chỗ cửa sổ gần núi giả chọc thủng một lỗ trên cửa sổ thăm dò động tĩnh bên trong vừa nhìn vào miên đường hết cả hồn thôi hành chu thế mà ngồi xếp bằng trên đệm uống trà với ông ngoại nàng hắn am hiểu trà đạo động tác pha ấm trà thơm vô cùng lưu loát đợi lá trà gia vị rót một chén trà đưa cho lục lão gia tử lục võ lại không nhận chén trà cẩn thận đánh giá thôi hành chu đột nhiên nói cháu gái ta ở tây bắc từng kết thân với một vị cố nhân nghe lão đại nhà ta nói hình như người đó cũng họ thôi dù sao lục võ cũng quá già đời rồi thấy đại nhi tử với vị thôi công tử này không giống bạn bè tâm đầu ý hợp mà có vẻ xa cách với kính sợ ông cũng không nghĩ nhiều có điều vừa rồi nhìn thấy thôi công tử nắm tay miên đường mà miên đường vẫn để cho hắn nắm trong lòng lập tức rõ như gương sáng có điều miên đường là cô nương ra mặt mòng ông phải giữ mặt mũi cho nàng vì thế ông gọi tiểu tử kia vào thư phòng hỏi chuyện thôi hành chu có biết chuyện tuy vương viết thư chơi xấu kể chuyện liễu miên đường thành thân giả với người ta ở tây bắc hôm nay hắn không định nhắc đến chuyện đó nếu lục võ đề cập đến thì hắn sẽ thoải mái thừa nhận làm bạn hai năm với miên đường đúng là tại hạ lúc thôi hành chu mở miệng thừa nhận thân hình già n u của lục võ như được truyền thêm sức mạnh vùng dậy nhảy dựng lên xoay người rút thanh trường kiếm trao trên tường miên đường thầm kêu không ổn vội đ ẩ y cửa sổ ra xếp làn v á y leo vào từ cửa sổ có điều chỉ vậy không ngăn được ông ngoại ông đã đâm kiếm về phía thôi hành chu thôi hành chu ngồi ở tại chỗ lách mình né tránh cuối cùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm lục võ thấy đâm không trúng hắn r ấ t khoát giơ chân đá cái chân què của hắn lần này thôi hành chu không tránh bị lão nhân đá đến rên gì biên đường quỳ xuống đất kéo cánh tay lão nhân ra ấp cáp nói ông ngoại không thể như thế lục võ chỉ lo d ẫ m đạp thôi hành chu cũng không né chỉ đỡ chân bị thương bị lão nhân ra đá có lẽ miệng vết thương bị rách quần trắng lộ ra vết máu liễu biên đường bất đắc dĩ đành nói ra thân phận của thôi hành chu nàng hét lên với ông ngoại hắn hắn là hoài dương vương ông ngoại ông mau dừng tay lục võ đạp liên tục mấy đạp trong đầu mới dần dần nhận ra cháu gái hết cái gì hiện giờ công trạng của hoài dương vương ghi danh nghìn đời từ ông lão cho đến trẻ con để t r h n g tóc ở vương triều đại yến có ai mà không biết đến uy danh của đại soái tây bắc đánh đuổi man tộc lục võ không ngờ vương gia có công trạng lớn lao như thế lại là hạng người vô s ỉ đi lừa cháu gái của ông thoáng chốc ngớ người sau đó chừng bắt nói với miên đường hắn nói với con nói vậy mà con cũng tin thôi hành chu bớt đắc dĩ đứng lên mặc kệ cá i chân máu chảy đầm đìa sau đó nói với lục võ lão nhân gia tại hạ thật sự là t h u hành chu sau đó d ư ơ n g giọng hét với mạc như ở ngoài cửa đối diện đi Di, đi lấy thánh chỉ vạn tuế sắc phong tới cho lão nhân gia xem chốc sau mạc như đi vào cung kính lấy quyển t r ụ c màu vàng trong hộp g ấ m ra mở cho lục võ xem giống ngọc tỳ chói l ợ i đó không phải là thứ người bình thường dám làm giả nếu là lừa khuê nữ thế chính là bỏ vốn gốc thật ra sau khi lục võ nói nghi ngờ ra cũng dần dần tỉnh táo lại người này tay ra hào phóng quả gặp mặt tùy tiện chọn cái đã là ngọc bích vàng nội cống của tiền triều có thể thấy xuất thân bất phàm vừa rồi hắn pha trà tuyệt đối không phải dân thường quan trọng hơn là ban nãy so chiêu với tiểu tử, tử này tuy hắn không đứng dậy nhưng đánh ngang tay với ông có thể thấy hắn không tầm thường nếu là hạng người lừa sắc tầm thường hà có bản lĩnh đó lúc trước đại nhi tử nói đến tên hào sắc này lúc nào cũng ấp a ấp úng không chịu nói ra tên họ giờ lục võ mới biết hóa ra là không dám nói b ê n đường cũng sốt ruột nàng cũng không ngờ lão nhân ra đi đứng vất vả lại đánh thôi hành chu dã man như thế mặc dù chuyện họ thôi làm không đúng nếu đổi thành người khác dù có b ị nhà cô nương người ta đánh chết cũng đáng nhưng hắn lại là đại soái tây bắc đường đường là hoài dương vương thiên quân vạn mã còn đang hạ trại ở ngoài ngoại thành ông ngoại đạp đến miệng vết thương hắn r á c h ra nếu như hắn trở mặt ông ngoại có thể bị bắt vào ngục ngay lập tức bị phạt trọng hình nghĩ vậy biên đường cũng bực xoay người nhìn thôi hành chu thật ra thôi hành chu không hề xấu hổ buồn bực hắn quy quy củ củ đứng lên ôm quyền nói với lục võ miên đường từng nói người thương nàng nhất trên đời chính là lão nhân gia ngài lúc trước ta với nàng có chút hiểu lầm nàng giận dỗi bỏ đi cùng đại cựu cữu khi đó ta bị chiến sự tây bắc quấn lấy không thể đuổi theo nàng hiện giờ tây bắc đã yên ổn ta cũng đã khải hoàn về chiều cố tình đi ngang qua tây châu chuẩn bị tới cửa cầu thân không biết lão nhân gia có đồng ý giao phó miên đường cho ta không tất nhiên ta sẽ đối xử với nàng như chân như bảo lúc nãy lục võ động nguyên khí sợ bị thân phận thật sự của thôi hành chu làm cho kinh hãi nhất thời như bị rút cạn sức lực được miên đường đỡ ngồi xuống ghế bên cạnh ông ho khan vài cái q uể oải nói ngài cũng định nạp thiếp thôi hành chu lập tức đáp ta chưa cưới thê tại sao phải nạp thiếp tất nhiên là cưới miên đường làm chính thê lục võ nghe vậy không tin chỉ trầm mặt nói vương gia tuy nhà của bọn ta xuất thân tiêu sư không so được với vương hầu công tướng nhưng không phải là cò dại để người ta khi dễ ngài quyền cao chức trọng không thể lừa gạt cô nương nhà bọn ta ngài nói cưới thê là tự hứa hôn với bọn ta à trưởng bối nhà ngài có ai ta m ô i lục xính thì sao biên đường nghe vậy nóng đẩy nói ông ngoại con không đáng tiếc nàng còn chưa nói xong thôi hành chu đã ngoan ngoãn đáp lão nhân gia yên tâm ta đã suy nghĩ về những thứ này rồi luật pháp đại yến viết nếu làm hôn thư mà không có cha mẹ ở đó phải có quan gia ra mặt làm người chứng hôn huyện thừa tây châu là lý quang tài đã viết hôn thư xong khi nào hai nhà chúng ta ký hôn thư y sẽ đưa quan gia có mặt mũi đến làm chứng ta mua lục x í n h cũng không thiếu để ta đưa miên đường quay về t r â n châu sẽ làm lễ nạp thái ở vương phủ bảo đảm tổ chức tưng bừng không để miên đường mất mặt lục p h õ nghe thế rất hài lòng gật gật đầu nói mặc dù khá xa nhưng đến lúc đó ta sẽ bảo hai nhi tử của ta ra mặt không để miên đường không có người bên nhà mẹ đẻ miên đường trăm triệu không ngờ mới tức thì một già một trẻ này còn dương cung bạt kiếm thế mà giờ đã bàn chi tiết về hôn lễ lại còn thảo luận vô cùng khí thế nàng nổi giận lớn tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ hiện tại con đã tự lập nữ hộ làm chủ một nhà ai nói con muốn gả cho hắn lục võ s ừ n g s ớ t nói con không muốn gả là vì hắn có tật xấu gì à thôi hành chu nghe xong lập tức nói từ nhỏ tại hạ đã nghiêm khắc với bản thân mình cũng không có sở thích bất lương lúc ở bên miên đường cũng là cửa án tề mi chung sống hòa hợp nếu không phải b ắ t đắc s ĩ lừa nàng làm n à n g giận hẳn sớm đã có cả con trai con gái cung phụng trước sau c h ò lão nhân ngài lục võ thấy bên đường chừng mắt với thôi hành chu dường như khuôn mặt nhỏ g i ậ n đến không nói nên lời suy nghĩ một chốc rồi ông nói thỉnh vương ra đi trước ta có vài lời muốn nói với cháu gái ta thôi hành chu c h ấ p tay đứng dậy chuẩn bị rời đi có điều chân bị thương rất nặng được m ặ c như đỡ gắng gượng đi ra ngoài sau khi vương ra đi lục võ mới hỏi con thật sự không muốn gả cho hắn miên đường lặng lẽ gật đầu sau đó chậm rãi nói ra băn khoăn trong lòng với ông ngoại lục võ nghe xong cảm thấy cô nương nhà mình có trí khí theo lão nhân gia ông nhìn vẻ ngoài và cách ăn nói của thôi hành chu cực kỳ s ư ớ n g với miên đường chỉ là ra thế hắn quá cao đúng là điểm yếu không thay đổi được nếu miên đường không liên quan gì đến hắn lục võ cũng cảm thấy gà cao không phải chuyện tốt miên đường tự lập nữ hộ kén rể là tốt nhất đến lúc đó miên đường giữ tiền đán đo phòng ốc tiền nhà sau này cũng nở mày nở mặt nhưng nàng đã thất thân cho vương gia nọ hơn nữa hai năm làm phu thê cùng ăn cùng ở thử hỏi sau này làm sao gà cho người khác may mà vương gia đó còn biết chịu trách nhiệm chịu cưới miên đường làm chính thê nếu gà cho hắn có thể giữ thành danh cho miên đường ngừng đầu làm người có điều miên đường không đồng ý người làm ông ngoại như ông miễn cưỡng nàng cũng không tốt vì thế thở dài một hơi nói đúng là gà cao không tốt v à lại không biết tính tình thái phi kia thế nào con gà qua đó có việc hình thường hay không lúc trước mẫu thân con gà đến liễu gia là trèo cao làm hại mẫu thân con bị phụ thân con ghét bỏ cả đời sống u uất không được vui vẻ bây giờ đến phiên con ta làm sao có thể để con gà vào nhà cao cửa rộng chịu tội nếu con không đồng ý thì ta từ chối vị vương gia kia vậy miên đường nhíu mày không nói gì qua một lúc lâu sau mới nói ông ngoại con tự lập nữ hộ chính là không muốn liên lụy lục gia cho nên ông đừng lo về hôn sự này con tự giải quyết với hắn là được đôi khi hắn hơi ngang ngược kiêu ngạo nhưng không phải người khinh nam bá nữ như tuy vương lục võ nghe thế nghe ra được chút ý tứ hỏi nếu hắn không phải vương gia mà là binh sĩ bình thường con có bằng lòng gà không miên đường không nói gì yên lặng đặt t r ư ờ n g kiếm của ông ngoại về chỗ cũ sau đó t h ì lễ cáo từ với ông ngoại lục võ nhìn bóng lưng của nàng thở dài một hơi mấy chuyện nữ n h ư tình trường đó ông không tham gia nổi từ lúc hoài dương vương làm bộ làm tịch đến lúc bị đánh ăn mấy cú đá của ông có lẽ cũng biết cháu gái ông khó r ỗ phải chịu chút khổ chủ ý của miên đường là đúng hôn sự của nàng ông không quyết định để nàng tự quyết định vậy sau khi rời lục phủ liễu miên đường mới phát hiện thu hành chu không đi mà ngồi trong xe ngựa chờ nàng lúc mạc như mời nàng lên xe miên đường lên xe ngựa nhìn cái chân vẫn chưa băng bó của hắn thở hổn hển nói ông ngoại không có ở đây ngài khổ cho ai xem ông ngoại ta yếu như thế chẳng lẽ chàng không tránh được một hai phải để bị đá mấy đá làm ông ngoại ta gánh tội danh đánh công thần của đại yến thôi hành chu n h ư ớ n mày nói nếu ta không để bị đá mấy cái làm sao n g o ạ i nàng nuôi dận nhanh như vậy ta thấy cả lục phủ chỉ có mỗi lão nhân gia ông là thông tình đạt lý nhất nàng rảnh rỗi nhớ học ông ngoại nàng đừng có tính tình thối như tảng đá trong nhà xí miên đường đang kiểm tra vết thương cho thôi hành chu lấy băng vải trong hòm thuốc trên xe ngựa ra băng bó cho hắn nghe thấy hắn mỉa mai mình nàng ngừng đầu cười lạnh nói ta vừa thối vừa bướng đấy không dám để vương ra ngài ôm hôn thôi hành chu cảm thấy lời này rất có đạo lý